Chương 198, Chu Định Di vẫn. Phệ hồn giáo bại lui. Chương 198, Chu Định Di vẫn. Phệ hồn giáo bại lui. Đại chiến kéo dài đến 2 ngày 1 đêm. Lúc này, hộ tông trên đại trận vết nứt lít nha lít nhí, thậm chí có địa phương đã xuất hiện vỡ vụn lỗ hổng. Lưng lay sắp đổ. Thời gian dài đại chiến, vô luận là Cửu Hoa kiếm tông vẫn là Phệ hồn giáo đều cả người đều mệt. Một chút tà tu cảm giác bản thân tương thế, lại nhìn xem không muốn mạng kiếm tông đệ tử, trong lòng nảy sinh ý lui. Có thậm chí đã lựa chọn chạy trốn. Trong tay Hâu Dương Hạo bạn hồn tiên không ngừng lay động. Nhưng từ bên trong tuân gia oan hồn số lượng ra không có chiến đấu lúc mới bắt đầu nhiều. Oan hồn vừa mới tuôn ra, liền bị Chu Tính Di quanh thân phượng hoàng chi hỏa bước cháy hầu như không còn. Gặp một màn này, bản thân bị trọng thương Âu Dương Hạo đã minh bạch, hôm nay muốn diệt đi Cửu Hoa kiếm tông đã không có khả năng. Nhưng lần này huyết chiến cũng không có ổn vị. Sau trận chiến này, Cửu Hoa kiếm tông ba bị nguyên anh một cái chết tầng hai thương, trong môn trưởng lão, đệ tử vẫn lạc vậy thành, không có mấy trăm năm căn bản là không có cách hồi phục nguyên khí. Phệ hồn giáo tuy là đồng dạng tổn thất nặng nề, nhưng chỉ cần hiện tại rút đi, chắc chắn cùng Cửu Hoa kiếm tông địa vị ngang nhau. Tuần nữa bọn hắn tu luyện thị tà công, tại tu sĩ si tinh huyết gia chỉ xuống, thương thế khôi phục tốc độ tuyệt đối so người Cửu Hoa kiếm tông càng nhanh. Thậm chí không ra trong năm, liền có thể ngoắc đầu trở lại, diệt Cửu Hoa kiếm tông, nhất thống tiên long hải vực. Quan trọng hơn chính là, chỉ cần là có dã tâm thế lực, cũng sẽ ở Cửu Hoa kiếm tông cùng phệ hồn giáo khôi phục nguyên khí thời điểm, chiếm đoạt còn lại thế lực. Nói cách khác, sau trận chiến này, tiên long hải vực chắc chắn đại loạn. Đối với phệ hồn giáo tới nói, càng loạn càng tốt. Vừa nghĩ đến đây, Âu Dương Hạo lau một thoáng trên mặt máu tươi, ngay đầu nhìn về vẫn như cũ cùng Hoa thập tam liệu mạn tiên tu duyên. Triển âm nói: "Thiên Tu duyên, đại thế đã mất, chúng ta bỏ đi, tương lai có rất nhiều cơ hội diệt đi Cửu Ma Kiếm tông." Nghe được câu Dương Hạo truyền âm, Thiên Tu duyên hướng về Âu Dương Hạo giận dữ hét: "Âu Dương Hạo, đừng quên ngươi cái mạng này là ai cho? Bây giờ giáo chủ thân chết, ngươi lại nghĩ đến rút lui? Hoả thực xúc sinh cũng bằng. Hôm nay ta coi như là chết cùng kéo lấy Hoa Thập Tam tùy táng." Dứt lời, nhìn về phía Hoa Thập Tam trong ánh mắt hiện lên một chút tức quát. Nàng cái mạng này là U viễn cho, đã U viễn tự vong, vậy nàng sống trên thế giới này đem không có bất kỳ ý nghĩa. Nếu như thế, Vậy không bằng, thể nội linh khí của quận vượn rất rõ ràng là muốn tự bảo. Chu Tính Di rõ ràng chú ý tới một điểm này, trong mắt lóe lên một vòng phải mái cùng phải mái. Chính mình Tam Linh Tân Tiên Phú có thể đi cho tới hôm nay một bước này đã là cực hạn. Quan trọng hơn chính là, chính mình não không dùng được, dễ dàng phía trên cũng không có che chở Cự Hòa Kiếm Tông bản sự. Một điểm này nàng có tự mình biết mình. Ma Hoa thập tam các biệt có thể bị Thanh Minh Định Hải kiếm tán thành tiên phú của hắn xa không chính mình so với, hắn tương lai còn có cơ hội đột phá cảnh giới càng cao hơn. Quan trọng hơn một điểm, hắn suy nghĩ chu toàn, càng thích hợp che chở Trọng thương phía sau cựu Ma Kiếm tông. Nghĩ đến một điểm này, trên mặt Chu Tĩnh Di nết miệng lên, hóa thành một đạo hỏa quang cực tốc phóng tới Thiên Tu duyên. Hỗn thật chặt ở Thiên Tu duyên, phóng tới phương xa chân trời. Tay trái nắm Thiên Tu duyên cẩm, ta mị cười một tiếng, tiểu muội muội, muốn tự bảo liền quả quyết một điểm. Lễ mê chậm chạp không thể được. Tính toán, liền để tỉ tỉ ta dạy cho ngươi a hỏa hoàng như bạn, đốt người thế đạo. Lịch. Theo lấy một tiếng kêu to, Chu Tĩnh Di quanh thân giấy lên hỏa diễm màu đỏ máu. Vầng đen răng đầy bầu trời nháy mắt bị cái này hừng hực bức cháy hỏa diễm chiếu sáng. Ở trong hỏa diễm, một đầu mấy trăm trượng hỏa hoàng hư ảnh phát ra u dương kêu to, mang theo thiên thu duyên cực tốc hướng phương xa bay đi. Cảm thụ được trên thân thể truyền đến cảm giác nóng rực, đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm trên mặt tràn đầy họa diễm văn đường Chu Tĩnh Di. Một cú khủng bố tà khí theo thể nội bắn ra, muốn thoát khỏi Chu Tĩnh Di, nhưng vô pháp động đậy mấy mai. Trong ánh mắt của nàng để lộ ra một chút hối hận, không phải hối hận không có rút lui, mà là hối hận tại sao mình muốn cùng Âu Dương Hạo nói nhảm. Nàng muốn đồng quy vu tận đối tượng là Hoa Thập Tam, là nam tử trấn tông linh khí Hoa Thập Tam chỉ cần giết hắn chắc chắn để cửu hoa kiếm tông trả giá đau đớn đại giới, cũng không phải chu tính di trước mắt. Bị hỏa diễm bao phủ chu tính di ánh mắt yên lặng nhìn về xa xa hoa thâm, âm thanh bình thản nói, "13, ta hiếu thắng cả một đời, dù tam linh căn đột phá nguyên anh, thông qua cố gắng của mình thu được hết vậy, nhưng chỉ duy nhất không có đạt được là ngươi." "Ta không hiểu cái kia tiểu cao đến cùng nơi nào hảo. Dĩ nhiên có thể để ngươi bởi vì tử vong của nàng xuất hiện tâm ma, kết ở nguyên anh sơ kỳ 200 năm. Nhưng hết thảy đều đi qua, nàng đã sống chết, ta cũng hy vọng ngươi có thể lần nữa phấn khởi." Bởi vì tông môn cần ngươi. Ngoanh, hỏa diễm màu vàng ở trên trời bộc phát ra quang mang rực rỡ. Thiên thu duyên bèn bèn kịp phát ra nửa tiếng tiếng kêu thảm, liền lại trong hỏa diễm hóa thành tro tàn. Bởi vì không có trận pháp nguyên nhân, lần này vụ nổ tác động đến phạm vi thậm chí so lục thanh hàn còn mùa lớn. Phương biên 70 dặm tất cả núi non sông ngòi đều bị san thành bình địa. Khí lãng sông thẳng kiếm sơn tụ địa mà tới. Kiếm Vân Tiên thấy thế cao giọng hô, kiếm tông đệ tử nghe lệnh, thối lui đến tông môn trong đại trận. Nói lấy, quanh thân hắn linh lực phun trào mang theo hơn 100 vị trọng thương kiếm tông đệ tử trở lại trong trận. Ngay sau đó đánh ra một đạo linh lực ra cố hộ tông đại trận. Ma Tà Tu liền không có vận tốt như vậy. Đối mặt cố này khí thế hùng hùng khí lãng. "A, Phó giáo chủ cứu mạng. Chân của ta cho ta ngăn trở." Tà Tu cái kia tiếng kêu thảm thiết thê lương vang tận mây xanh. Âu Dương Hạo đem linh lực truyền vào bạn hồn tiên, tạo thành một đạo năng lượng trắng màu đen, gắn răng bảo vệ sau lưng Tà Tu. Kéo dài đến 10 giây, khí lãng mới chợt bện biến mất. Chỉ cái này một thoáng, Tà Tu lại tổn thất một nửa tu sĩ. Lúc này Kim Nan tu sĩ chỉ còn lại không đến 3 thành, chút cơ luyện khí càng là tổn thất nặng nề. Âu Dương Phó Giáo chủ, chúng ta bỏ đi a. Đúng vậy a, đúng vậy à, Phó Giáo chủ, chúng ta trở về Tĩnh Dương mấy chục năm, nhất định có thể ngoắc đầu trở lại. Nghe lời sau lưng giáo chúng lời nói, Âu Dương hạo dù cho không có cam lòng, cũng vô lực tái chiến. Cắn răng lại khiến, bỏ đi. Thu đến mệnh lệnh tà tu như chút được cái nặng, giống như thủy triều thối lui, lưu lại tàn tạ khắp nơi kiếm sơn tổ điểm. Hoa thập tam ngơ ngác đứng tại chỗ, ánh mắt nhìn Chu Tĩnh Di tự bảo địa phương. Phản phất lần nữa nhìn thấy sư tỷ cái kia sáng rỡ nụ cười. Chương 199, Cửu Hoa Kiếm Tông Phong Sơn. Chương ra mọi người hiểu lầm. Chương 199, Cửu Hoa Kiếm Tông Phong Sơn. Trương gia mọi người hiểu lầm, hắn liền như vậy đứng tại chỗ, không nhúc nhích. Mặc cho mưa gió cọ rửa trên mặt hắn máu tươi cùng vết bẩn. Trên lồng ngực cái kia sâu đụ thấy xương, không ngừng tản ra hắc khí vết thương không ngừng có máu đen chảy ra. Nhưng Hoa Thập Tam không có chút nào để ý tới ý tứ. Lúc này lòng của hắn xoay so đây càng đau, đau đến cực điểm. Trong đầu hiện ra cùng sư tỷ ở trung từng màn. Hai hàng huyết lệ trong lúc lơ đãng theo khuôn mặt chảy xuống. Sư tỷ. Trên đầu tóc đen lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến thành màu trắng. Kiếm Vân Tiên nhìn xem ánh mắt đờ đẫn hoa thập tam, há to miệng nhưng không biết nên nói cái gì. Đối với hoa thập tam truyện cũ hắn biết một chút, bất quá làm một cái ban bố, cũng khó mà nói chút gì. Chuyện quan trọng hơn chính là trấn An Tông môn còn thừa đệ tử. Kéo lấy thân thể trọng thương, thân hình loé lên đi tới tông môn diễn võ trưởng. Nhìn xem còn thừa không đủ ba thành trưởng lão, chấp sự, đệ tử. Kiếm Vân Tiên hai tay nắm chặt, trong mắt tràn vẹn tia máu. Phần không thể hiện tại liền đi vệ hồn giáo hang ổ liễu mạng, nhưng hắn biết không có thể. Chu Thiên Kiếm lão đạo đi tới, quỳ gối kiếm Vân Tiên trước mặt. Ấm thanh run rẩy nói, "Sư tôn, do đẹp chiến trường, yếu chứa người bị thương, đúc lại lại trận. Không chờ hắn nói xong, Kiếm Vân Tiên khàn khàn nhưng không được thanh âm nghi ngờ băng lên. Hắn nhìn một chút mảnh này nhuốm máu sân hạ, Kiếm Tông Lục Thanh Hàn. Chủ tên gì? Làm hộ tông cửa, Sả thân Chu Tả. Ý chí như núi, nó hồn như kiếm. Vào tông môn tổ lăng, vĩnh trấn cửu hoa. Mà khác, kể từ hôm nay, Cửu Ma Kiếm Tông Phong Sơn trăm năm, nghỉ ngơi lấy lại sức. Trong vòng trăm năm, các đệ tử không chuyện quan trọng không đỡ xuống núi. Trong năm sau mở lại sơn môn, thu môn đồ khắp nơi. Âm thanh truyền đến mỗi người trong hai trên mặt tất cả mọi người đều toát ra hăm đạm, nhưng bọn hắn biết đây là trước mắt kiếm tông lựa chọn tốt nhất, không có không cam lòng, có chỉ là bất đắc dĩ. Một tháng sau, Vũ Ma kiếm tông cử hành tế điện đại điện, kiếm sơn xung quanh, lúc này lại không có một tháng trước cái kia suy bại tràng cảnh, không có huyết tế, không có cảnh tượng độ nát, không có núi thây biển máu, chỉ có kiếm tông tổ lăng nhiều hơn từng cái, cái một địa. Thiết thể phảng vất lại đi vào quy đạo, mỗi đại tiên hành, trên phía tích chợt có cỏ xanh phát ra, vết núi dựng đứng ở giữa, hoa dại lặng yên nở rộ. Trung điệp dấu hiệu đều như nói một cái vĩnh hằng chân lý ủy diệt phía sau, tất có tân sinh, dòng máu tươi đổ vào đất này, cuối cùng rồi sẽ mở ra rực rỡ nhất đông hoa. Thương Lan Tiên Thành, trung tâm, một tòa huy hoàng kiến trúc ý nguyên hoàn hảo không chút tổn hại sừng sững tại chỗ, không có chút nào bị tổn thương giáng vết. Bạch Tử Kính trước sau như một ngồi tại nhã trong phòng, bất quá lúc này cũng không đánh đàn, nhìn về ngoài cửa sổ Cửu Hoa kiếm tông phương hướng, âm thanh chậm chậm vang lên. Bốn tên môn anh, gần ngàn tên kim đan vẫn lạc. Một trận chiến này xuống tới, Thiên Long Hải vực tu tiên giới không có mấy trăm năm sợ là không khôi phục lại được. Cửu Hoa kiếm tông phong sơn trăm năm Phệ môn giáo cũng có đầu rút cổ lên. Vũ biển này không bao lâu nữa liền sẽ loạn lên. Không còn bá chủ cấp thế lực tọa trấn, Nam Bắc hai đại hải vực thế lực chắc chắn sẽ không để qua cơ hội ngàn năm một cửa này. Tất nhiên sẽ trận ngang một cuộc. Cổ thúc, ngươi đoán trận này loạn thế, thế lực nào lại là cuối cùng bên thắng? Mạnh Tử Tĩnh nhìn về Cổ Uyên, trong mắt lộ ra mỉm cười. Nghe nói như thế, Cổ Uyên cũng tới hứng thú, không có chút rung động nào trên mặt hiện ra vẻ suy tư. Một lát sau mở miệng nói, ta đoán bất như cũng là Cửu Hoa kiếm tông. Cửu Hoa kiếm tông tuy là bị thương nặng, nhưng trải qua hơn vạn năm truyền thừa, nội tình không phải thế lực khác có khả năng so sánh. Về phân phệ môn giáo, bọn hắn tà công tuy mạnh, nhưng không được là người. Không phải tất cả mọi người đều có kiên định ý chí để chống đỡ tà công mang tới di chứng. Về phân thế lực khác, coi như thế lực nào gặp may mắn, đạt được cái khát hải vực bá chủ cấp thế lực ủng hộ, cũng quả quyết không phải cự hòa kiếm tông đối thủ. Bị thương nặng lão hổ, đó cũng là bệnh hổ, không phải mèo bệnh. Nghe nói như thế, Bạch Tử kính cười không nói, chỉ là khẽ lắc đầu. Bưng lên trên bàn được đầy linh trà chén trà, thổi thổi, uống một ngụm. Gặp cái này, cổ uyên khẽ nhíu mày, suy tư một hồi mở miệng lần nữa. Đó chính là Đông Lan Ngụy thị, nếu bản về nội tình cùng tứ lực, Đông Lan Ngụy thị là trừ Cửu Hoa kiếm tông gia tối cường. Cũng chỉ có Ngụy thị có cùng Cửu Hoa kiếm tông ganh đua cao thấp thực lực. Mạnh Tử Vĩnh cười lấy lắc đầu, khẽ cười một tiếng, đứng lên. "Đi tới phía trước cửa sổ, nhìn xem ngay tại trùng kiến đám người tiến thành." Chậm rãi nói, "Ta đoán cái này cuối cùng bên thắng, không phải là Cửu Hoa kiếm tông, cũng không phải Đông Lan Ngụy thị, mà là Huyền Tiêu Trưởng thị." Nghe lời ấy, cổ viên trong lòng kinh hãi, vô ý thức phản bác, "Cái này sao có thể? Làm sao lại là Trương gia?" Trong gia hiện nay bất quá chỉ có một vị vừa mới đột phá Kim Đan hậu kỳ tu sĩ cùng một đầu Kim Đan trung kỳ dị chủng hầu yêu thôi. Thần lực liền Bích Hải Tiên môn cũng cơ bằng, như thế nào tranh được Đông Lan Ngụy thị cùng Cửu Hóa kiếm tông. Đối với Cổ Uyên phản ứng, mạch tử kính trong dữ liệu. Cổ Uyên bản thân là nguyên anh tu sĩ, tự nhiên rõ ràng sở nguyên anh cùng Kim Đan khoảng cách. Tuy là cùng Kim Đan chỉ có nhất cảnh khoảng cách, nhưng giống như là trời. Đột phá đến nguyên anh coi như nhục thân tổn hại, chỉ cần nguyên anh mất diện, liền sẽ không tử vong. Tất nhiên như Lục Thanh Hàn dạng kia tự bạo nguyên anh, liền lại không có khả năng sống sót, liền chuyển thế đầu thai cơ hội đều không có. Mà Kim đang có tư cách gì cùng Nguyên Anh tranh phòng? Cổ Thúc đã không tin, vậy chúng ta liền dựa mắt mà đợi. Cung Cửu Hoa kiếm tông yên lặng khác biệt chính là đồng lai quần đạo, Tuyệt Tiêu Sơn Trương thị yên lặng sinh hoạt bị một phong thư cắt ngang. Gia tộc đại điện. Trước Hoàng Chiến khẩn cấp triệu tập đại trưởng lão Trương Tổ Quân, tứ trưởng lão Trương Tổ An, còn có đã đột phá đến trúc cơ Trương Hoàng Liên cùng trưởng quản huyện Tiêu Thương hội Trương Hoàng Hải. Tất nhiên còn có mỗi đại đường khẩu lựa chọn ra phó đường chủ. Bọn hắn lúc này tu tiên bách nghệ cảnh giới đều đạt tới nhất giai cử phẩm. Khoảng cách nhị giai cũng là trên lệch không xa. Bây giờ mỗi đường đường chủ không tại hội nghị tự nhiên là từ bọn hắn thay tham gia. Bất quá cũng không có lớp chữ Huyền tiểu gói. Lớp chữ Huyền bên trong, loại trừ Trương Huyền bằng, bên ngoài Trương Huyền trận, những người còn lại hoặc tiên phú không đủ, hoặc tuổi tác quá nhỏ, còn không chân chính trưởng thành. Khoảng cách trở thành trong gia tộc Liêu chỉ chủ còn cần một đoạn thời gian. Lúc này Trương Hoàng chiến trước mặt trên bàn để đó một phong thư, chính là mới từ Tiên Ngai tiểu lâu đưa tới. Mà trên thư nội dung dĩ nhiên chính là Bắc Hải Tiên môn ba khả năng tập kích Trương gia phò đoán, để gia tộc mau chóng triệu hồi tông nhân, mở ra hộ tông đại trận chờ đợi Trương sủng tiên bọn hắn trở về. Mọi người cũng không biết xảy ra chuyện gì, chỉ là đưa ánh mắt về phía Trương Hoàng Chiến trên mình. Trương Viễn Trần không tại, chứ Hoàng Chiến cái này đại diện tộc trưởng liền là chủ kiến. Bọn hắn chỉ cần nghe lệnh là được. Đám người đến đông đủ Trương Hoàng Chiến, không chút do dự, hạ lệnh, đem các tộc nhân ra tướng triệu hội, ra tộc phân bố tại mỗi cái phường thị, tiến hành sản nghiệp bên trong cứ điểm tiền tài địa bảo toàn bộ thu về. Lập tức, lập tức. Nghe được mệnh lệnh này, gia tộc mỗi người trong mắt đều toát ra kinh ngạc, vẻ nghi hoặc. Lập tức như là nghĩ đến cái gì. Mấy năm gần đây, gia tộc trong từ đường không ngừng có hỗn loạn giật. Lần này nhìn thấy trường hoàng chiến như vậy, trong lòng dâng lên một loại khả năng, đó chính là lão tổ cùng các vị trưởng lão vất lạ. Bằng không, đại diện tộc trưởng làm sao lại phía dưới loại bệnh lệnh này? Nghĩ tới đây, tất cả mọi người điên dồ sụp, thậm chí có người trực tiếp quỳ dưới đất gào khóc lên, "À, lão tổ, ngươi làm sao lại như vậy vất lạ?" "Đường chủ a, ta còn không muốn sớm như vậy thằng cấp a. Ngươi làm sao lại chết a?" "Ô a. Cha a, ngươi túi trữ vật còn không cho ta đây, sao có thể chết ở bên ngoài?" Nghe được tập nhân tiếng la khóc, trường hoàng chiến sững sờ. "Không phải Cái này đều cái nào cùng cái nào a? Gia tộc là người chết, nhưng không có chết hết á lúc này hắn cũng ý thức đến chính mình vừa mới nói có chút vấn đề. Cũng không trách cứ bọn hắn, cuối cùng trong miệng bọn hắn lời nói thật muốn phát sinh, chứ phòng chiến lúc này cũng đứng cứng ngững. Vô Mô Bản trầm giọng nói, tất cả các miệng, DS, cảm tạ thành thành cửa yêu tâm đưa bạo cảng bu hoa, cảm tạ lão bản. Cảm tạ các vị đạo hữu đưa tới làm thích phát điện, cảm tạ ủng hộ của các ngươi. Tác giả có một điều thỉnh cầu, các vị có thể cho cái ngũ tinh khen ngợi ư? Nguyên sách chấm điểm theo 7 phân lần nữa rất xuống 69, quá khó tiếp thu rồi cần cầu các vị thật to điểm cái ngũ tinh khen ngợi cho cái ủng hộ. Xin nhờ, quý cảm ơn. Chương 202, ai. Tiểu Hải, nơi này không cho phép đi tiểu. Chương 202, ai. Tiểu Hải, nơi này không cho phép đi tiểu. Tất cả câm miệng. Lão tổ không chết. Chương Hoàng Tường, đừng gào, cha ngươi không chết. Thanh âm Chương Hoàng chiến vang lên, đồng thời phóng xuất ra một chút linh lực đem mọi người tiếng kêu rên đè xuống. Gặp lại điện an tính lại, Chương Hoàng chiến tiếp tục nói, trên thư nội dung là tộc trưởng viết, hơn 2 tháng phía trước Diệu Hoa Kiếm Tông cùng phệ hồn giáo gần bạo phát chiến tranh toàn diện, không rảnh quan tâm chuyện khác. Tộc trưởng sợ lưu lại Bích Hải Tiên môn bộ văn lão tặc không giảng võ đức đánh lén tà chương ra. Lâm Đệ phòng vạn nhất, liền hạ lệnh để công nhân, gia tướng toàn bộ trở lại Huyền Tiêu Sơn để phòng bất trắc. Về phân xản nghiệp kiến trúc hội liên hội, đem tài nguyên thu về là được. Nhân mạng trọng yếu, hiện tại lập tức hành động a. Nghe nói như thế, mọi người cũng minh bạch là chính mình tưởng tượng lực quá phong phú. Liên đội vàng đem nước mắt trên mặt xóa sạch, cũng không cảm thấy mất mặt. Đều là người một nhà, người nào không biết ai vậy? Đội vàng hướng Trương Hoàng Chiến thi lễ một cái, chúng ta lĩnh mệnh, tiếp lấy liền xông ra ngoài điện, quan hệ tộc nhân tính mạng, ai cũng không dám có chút sơ suất. Trương Hoàng Chiến ngăn lại muốn ra ngoài Trương Tổ Quân cùng Trương Tổ An. Hai vị này lão nhân bởi vì tuổi tác quá lớn nguyên nhân cũng không tiến về Cửu Ma Kiếm Tông tham chiến, mà là lưu lại tới đóng giữ gia tộc. Đại trưởng lão, tứ trưởng lão, các ngươi làm việc các ngươi thống trì đóng giữ nhị giai linh điệu tộc thuộc tập đệ, để bọn hắn dẫn dắt tộc nhân bằng nhanh nhất tốc độ trở về gia tộc. Tại tu tiên giới, có cái quy củ bất thành văn, đó chính là tu sĩ không được tạn sát phàm nhân. Tà tu không tính Cho nên bọn hắn không cần lo lắng Bách Hải Tiên môn thẹn quá hóa giận tàn sát chương gia phàm nhân. Một khi phạm phải loại này cấm kỵ, Bách Hải Tiên môn sẽ bị tất cả tu sĩ chính đạo phán mạng, thậm chí vây mà công. Cuối cùng chỉ cần là có mặt mũi thế lực, bộ hạ đều có hơn 10 vạn phàm nhân, Bách Hải Tiên môn hôm nay dám đồ sát chương gia, cái kia ngày mai liền dám đồ sát bọn hắn. Không còn phàm nhân, chỉ dựa vào tu sĩ sinh, có thể có mấy cái tiên yêu. Phải biết tu sĩ tu vi càng cao, dục dục dòng dõi sát suất liền càng thấp. Mà tới được Kim Đan nguyên anh, cái kia cùng chúng sổ số không có gì khác biệt. Đối với phàm nhân không có thế lực nào không coi trọng, nhất là gia tộc. Gia tộc bộ hạ phàm nhân, đó cũng đều là một cái tổ tông trưởng tổ quân nhìn xem Trương Hoàng Chiến cái kia tiểu tụy ánh mắt, trong lòng sinh ra vẻ đau lòng. Trong lòng âm thầm thề, chờ Trương Huyền Trần lần này trở về, chắc chắn không thể để cho hắn lại chạy đi ra. Nhìn đem Trương Hoàng Chiến áp bách thành dạng gì? Hắn ở chúc cơ hậu kỳ hơn 10 năm đều. Trả lời, yên tâm, việc này giao cho chúng ta là được. Chuyện gia tộc còn cần ngươi phí chút suy nghĩ, trấn an yên tâm, chứ có để tộc nhân buổi rối. Trương Hoàng Chiến bật đầu, ta minh bạch. Chờ trương Trưởng tổ quân cùng sau khi Trương tổ ăn đi, trong đại điện chỉ còn giữ lại Trương Hoàng chiến một người. Hai ngày trước hắn tiến về Trương gia tổ tự nhịn, Lục trưởng lão Trương tông cả chết. Đồng thời vẫn lạc còn có 10 tên luyện khí hậu kỳ tông nhân, hắn liền biết lão tổ bọn hắn gặp được nguy hiểm. Đây cũng là hắn nhìn qua tiểu tụy như vậy nguyên nhân. Bốn là hắn là muốn đem chuyện này cáo tri tông nhân, nhưng thu đến phong thư này, để hắn thay đổi chủ kiến. Không thể tại lúc này dao động quân tâm. Phong tòa tổ tử, không cho bất luận kẻ nào tông nhân tiến vào. Hết thấy Trương lão tổ bọn hắn hồi tập lại nói, một người yên tĩnh sau một hồi liền đi ra đại điện, mở ra hộ tông đại trận. Trong chốc lát, tam giai cực phẩm liền tiêu phần tiên kiếm trận đem hơn Vân Lửa viện tiêu sơn ba phủ. Mỗi người đều phát giác được một điểm này, nhọn nhịp ánh mắt hướng lại. Theo bản năng cho rằng là có người kiếm chuyện, có thậm chí lấy ra trường kiếm, toàn thân bộc phát ra chiến ý ngất trời. Mỗ nội nó, phương nào kẻ xấu dám đến ta trương gia náo sự? Không phải là Bích Hải tiên môn đám kia chó con a. Ai biết được, quản hắn là ai, dám đến trương gia, vậy liền để bọn hắn nếm thử một chút tiểu gia giải 40 mét yếm. Liên lại bọn hắn muốn tiến về diễn võ trường thời khắc, Trên phòng chiến âm thanh truyền đến, các vị không nên kinh hoàng. Tại chương hoàng chiến giải thích xuống, các tộc nhân cái kia căng cứng nội tâm cũng là sơ sơ bừng lòng. Bất quá trong Miểu Y Nguyên không ngừng đối Bích Hải Tiên môn tiến hành truy rủa. Bởi vì lần này Nguyên Cớ buông tha nhiều như vậy sản nghiệp tất cả đều là bởi vì Bích Hải Tiên môn uy hiếp. Viện Tiêu Thương hội cũng bởi vậy đình chỉ cuộc trương. Cái này thua thiệt đều là lượng lớn linh thạch a. Nôn nhịn quyết định tu luyện, tăng cường thực lực. Chương gia trong phòng ăn, một bộ trưởng bảo quân tiêu giao ăn như hổ đói ăn xong thức ăn trên bàn. Lập tức thân hình lóe lên đi tới Trương gia hậu sơn, cũng liền là hắn tuần tra địa phương. Cái khác thế lực làm ra những cái này mờ ám căn bản sẽ không bị phát hiện. Treo cổ đuôi chó, khe hác, thành thôi thành thôi bốn phía dò xét. Nhìn về Bích Hải Tiên môn phương hướng rủ gì nói, à, vài ngày trước vẫn tính ra Trương gia huyết quang chi thay, còn dự định xuất thủ giúp một cái đây, nhưng bây giờ lại bị cái kia một phong thư cho quấy nhiễu. Ta đây còn thế nào báo ân? Trương Huyền Trần tiểu tử kia suy tính như bậy chu toàn sao? Thật là quá bế tầm. Trương gia đối ta như vậy hảo, ta lại không cơ hội hồi báo cái gì? Thật là khó chịu, a nếu không đem Bích Hải Tiên môn cái kia Kim Dancer kỳ hóa va giết đi. Không được, không được, nhân quả quá lớn, sẽ cho ta gia tăng nghiệp lực. Được rồi rồi rồi, vẫn là để các đệ tử giúp ta trả phần nhân tình này, a đợi buổi tối đi tìm nhan nha đầu trao đổi một chút. Ta liền không chột rụt. Đi tối đi tối hắn liền chú ý đến một cái thân ảnh nhỏ nhỏ chính giữa đứng ở trong một cái đuổi cỏ đi tiểu. Cái này nhưng làm quân tiêu giao dọa cho phát sợ. Đội vã lấy ra trong miệng cọ đùa chó. Cẩn thận chu đáo một phen, trong lòng lưới lòng một hơi. Có tốt, phía trên không có mùi nước tiểu hai bất quá dám đến ta tuần tra xem xét trên địa bàn đi tiểu, không nhỏ tiểu trưởng trị một phen không thể được. Lập tức hô to một tiếng, "Ai? Tiểu hài, nơi này không cho phép đi tiểu, cho ta đình chỉ." Bất thình lình em thanh đem đứng ở trong đùi có đi tiểu tiểu hài dọa một cái giật mình. Một cái không b ổn, trực tiếp sinh một tai tiểu. "Ai?" Tiểu hài kinh hô một tiếng, một cái ngừng lại tiểu, cuộn nhấc lên, xoay qua thân, bày ra một bộ chiến đấu tư thế. Chương 201: Tinh diệu kiếm thể. Huyền Đan tông người tới. Chương 201: Tinh diệu kiếm thể. Huyền Đan tông người tới. Tiểu Nam Hải người mặc bạch lam giao nhau gâm góc tiểu náu, làn da trắng nõn, một đầu màu đen bóng đầu tóc phối hợp hắn cặp kia tròn vo mắt to, liền như là tiên đồng đồng dạng. Từ nhỏ nuôi thành mấy phần tự đệ thế gia tự phụ khí độ. Hắn lúc này trận điện sẵn sàng đón địch, mắt nhắm lại, nhìn xem không ngừng hướng chính mình đến gần tuấn giật thiên nghiên. Thân thể nho nhỏ không ngừng về sau thu lui. Thầm nghĩ trong lòng, nơi này là ta Trường Gia học đường hậu sơn, không có khả năng có người ngoài, người này là ta Trường Gia gia tướng. Nếu như bị hắn phát hiện ta là trốn khóa đi ra, chỉ định bị bắt về, tiếp đó bị giới xích rút lòng bàn tay. Chơi xong bị đánh ta cũng nhận nhưng không thể mới cho tới, tiểu còn không vùng xong liền bị đánh. Vậy cũng quá thu thiệt. Bay cái giá đe dọa một thoáng hắn, gia hỏa này tuổi tác như vậy nhỏ, khẳng định là non nớt, cầm thân phận áp lên để ép vấn đề chỉ định giải quyết. Nghĩ tới đây, tiểu Nam Hải khệ miệng hướng lên cong lên. Học trưởng bồi dáng giơ đứng chắc tay, ra giọng nói, ngươi là ta Trương gia gia tướng A ta gọi Trương Huyền Sách, Tam Linh căn, tương lai tất thành chúc cơ. Nhìn ngươi tuổi không lớn lắm, như vậy đi, ngươi không muốn đem sự tình hôm nay nói ra. Chờ ta theo học đường tốt nghiệp, liền để ngươi làm ta tùy tùng, như thế nào? Hàn Minh báo tự đắc, nhưng tránh né ánh mắt lại bại lộ lòng dạ nhỏ mọn của hắn. Nhìn xem Trương Huyền Sách một bộ tiểu đại nhân dáng dấp, còn giả vở giả vị thủ do hắn, Vân Tiêu Dao cũng tới một chút hứng thú. Giả bộ như một bộ bộ dáng kiếp sợ, nói: "Nguyên lai ngươi chính là một năm trước gia tộc Trác Linh đại điện bên trên hai vị tam linh căn thiên tài một trong Huyền Sách thiếu gia a thất kính thất kính." Nghe được Vân Tiêu Dao ca ngợi lời nói, Trương Huyền Sách đầu nhỏ không tự chủ được nhấc lên. Tuổi tác rất nhỏ hắn tự nhiên cực kỳ hưởng thụ loại cảm giác này, nhất là lớn hơn mình người. Bất quá Vân Tiêu Dao lời tiếp tiếp, để trong lòng Trương Huyền Sách căng thẳng. Chỉ thấy Quân Tiêu Dao ngẩng đầu nhìn bầu trời treo cao Thái Dương, cười cười nói: "Ai nha, Huyền Sách thiếu gia à, nhìn một chút thời gian, hiện tại hẳn là thời gian lên lớp a. Ngươi chạy đến nơi này tới, học đường lão sư biết sao? Ta đem ngươi đưa trở về a, không phải ngươi nếu là tại nơi này ra bất ngờ gì, tiểu nhân mệnh nhưng là không còn." Nói lấy, trực tiếp lên phía trước bắt được Trương Huyền Sách cổ áo, đem nó nhấc lên, hướng chương gia học đường đi đến. Trương Huyền Sách mặt nhỏ một trắng, mở miệng uy hiếp nói, lớn mật: "Ngươi dám đối ta vô lễ, ta mệnh lệnh ngươi hiện tại lập tức buông ta xuống." Văn không trở thêm chút năm ta khẳng định đem ngươi đánh thành đầu heo. Cô Tiêu Dao không thèm để ý chút nào, mặc cho Trương Huyền Sách không ngừng dễ dỗ cũng thoát đi không được ma trảo của hắn. Nhìn xem trong đôi mắt Trương Huyền Sách hiện ra khác thường màu sắc. "Vậy ta chờ ngươi, nếu như ngươi có thể đánh thắng ta, ta sẽ còn cho ngươi một thứ bảo bối, có thể giúp ngươi thoát thai hoàn cốt bảo bối." Ngoài miệng nói lấy, trong lòng thì là tống tắc lấy làm kỳ lạ. Trương gia này khí vận cũng thật lạ không thấp. Một cái tiên linh căn, một cái hắn đều nhìn không thấu song linh căn. Hiện tại lại ra một cái tinh diệu kiếm thể tiểu tử, bất quá muốn thức tỉnh lại kém một loại kết nổ. Trở sau khi thức tỉnh, tốc độ tu luyện thậm chí đến gần tiên linh căn, ẩn chứa bất tinh kim tinh bản nguyên, phóng thích ra kiếm chiêu có thể dẫn động tinh thần chi lực ra chỉ, sát phạt chi lực càng là có thể lật gấp mấy lần. Chính là cái luyện kiếm tuyệt hảo người kế tục. Có loại này khí bẩm, chưa ra muốn không vùng dậy đều khó. Bất quá hắn xuất hiện buổi bạn, chờ thêm chút năm tiểu gia hỏa này thân thể nổi nọ một điểm, vừa bạn giúp đỡ thức tỉnh kiếm thể, cũng coi là tại trường gia an nhờ ở đậu tình cảm. Bây giờ còn chưa được, tiểu tử này tính cách quá kiêu thác, tâm tính bất ổn, dễ dàng kiếm tẩu thiên phong. Cứng quá dễ gãy. Cuối cùng thiên tài chỉ là thành công làm cường giả sâu kia thôi. Chưa trưởng thành lên thiên tài tại một chút trong mắt cường giả, cái giám cũng không bằng. Cái này chung quy là dùng cường giả vi tôn thế giới. Qua chút năm tại cấp tiểu gia hỏa này tức tình kiếm thế a, không đội bá. Hắn còn cũng không tin trương ra một cái nội tình nông cạn kim đan tiểu tộc có thể có người phát hiện trương huyền sách thể chất. Nghe được Vân Tiêu Dao nói có giúp chính mình thoát thai hoán cốt bảo bối, trương huyền sách một mặt không tin. Diêu cần nói, ngươi liền thổi à, thoát thai hoán cốt bảo bối có thể là ngươi cái nho nhỏ gia tướng có thể có. Ha ha, mặc kệ ngươi nói cái gì. Chúng ta cửu đoán xem như kết, trận đánh này ngươi không thể thiếu. Uy ta, muốn ăn đòn, gia tướng thế nào, ngươi xem tưởng gia tướng a? Ba a, ngươi dám đánh ta? Ngươi chờ, có dám báo gia tính danh. 5 năm, năm sau chúng ta Huyền Tiêu Sơn đỉnh một trận chiến. Ba a, ngươi chờ, ta ba ka, ta sai rồi, đừng đánh nữa. Quân Tiêu Dao không nói gì, đáp lại chương Huyền Sách chỉ có bàn tay. Thằng đến đem nói đánh thành thành thật thật. Tiểu tử này tuy là khoa trương, tính tình số thí điểm Nhưng quân tiêu giao vẫn là rất tán thượng. Từ đầu đến cuối đều không có nói tìm Trương gia trưởng bối phế hắn, nói chỉ là cùng hắn công bằng một trận chiến các loại lời nói. Vẫn được, đem nước mắt lưng tròng Trương Huyền Sách nâng lên học đường cửa ra bảo, lúc này mới lên tiếng, nói, ta Huyền Sách thiếu gia, ta gọi Lý Tiêu, bây giờ là luyện khí tầng 8, vẫn là câu nói kia. "Tùy thời sẽ chờ ngươi đến khiêu chiến ta, nếu như thắng, ta ban ngươi một cái bạc bối, đủ để cho ngươi thoát thai hoang cốt. Bất quá đây là giữa chúng ta bí mật, đừng nói cho người khác a." Nói lấy cơm lưng bắn một thoáng Trương Huyền Sách đầu nhỏ, tiếp lấy quay đầu liền rời đi nơi đây. Nhìn xem quân tiêu giao cái kia tiêu sải bóng lưng, trong ánh mắt của Trương Huyền Sách toát ra vẻ hồng nghi. Chẳng lẽ nhà này đưa trong tay thật có đồ tốt? Hừ, khoản hắn có hay không có, dám tự nhỏ ta bẩm mông, nhất định cần đem hắn đánh thành đầu heo. Ngươi muốn đem ai đánh thành đầu heo a? Một đạo thanh linh âm thanh tại sau lưng Trương Huyền Sách vang lên. Nghe được đạo thanh âm này, Trương Huyền Sách toàn thân run lên, cứng ngắc xoay qua đầu. Âm thanh run rẩy nói, "Mưa, Vũ cô cô, ngươi, ngươi nể ta giải thích." Trung niên nữ tử một mặt nghiêm túc, trên mặt không có bất kỳ biểu tình, từ nói với ngươi bao nhiêu lần, Tại học đường Dương Chức Vũ, muốn gọi lão sư. Thanh âm vừa rớt bên cạnh truyền đến như rết heo gọi tiếng: "A, đừng đánh nữa. Lão sư, ta sai rồi." "Ha, ta để ngươi trốn học. Để ngươi trốn học? Nhìn ngươi lần sau còn dám hay không?" Chu Huyền Sách tiếng kêu rên dẫn đến trong ban tất cả học sinh nọn nhịp chạy đến xem tình. Nọn nhịp cười lớn. "Cười cái gì cười? Đều cho ta trở về thư sắp nhận. Những cái kia đều là tập trưởng biên soạn kỳ thư. Đối các ngươi rất nhiều chỗ tốt. Nhớ năm đó, ta nào có các ngươi hiện tại điều kiện. Nhanh đi quóng, đi tìm hiểu thân ý trong đó." tệ quá tiếp lão sư kiểm tra bộ phận. A không muốn a. Nghe lấy trong học đường truyền đến âm thanh, Quân Tiêu giao âm thầm gật đầu. Hắn cho rằng chương gia cách làm là đúng, một cái gia tộc muốn phồn vinh hưng thịnh, vạn thế không suy, chỉ có thực lực không thể được, còn cần có não. Nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu thiên, không hiểu chính mình bao nhiêu cái lượng, nói không chắc ngày nào đó liền trọng tới không nên cho người, đưa tới họa diệt tộc. Hơn nữa 7 tuổi đến 10 tuổi 3 năm này, những hài tử kia kinh mạch yếu đuối, căn bản không thể tu luyện thời gian quá dài, cùng để bọn hắn quậy, không bằng học tập một chút kiến thức, khổ nhẫn kết hợp, mới là chính đạo mà tất cả những thứ này thay đổi dường như đều là theo Trương Huyền Trần sinh ra bắt đầu. Cái này Trương Huyền Trần quả thật có chút thuyết pháp. Đảo mắt nửa tháng đi qua, nửa tháng này tới, Trương gia cũng không có ra loạn gì, chỉ là đều đâu vào đấy triệu tập tập tân, di chuyển tài nguyên, trở về viện Tiêu Sơn. Lần này dẫn đến mối đại thế lực suy nghĩ sinh động hẳn lên. Nhộn nhịp đoán rốt cuộc xảy ra chuyện gì, mới để Trương gia làm to chuyện như vậy. Thậm chí có người suy đoán Trương gia lão tổ Trương Sùng Tiên chết tại tà tu trong tay, Trương gia tổn thất nặng nề, thực lực giảm lớn, lo lắng Bắc Hải Tiên môn trả thù. Vậy mới sẽ di chuyển tài nguyên, toàn bộ có đầu rút cổ tại hộ tập đại trận bên trong. Còn có người suy đoán Trương Sùng Tiên cũng chưa chết, nếu như thật chết lời nói, Trương gia đã sớm vụng trộm chạy trốn, nơi nào sẽ còn chờ tại Đồng Lai Quân đảo. Đây không phải miệng ăn núi lở ư trong lúc nhất thời lưu luôn phỉ ngữ nổi lên một phía, có một chút bị thu thập một lần phụ thuộc thế lực lại bắt đầu không ở yên. Bách Hải Tiên môn, Vân Sơn kiếm phái cũng làm ở ám công ngừng. Không ngừng phái người nghe ngóng tin tức, nhưng đều vô công mà phản. Đối với một chút hoáng mạch bị người khai thác, cửa hàng kiến trúc bị hủy, người Trương gia cũng đều không có ra mặt. Chờ lão tổ bọn hắn trở về bọn hắn sẽ gấp 10 lần hoàn trả. Vừa bọn cũng có thể trong khoảng thời gian này nhìn một chút những cái kia phụ thuộc thế lực có cái nào là thật tâm thần phục chưa ra, cái nào là nội ứng. Cũng hào triệt để quét sạch cái này hai hoàng ầm. Đạo mắt lại là nửa tháng đi qua, một ngày này, một vị người mặc Đan Văn trưởng bảo lão giả đi tới Huyền Tiêu Sơn bên ngoài đại trận. Huyền Đan Tông Tam trưởng lão nhậm nan hùng, tới trước tiếp yến. Chương 202, đưa kết kim đan. Cùng Huyền Đan Tông thông ra. Chương 202, đưa kết kim đan. Cùng Huyền Đan Tông thông ra. Nghe được là Huyền Đan Tông người tới, Chuong Hoàng Chiến. Trương Tổ Quân, Trương Tổ An cùng nửa tháng trước trở về gia tộc Lâm Uyển thỉnh đích thân đó lấy. Trên mặt bọn hắn tràn đầy đủ cười. Nhậm Đan hùng tới trước, vậy liền chứng minh, Huyền Đan tông lần này luyện chế kết kim đan, có Trương gia mùa mai. Tự nhiên không thể lãnh đạo. Vây phần Nhậm Đan hùng vì sao dám cầm kết kim đan một mình đi tới Trương gia, tự nhiên là bởi vì Huyền Đan tông tên tuổi. Luyện đan không phải ai cũng có thể học, không có luyện đan thiên phú, dù cho luyện cả một đời đan cũng không làm nên chuyện gì. Nay cũng liền dẫn đến luyện đan sư rất khó bổ dưỡng, số lượng thưa thớt. Mà cao giai luyện đan sư càng là như vậy. Tại Thiên Long Hải vực loại trừ Cửu Ma kiếm tông, phệ hồn giáo cùng cái kia nguy gia, Thiên Dương tông, Cổ Đao tông chờ nửa bước minh anh thế lực có luyện chế kết kim đan luyện đan sư bên ngoài, cũng chỉ có Huyền Đan tông có kết kim đan, Đan Vương cũng có năng lực luyện chế kết kim đan. Tăng thêm Huyền Đan tông chỉ lo thân mình, cơ bản không tham dự còn lại thế lực chiến đấu, vậy vậy không có thế lực nào sẽ đối Huyền Đan tông người xuất thủ. Tất nhiên điều kiện tiên quyết là Huyền Đan tông người không chủ động kiếm chuyện, nếu như Huyền Đan tông đệ tử hoặc trưởng lão dámỷ vào thân phận làm sằng làm bậy, nhưng liền muốn tùy thời làm xong bị giết chuẩn bị. Cuối cùng Huyền Đan tông nhưng không có Thiên Nhai tiểu lâu thực lực. Trương Hoàng chiến tại xác định chỉ có Nhậm Đan Hùng một người phía sau, khống chế hộ tộc đại trận mở ra một cái chỉ có thể tiến vào một người thông đạo, cười nói: "Ha ha ha, Nhậm trưởng lão, trông mong mơ sao, trông mong mặt chằng, nhưng làm ngươi cho nhìn lấy. Nhanh, mời đến." Trong ra khoảng thời gian này chuyện xảy ra, Huyền Đan Tông tự nhiên có nghe thấy, cũng suy đoán Trương gia lão tổ Trương Sùng Tiên có vẫn là khả năng. Nhưng bây giờ, trải qua quan sát của hắn, Trương gia trên mặt mọi người cũng không có vẻ u sầu cùng sợ hãi. Ngược lại một bộ cái kia ăn một chút cái kia cười cười bộ dáng. Nhậm Đan Hùng nháy mắt liền minh bạch, Trương Sùng Tiên tuyệt đối không chết. Nhìn đối không bao lâu, không ý thế lực muốn phiền báis a suy nghĩ ngàn vạn, nhưng mặt ngoài lại ha ha ha cười một tiếng, theo lấy Trương Hoàng Chiến, chương tụ quân đám người hướng chương gia nên khách điện bay đi. Lúc này, phân tán ở các nơi tộc nhân đều hội tụ tại Nguyên Tiêu Sơn. Những ngày gần đây, trên núi có thể nói là phi thường náo nhiệt. Diễn võ trường, hữu dương dung tiên trận, nhà ăn, linh thú biên, linh dược viên đều là đầy ắp cả người. Luân bàn luân bàn, ôn chuyện ôn chuyện, tu luyện tu luyện. "Ai, Tống Minh, ngươi nói Huyền Đan Tông tới ta chương gia làm gì? Ngươi đây còn thật hỏi đúng người, ta còn thực sự biết" Không có gì bất ngờ xảy ra hẳn là cùng chúng ta chưng ra được kết kim đan đấy. Ta đi. Thật hay dạ, đây không phải là mang ý nghĩa ta chưng ra cần có vị thứ hai kim đan lão tổ. Nào có đơn giản như vậy, đột phá kim đan độ khó biết bao lớn, kết kim đan bất quá có thể ra tăng ba thành sắc suất thôi. A cũng là, hy vọng đại trưởng lão hoặc là huyện thanh tím đột phá thành công a. Mọi người lúc nói chuyện, chư hoàng chiến mấy người cũng đến nên xác điện. Cùng bọn hắn cùng nhau tiến vào còn có chư Huyền Ly. Mấy người vừa dứt tọa, chư hoàng chiến liền đi thẳng vào vấn đề nói, nhập trưởng lão hôm nay tới trước Có lẽ là kết kim đan có ta chương ra một mai a. Tại khi nói chuyện, một bộ đạo bào màu xanh chương huyền ly làm mấy vị trưởng bối trông trà. 18 tuổi nửa chương huyền ly, vóc dáng cao gầy, mắt ngọc bảy ngải, tuyết trắng da thịt, tướng mạo luôn vui vẻ. Lúc này chói cao đuôi ngựa nàng càng lộ vẻ tư thế yên ngang. Trải qua mấy năm này tu luyện, tu vi của nàng cũng thành công tại một mai nhất giai thượng phẩm phá cảnh đan trợ giúp tới tại 3 tháng trước đột phá đến luyện khí tầng 7. Hiện tại đã hoàn toàn vững chắc xuống. Tam linh căn không đến 19 liền đột phá đến luyện khí hậu kỳ, những cái kia tiểu thế lực cùng tán tu nghị cũng không dám nghĩ. Không ra bất ngờ. Trương Huyền Ly có thể tại 40 tuổi phía trước đột phá trúc cơ. Nhậm Đan hùng cười ha hả nhìn về phía Trương Hoàng chiến cùng Trương Tổ Quân hai người, nói, "Tự nhiên, nếu không, lão phu cũng sẽ không tới trước." Nói xong liền đuốt đuột trong râu, cười tủm tỉm nhìn xem làm chính mình bưng trà Trương Huyền Ly. Mở miệng lần nữa, các ngươi Trương gia cũng thật là thâm tàng bất lộ a, không chỉ có Trương Huyền Bằng, Trương Huyền Chấn hai vị song linh căn thiên tài, vị này nữ oa oa thiên phú cũng là tương đương không tầm thường. Không đến 19 tuổi luyện khí tầng 7, trúc cơ ván đã động tuyển, Kim Nan có hy vọng. Không biết nhưng có ngưỡng mộ trong lòng đối tượng. Nhậm Đan Hùng vừa mới tại tới nên khách điện trên đường, đội vàng nhận biết một phen, phát hiện Trương gia thế hệ trẻ tuổi thực lực cùng căn cơ đều rất không tệ. Quan trọng hơn chính là, Lâm Viễn thanh tuổi còn trẻ liền đã đột phá đến trúc cơ đỉnh phong. Trương gia trong tay có ngàn năm thành lũ, tăng thêm trong tay mình chính phẩm kết kim đan, đột phá kim đan không có bất ngờ gì. Hơn nữa Trương Sùng Tiên lão gia hỏa kia hơn 300 tuổi, chính vào Tráng Nhiên, dựa vào hắn cái kia cùng bố chiến lực, nói không chắc có thể tại Cửu Hoa kiếm tông làm tới một mai kết kim đan. Nói không chắc Trương tổ quân lão gia hỏa này cũng có thể đột phá kim đan. Như vậy nhìn tới Trương Gia này căn bản không phải ngoại giới truyền văn giặc kia, Sở Bích Hải tiên môn chỉ là đang ngủ đông chờ đợi. Chờ đợi một cái một tiếng hót lên làm kinh người cơ hội. Nếu như mình Tôn Tử có thể cùng cái này Trương Huyền Ly tiến tới cùng nhau, cũng coi là một kiện chuyện may mắn. Nghe nói như thế, Trương Huyền Ly gương mặt hơi đỏ, đi một cái van mối lễ, trả lời, hồi nhậm tiền bối lời nói, van bối cũng vô tâm dụng cụ lối tượng. Nghe nói như thế, Nhậm Đan hùng nộ cười càng lớn, quay đầu nhìn về phía Trương Hoàng Chiến cùng Trương Tổ Vân, ha ha ha, vậy thì tốt, Trương tộc trưởng, ta có một tôn, tụi ta cùng nữ oa oa này tương tự Bây giờ đã là một tên nhất giai cực phẩm luyện đan sư, Thiên phú coi như không tệ, nhân phẩm càng là không có vấn đề chút nào. Không bằng chúng ta hai nhà kết làm thông gia tốt chứ? Trương Hoàng Chiến cũng không có trước tiên phục hồi, mà là đưa ánh mắt về phía Trương Huyền Ly, gặp nó gương mặt hơi đỏ, cầu cứu nhìn xem chính mình, không kềm nổi cười nói: "Nhậm trưởng lão a, ta Trương gia cùng thế lực khác không giống nhau lắm, trưởng bối cơ bản sẽ không trộn trộn tiểu bối ở giữa cảm tình. Không bằng như vậy đi, ta Trương gia bây giờ chính đại lực đối dưỡng luyện đan sư, không bằng để lệnh tôn tới ta Trương gia luyện đan đường giao lưu học tập một đoạn thời gian." Để tiểu ly cùng hắn nhận thức một phen, nếu như lẫn nhau vừa ý, bàn lại thông gia cũng không mượn. Không biết có được không. Đối với Nhậm Đan Hùng còn thật không tốt trực tiếp mở miệng tự tuyệt, phía sau hắn là Huyền Môn tông, có thể không đắc tội liền không đắc tội. Bất quá cũng không thể ép buộc Trương Huyền Ly để nàng chịu ủy khuất, nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ có biện pháp này. Thậm chí nếu như hai người thật nhìn vừa ý, có lẽ còn có thể làm Trương gia lôi kéo một cái luyện đan thiên tài. Hắn còn lâu không tin, có Trương Huyền Ly mỹ lực cùng địa hạch hỏa tinh chô tạo ra luyện đan thánh địa còn bắt chẹt không dưới một tên mao đầu tiểu tử. Chỉ cần đi vào Trương gia, muốn đi ra ngoài Cái kia có thể lao khó khăn. Tất nhiên tất cả những thứ này đều là tại Trương Huyền Ly vừa ý dưới tình huống. Chương 203, Trương tổ quân bế quan trùng kích kim đan, yêu diễm tiến về khánh quốc. Chương 203, Trương tổ quân bế quan trùng kích kim đan, yêu diễm tiến về khánh quốc. Nghe được Trương Hoàng Chiến lời nói, Nhậm Đan hùng rơi vào trầm mặc. Suy tính trong đó lợi và hại. Trương tổ quân là một vị nhị giai cực phẩm luyện đan sư, liền nói rõ Trương gia truyền thừa luyện đan thuật tối thiểu có tam giai. Chính mình tôn nhi tới nơi này quả thật có thể học được một bài thứ. Mà này cũng quan hệ tương lai mình cháu dâu. Như vậy cũng có thể để cho hai người tiếp xúc một phen, chính xác có thể thực hiện. Trương tộc trưởng nói cũng sai, tiểu bối ở giữa liền giao cho bọn hắn chính mình tốt, chờ lần này trở về, ta sẽ cùng tông chủ báo cáo việc này, để ta cái kia Tôn nhi dẫn dắt mấy vị thanh niên vấn kiệt tới trường gia giao lưu học tập một đoạn thời gian. Đến lúc đó liền muốn làm phiền quý tộc quan tâm nhiều thêm. Nhậm Đan hùng ngứa khí ôn hòa, biểu thị chính mình đồng ý việc này. Hắn cũng không lo lắng chính mình Tôn nhi sinh ra vĩnh viễn lưu tại trường gia suy nghĩ, cuối cùng tiểu tử kia đối đang đạt vô cùng si mê, như không phải tu bị quan qua lấy hắn sau đó luyện đan trình độ thậm chí cũng sẽ không đi tô luyện. Mà Huyền Đan tông thế nhưng có tứ giai sơ kỳ đang đạo truyền thừa tông môn, trương gia lấy cái gì so? Bất quá tại nhất giai, nhị giai thời điểm giao lưu học tập một toán chính xác có thể thực hiện. Tập beck ra chi trưởng, sở trưởng của trong nhà, đối với bản thân tu hành không nhỏ tác dụng. Tông chủ cũng sẽ không cự tuyệt, nhiều nhất bất quá mấy năm thời gian thôi. Nghe nói như thế, trên mặt trương hoàng chiến toát ra nụ cười, đây là có khả năng lấy được kết quả tốt nhất. Cười nói, "Ai, đây đều là chuyện nhỏ." Lập tức hạ phong nhất chuyện, theo trong nhẫn chứa vật lấy ra một cái bình ngọc vừa mới lấy ra một cỗ nhàn nhạt thanh hương tại trong đại điện phiêu đãng, chỉ là ngửi một chút, mọi người liền cảm giác cả người sảng khoái, tất cả mệt nhọc đều biến mất không gặp. Trong bình ngọc chứa lấy không phải cái khác, chính là một thang ngàn năm tịch đũ. Cái bình này bình ngọc tuy nhỏ nhưng bên trong có cả thôn, đừng nói một thằng, coi như là 5 lít nước cũng chứa bên dưới. Trương Hoàng Chiến không muốn nói nhảm, dứt khoát liền đi thẳng vào vấn đề. Còn lại sự tình chờ đem kết kim đang nắm bắt tới tay lại nói, gặp cái này nhậm đan hùng cũng không do dự nữa, đồng dạng đem kết kim đan lấy ra. Hai người đem vật mình muốn nắm bắt ở tay, trước Hoàng Chiến liền đem kết kim đan giao cho Trương Tổ Quân tỷ Mỹ điểm tra một phen. Mà Nhậm Đan Hùng cũng giống như vậy. Tuy là hai bên đều xác nhận đối phương sẽ không chơi hoa chiêu gì, nhưng cẩn thận chạy được bạn năm huyền. Một thời gian đại điện bên trong lâm vào trong yên tĩnh, loại không khí này để Trương Huyền Ly trong lúc nhất thời có chút không biết làm sao. Mới vừa rồi còn vừa nói vừa cười, thế nào đột nhiên biến thành dạng này. Cũng may loại không khí này cũng không kéo dài quá lâu, xác định đổi vật không có vấn đề sau, Song Phương trên mặt lần nữa lộ ra đủ cười. Sướng cho chuyện. Ha ha ha, Trương Tổ trưởng. Lão phu ngay tại nơi này sớm chúc mừng quý tộc lại thêm kim đan. Chư hoàng chiến phất phất tay, nào có đơn giản như vậy, Kim đan cái nào là như vậy hảo đột phá. Muốn cái này kết kim đan mục đích chủ yếu vẫn là tại đột phá thất bại thời khắc bảo mệnh thôi. Nói là nói như vậy, nhưng khệ miệng của hắn chính xác thế nào cũng không đè ép được. Nhậm Đan hùng hiển nhiên cũng chú ý tới một điểm này, biết tại đạt được kết kim đan phía sau, chư gia khẳng định sẽ thảo luận vấn đề phân phối, hắn tại cái này là thật có chút không thích hợp. Nói chuyện viếng vài câu liền đứng dậy cáo từ nói, chư tộc trưởng, thời gian không còn sớm, lão phu cũng nên trở về tông môn. Nếu như không ra bất ngờ, Nửa năm sau, ta sẽ mang theo Huyền đàn tông thế hệ trẻ tuổi tới trước Trương gia giao lưu học tập. Trương Hoàng Chiến Tử không gì không thể, cười lấy gật gật đầu, chờ mong vị tông tài tuấn đến. Mấy người đem nhậm đan hùng đưa ra bên ngoài đại trận, liền đi tới gia tộc đại điện. Trương Hoàng Chiến cầm trong tay chứa lấy kết kim đan đan mình, cùng chứa lấy nửa lít ngàn năm thạch nũ bình ngọc dùng một bọc linh lực đưa vào trong tay Trương Tổ Vân, nói: "Lại trưởng lão, ngài làm gia tộc lao lực gần 200 năm, chịu mệt nhọc, không cầu lợi tính dâng. Có thể nói là lao khổ công cao, đây là nửa lít ngàn năm thạch nũ cùng kết kim đan, hi vọng có thể giúp ngài đột phá kim đan đại quan." đến vỏ 300 năm. Nhìn xem trong tay ngàn năm thạch nhũ cùng kết kim đan, Trương Tổ Quân hai tay run rẩy, trong lòng dâng lên một vòng cảm động. Hai loại đồ vật nếu là ở ngoại giới đủ để nhấc lên một tràng kim đan đại chiến. Trong lòng hắn tự nhiên cực kỳ khát vọng, nam mộng cũng muốn hai thứ đồ này. Thở một hơi thật dài sau, đưa ánh mắt về phía Lâm Viễn Thành, trong mắt lộ ra thoải mái. Hiên Lệnh cười một tiếng, nói: "Ha ha, hai loại đồ tốt cho ta lão già chết tiệt này, cái thứ có thể quá lãng phí. Gia tộc được đến một mai kết kim đan không dễ dàng, cùng cho hắn một cái nửa thân thể xuống đất lao đầu tử, không bằng cho trẻ tuổi Lâm Viễn Thành." Phải biết Lâm Viễn Thanh bây giờ còn không đến trăm tuổi, cũng đã là chóp cơ đỉnh phong, trẻ tuổi lực lượng, lại mài giũa cái 3 năm năm, đến lúc đó có ngàn năm thạch nũ cùng kết kim đang tương trợ đột phá kim đan, cơ bản không có vấn đề. Đến lúc đó, coi như Tô gia lão tổ tăng hóa, Trương gia cũng có cùng biết hải tiên môn chống lại tư cách. Mà hắn bây giờ khí huyết suy bại, vận nhất đột phá thất bại, nói không chắc sẽ cho Trương gia mang đến công thể thừa nhận hậu quả. Hắn cho dù chết cũng không nói đi đối mặt liệt tổ Liệt Tông. Lam gia tộc hưng thịnh, cái này lại đáng là gì? Nghĩ đến cái này, ánh mắt nháy mắt biến có thể sờ so kiến định trực tiếp đem kết kim đang cùng ngàn năm thạch nũ đưa đến trong tay Lâm Uyển Thanh. Nhìn thấy cái này, Trương Hoàng Chiến cùng Lâm Uyển Thanh liếc nhau, nhìn về phía Trương Tổ Quân cùng Trương Tổ An. Nói, đại trưởng lão, tứ trưởng lão, một tháng này đi qua, các ngươi không phải là không thấy đặt ở trên bảng tin a. Trương Huyền Trần viết tin, bên trong rõ ràng biết, bọn hắn đã tiếp cận đủ đổi lấy kết kim đang tà tu thi thể. Liền nói rõ, lúc này trong tay Trương Huyền Trần có một mai kết kim đan. Lâm Uyển Thanh căn bản sẽ không thiếu kết kim đan. Nghe được Trương Hoàng Chiến lời nói, Trương Tổ Quân cùng Trương Tổ An cũng ý thức được cái gì, làm sắc định suy nghĩ trong lòng. Đội vã cầm lấy đặt ở linh mục trên bản tin nhìn lại. Phía trước bọn hắn còn thật không có nhịn, ngược lại có Trương Hoàng Chiến, có chuyện gì trực tiếp liền ăn bài, có nhìn hay không không quan trọng. Khi thấy trong tay Trương Huyền Trần còn có một mai kết kim đan thời điểm, hai vị trên mặt tràn đầy nếp nhăn lão giả kích động như là hài tử, gọi thẳng Thiên phủ hộ trợ ra. Nhìn thấy một màn này, Lâm Uyển Thanh lên trước một bước lần nữa đem kết kim đan cùng ngàn năm thạch nũ nhét vào trong tay Trương Tổ Quân. Cười nói, Thái gia gia, lão nhân gia ngài cầm lấy, mấy ngày nay liền đi bế quan a, huyện thành bọn trợ lão ngài đột phá tam giai hạ phẩm luyện đan sư đây. Lâm Uyển Thanh cười tủm tỉm nhìn xem Trương Tổ Quân, đối với người trưởng bối này, nàng là phát ra từ nội tâm tôn trọng. Tại nàng lượt ý, chúc cơ sơ trung kỳ thời điểm, Trương Tổ Quân cũng không có ít vì nàng luyện chế đan dược tiếp đó đột phá cảnh giới. Trương Tổ Quân nhìn xem trong tay hai bình ngọc. "Hạo, nếu như thế, vậy lão phu cũng liền không kiếp lượng. Tối nay điều chỉnh tốt trạng thái, ngày mai liền bế quan." Muốn nói không muốn nhìn một chút trên kim đan cảnh giới là cái gì, chính hắn đều không tin. Đã ra tộc có mai thứ 2 kết kim đan, vậy hắn cũng không có quá nhiều lo lắng cùng áp lực. Dốc hết toàn lực đột phá là được. Sáng sớm ngày thứ 2, Từ trên xuống dưới nhà họ Trương nghe được một cái tin chấn phẫn lòng người, đó chính là đại trưởng lão tuyên bố bế quan, trùng kích Kim Đan chi cảnh. Hắc Long Tiên Thành bên ngoài, một vị một bộ trang phục màu đen, dáng người rắn rỏi, dương cương tuấn dật, trên lưng còn đeo một cái màu đen sích lớn thanh niên đang nhanh chóng giữa khu rừng xuyên qua. "Sư phụ, nơi đây khoảng cách xí diễm tiên thành tiêu gia còn bao lâu lộ trình?" Nghe được thanh niên hỏi thăm, ngồi tại màu đen sích lớn trong suốt lão giả không chút nghĩ ngợi trả lời, Hắc Long Tiên Thành cũng không thông hướng xí diễm tiên thành chuyển tông trận. Dùng ngươi bây giờ tốc cơ sơ kỳ tốc độ, chí ít cần 2 tháng lộ trình không bằng trước ngồi Hắc Long Tiên Thành truyền thống trận, Tiên Bệ Huyền Trần nói tới Khánh Quốc, hắn không phải nhờ ngươi lưu ý một thoáng hắn đồ đệ ư? Dường như gọi Trương Thiên Đạn, tính toán thời gian, hắn bây giờ có lẽ 11 tuổi. Đã đi tới nơi này, vậy liền đi nhìn một chút, ngược lại cũng chỉ hoãn không được nhiều thời gian giải. Thiêu ra ngay tại Sĩ Diễm Tiên Thành cũng sẽ không chạy. Nghe nói như thế, thanh niên gật gật đầu, nói, cũng tốt. Chương 204, có phát giác Tiêu Diễm. Chương 204, có phát giác Tiêu Diễm. Thanh niên chính là Tiêu Diễm. Hơn 1 năm phía trước Tiêu Diệm tại rời khỏi Đạo Kiếm Tiên thành phía sau liền quay trở về Bồng Lai của đảo, Hữu Thản Sơn, muốn đem Tiêu gia chủ mạch tin tức cáo tri tại phụ thân. Dọc theo con đường này cũng không có sốt ruột đi đường, vẫn là dùng mài giũa tu bị chủ. Tại 2 tháng trước thành công rựao vào địa mạch Nguyên Dương Hỏa tự hỏa thành công bước vào trúc cơ cảnh, không chỉ thức tỉnh thể chất, vẫn là thiên đạo trúc cơ, để thực lực của hắn phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Về đến gia tộc giao cho phụ thân một mai trúc cơ đan, liền ngồi truyền tống trận đi tới Hắc Long tiên thành. Tiêu hắn mấy ngàn linh thạch, nhưng làm hắn cho đau lòng phá. Nhưng không có cách nào, khoảng cách quá xa. Nếu như là chính mình đi đường như nói, tối thiểu phải kể tới tháng lâu, nếu là ở trên biển độ phải đại khủng bố thậm chí sẽ vất lạc. Hắn nhưng là còn có một chỗ bảo địa không có tham dò đây, làm sao có khả năng lãng phí nhiều thời gian như vậy tại đi đường bên trên. Lần nữa trở về Hắc Long Tiên Thành sau, Diêu Diễm đi tới chuyển tông trận, chuyển đến Khánh Quốc Hán Hải Vân Thành. Bởi vì khoảng cách tương đối gần môn nhân, lần này chỉ tốn 2000 mái hạ phẩm linh thạch. Nhìn xem chính mình thật không dễ dàng tổn linh thạch hiện tại còn thừa lại hơn 8000 mai. Trên mặt Diêu Diễm hiện ra vẻ nhếch mũi. Truyống trận này cũng có đắt, cái này 8000 linh thạch, liền trở về Vân Hoa Tiên thành phí tuẫn cũng không đủ. Nhìn xem phát ra bực tức độ đệ, đàn lão tức giận nói, "Được rồi, không linh thạch kiếm lời chẳng phải là. Dùng ngươi hiện tại nhất giai cực phẩm luyện đan sư tu vi kiếm lời cái mấy ngàn hạ phẩm linh thạch cũng không khó. Đi thôi, mua một phần khanh quốc bản đồ, tiến về Ngũ Hà huyện, tiểu trại thôn." Tiêu Diễm gật gật đầu, đi tới trong thành đường phố trước quán nhỏ tiêu một mai linh thạch mua một chương khanh quốc bản đồ. Tất nhiên cũng có thể dùng bạc mua, bất quá mua được chỉ là phàm nhân vẽ bản đồ. Nội dung khẳng định là không có tiên nhân chỗ bán bản đồ cả kẻ. Bản đồ tới tay phía sau, Tiêu Biêm liền tại trên địa đồ tìm kiếm Ngũ Hà huyện vị trí chỗ tồn tại. Nhưng mặc cho bằng hắn làm sao tìm được cũng không tìm tới nơi này. Chẳng lẽ Trần huynh nhớ lầm? Khánh Quốc căn bản không có Ngũ Hà huyện. Không đúng, Trần huynh làm sao lại phạm loại sai lầm cấp thấp này? Nhíu mày, nhìn về phía trước mặt giữ lại râu cá trê bán hàng rong, nói: "Vị huynh đài này, ngươi bản đồ này có phải hay không có vấn đề?" Nghe nói như thế, chủ quán chân mày quăng ngang, đứng lên tức giận nói: "Tiểu tử, kiếm chuyện đúng không? Cái phố nhỏ này người nào không biết ta Hải lão nhị đối nhân xử thế nhất là nói" Bình sinh hận nhất liền là đồ lừa bịp. Tiểu tử ngươi giam tìm phiền phức của ta, ta nhìn ngươi là không muốn sống." Dứt lời, Hải lão nhị chu môi whist sáo một tiếng. Mười mấy tráng hán theo đường phố các nơi đi ra. Hán Hải Vương Thành cũng không có gõ, chỉ cần không nháo chết người, coi như đem người đánh cụt tay thiếu chân cũng sẽ không có chuyện gì. Nhìn thấy một màn này, xung quanh bán hàng trong nộn nhịp thu hồi bảy phía trước linh vật, bỏ đi đến an toàn phạm vi nhìn có chút hạ hề nhìn xem một màn này. "Ha ha, tiểu tử này là mới tới, dĩ nhiên không biết Hải lão nhị." Đó còn cần phải nói, khẳng định đúng vậy a. Cái này Hải lão nhị thích nhất làm liền là ép mua ép bán, tiểu tử này lần này muốn thẳng rồi. Ai nói, vạn nhất tiểu tử này là cái nhân vật hung ác đây. Người đây không phải nói linh tinh nha, nếu thật là nhân vật hung ác trở về chúng ta tán tu đường phố bên này mua đồ vật. Con mẹ nó mua là điều độ, không thể nói như thế, ngươi có thể nhìn dấu tu vi của hắn ư? Tên ngươi vừa nói như thế cũng thật lạ, ta thế nhưng luyện khí tầng 6 cao thủ, dĩ nhiên nhìn không thấu tiểu tử kia cái giới. Chẳng lẽ hắn thật là cao thủ? Tiêu Diễm cũng không quan tâm xung quanh nghị luận ầm thành, nhìn xem không ngừng hướng mình tới gần đại hán thở dài trong lòng. Đây con mẹ nó cũng quá xôi xẹo. Hoa một mai linh thạch mua cái bản đồ đều có thể bán đi mầm họa tới. Cái này tìm ai nói rõ lý lẽ đi. Vốn là muốn điệu thấp làm việc, hiện tại xem ra là không thể nào. Nếu như Trương Huyền Trần ở nơi này, chắc chắn sẽ không có bất ngờ gì. Cái này chẳng phải là nhân vật chính hằng ngày đi. Diêu Diễm hai tay chậm chậm trên lưng Hắc Sích tay cầm bên trên, một luồng khí thế bén nhọn theo thể nội bắn ra. Nói, Hải lão nhị đúng không? Tại hạ cũng không khiêu khích ý nghĩ, chỉ là nhìn thấy trên bản đồ cũng không ngũ hạ hiện, xin lòng nghi hoặc tôi. Tất nhiên nếu như các ngươi khăng khăng muốn đánh Tại hạ phụng bối tới cùng. Trong ánh mắt của Tiêu Diễm không có bất kỳ vẻ sợ hãi, ánh mắt sắc bén nhìn kỹ đứng ở trước mặt mình Hải lão nhị. Những người này tu vi cao nhất liền là Hải lão nhị, bất quá luyện khí tầng 8 thôi. Soi kiến một cái, không có bất kỳ lý hiếp. huống chi hắn còn có đang lão cái này bước chân hậu tuấn, hôm nay coi như là khanh quốc hoàng thất tìm hắn để gây sự, hắn cũng chiếu đánh không lầm. Con mẹ nó phía trước không thực lực bị bắt nạt còn chưa tính, hiện tại có thực lực có hậu tuấn cái kia còn có thể bị bắt nạt ư? Nghe được Tiêu Diễm nói ra Ngô Hà huyện thời điểm, Hải lão nhị liền biết, gia hỏa này chính xác bên ngoài tới. Bởi vì 4 năm trước Ngũ Hà Uyển liền bị tà tu cho hủy diện, cảm thụ được Tiêu Diễm trên mình phát tán ra khí thế, Hải lão nhị trong mắt lộ ra kiêng kỵ. Thanh niên này tuyệt đối mạnh hơn chính mình, khó đối phó. "Con ngươi đảm một vòng, phất phất tay để xung quanh đại hán tối lui." Thái độ lại biến, vẻ mặt tươi cười, nói, "Đạo hữu, Triều Lâm đều là hiểu lầm." Đạo hữu mới vừa nói Ngũ Hà Uyển, nói do Đạo hữu chính xác là vừa tới thành quốc. Nghe nói như thế, Tiêu Diễm lông mày nhíu lại, "Ý tứ gì?" Hải lão nhị không có trước tiên phục hồi, mà là đối người vây quanh lớn tiếng quát lớn, "Nhìn cái gì vậy?" muốn bị đánh có phải hay không? Cái kia làm gì làm gì đi. Tháng này ai tiếp cận không đủ phí bảo hộ, ai mẹ nó đừng ở con đường này la lộn, cho lão tử giải tán. Nghe được Hải lão nhị lời nói, cổ mọi người co rú lại, nhanh chóng tản ra. Nhìn thấy một màn này, Hải lão nhị vậy mới vừa ý gật đầu, nhìn về phía Tiêu Diễm cười lấy trả lời, "Đạm Hữu, Ngũ Hà hiện tại 4 năm trước liền bị Tà Tu cho hủy diệt. Bây giờ Ngũ Hà hiện địa địa cũ, đã đổi tên là Phong Nam huyện." "Cái gì?" Tiêu Diễm kinh hô một tiếng. Viện trưởng Trần rõ ràng nói chính mình giúp tiểu trại thôn giết cái kia hai vị tà tu a tiểu trại thôn không có việc gì sao có thể gọi hủy diệt. Chẳng lẽ nghĩ đến một loại khả năng, Tiêu Diễm liền vội vàng hỏi, cái kia tiểu trại thôn đây. Nghe nói như thế, Hải lão nhị ánh mắt rõ ràng biến đổi. Muốn nói là hủy diệt, cái kia lệ thuộc vào Ngũ Hà huyện tiểu trại thôn tự nhiên cũng bị tà tu diệt. Ánh mắt của hắn chênh lệch, rõ ràng là không muốn cùng Tiêu Diễm trò chuyện cái đề tài này. Tiêu Diễm thì là một phát bắt được cổ áo của hắn, từng một ngọn lửa nóng bỏng tại Hải lão nhị làn da mặt ngoài thiêu đốt. Hải lão nhị rõ ràng cảm nhận được rất mãnh liệt đồng nói, nhưng trên da lại không có bất luận cái gì bị hỏa thiêu dấu hiệu. Cái này không thể nghi ngờ không hiện lộ rõ ràng tiêu diễm cái kia cực hạn khủng hỏa năng lực. Cao thủ. Hải lão nhị trong lòng hoảng sợ, mồ hôi lạnh trên trán chảy ròng, đúng lúc này bên tai truyền đến một đạo trầm thấp thanh âm lạnh lùng, "Ngươi đang nói láo?" Trương Huyền Trần đem muốn huyết tế tiểu trại thôn hai tên tà tu giết đi, cái kia tiểu trại thôn sát suất lớn là không có chuyện gì. Tại phối hợp thêm Hải lão nhị hiện tại thần tỉnh, yêu diễm dám xác định ở trong đó tất có ẩn tình. Chương 205, bị phong tỏa tin tức, lưu tin. Chương 205, bị phong tỏa tin tức, lưu tin. Tiêu Diễm nhìn chằm chọc vào Hải lão nhị mắt, một cơn uy áp tràn ngập ra, để Hải lão nhị mồ hôi lạnh chảy ròng. Hải lão nhị thầm cười khổ, đúng phải kẻ khó chơi. Ấm Thanh run rẩy nói, "Tiền, tiền bối, nơi này không phải nói chuyện địa phương, có thể theo tới một chỗ ư?" Nghe nói như thế, Tiêu Diễm không chút do dự, ánh mắt quét qua thoáng nhìn xung quanh dựng thẳng lỗ tai đám người, cũng rõ ràng nơi này không phải nói chuyện địa phương. Ấm Thanh lạnh lùng nói, "Dẫn đường." Căn cứ hắn cho biết, cánh cốt thực lực mạnh nhất là một vị Kim Đan đỉnh phong tu sĩ mà đang lão tại luyện hóa thất diệp hoàn hồn thảo phía sau, có thể bộc phát ra có thể so kim đan hậu kỳ thực lực, coi như đánh cũng được, chạy là không có vấn đề. huống chi, hắn còn thật sự không tin, cái này Hải lão nhị sau lưng đứng thật có kim đan. Nghe nói như thế Hải lão nhị trong lòng lóe lên một hơi. Mang theo Tiêu Diễm đi tới một cái không người trong hẻm nhỏ. Chuyện này sau lưng dính dáng thế, nhưng kim đan tông môn tử và tông, lại thế nào cẩn thận đều không quá đáng. 4 năm trước Ngũ Hàng viện bị diệt, Tà Tu viết tế một chuyện chính xác là thật. Chỉ duy nhất tiểu trại thôn là một ngoại lệ. Về sau, trải qua Khánh Quốc Chu Tà Ti điều tra, Sát hại tiểu trại thôn toàn thôn người là Tử Vân Tông đệ tử. Vô duyên vô cớ diện sát khanh quốc Mạch Tính, khanh quốc hoàng thất tự nhiên không nguyện ý lập tức liền phái người tiến về Tử Vân Tông muốn đòi một lời giải thích. Khanh quốc dám làm như thế tự nhiên là bởi vì thực lực mạnh hơn Tử Vân Tông, nó mục đích cũng không phải thật làm tiểu trại thôn. Cuối cùng tiểu trại thôn bất quá mấy trăm bị phàm nhân nơi nào sẽ vào những cái kia cao tầng pháp nhãn. Nguyên cớ như vậy, là muốn thừa cơ gõ một fen Tử Vân Tông. Cuối cùng đoạn thời gian kia, Tử Vân Tông đệ tử tại khanh quốc quá phất lối, làm đến khanh quốc đại bộ phận địa khu lòng người bàng hoàng. Mà Tử Vân Thông cũng rõ ràng chuyện này, nếu như làm lố chuyện, đối tông môn thanh danh bất lợi. Đối với tông môn tới nói, tông môn thanh danh có thể nói là trọng yếu vô cùng. Không người nào nguyện ý đem chính mình ưu tú hậu bối giao cho một cái tiếng xấu lan xa tông môn. Chỉ có thể hao tài tiêu hai, cưỡng ép nuốt xuống cái này ngậm bồ hòn. Mà khánh quốc cao tầng tại đạt được mình muốn phía sau, cũng là đem tin tức này phong tỏa, đem tiểu trại Tôn Diệt vòng quy tội tạt tù. Về phần Hải lão nhị là làm sao mà biết được. Tự nhiên là bởi vì ca ca hắn là Chu Tả Ti người. Vàng không thì cũng không dám tại đầu này tán tu đường phố quang minh chính đại tu lấy phí bảo hộ. Còn có thể không bị người đánh chết. Trong hẻm nhỏ, Hải lão nhị nhìn xem Tiêu Diễm, ánh mắt phức tạp, nói: "Tiền bối, việc này quan hệ Kim Đan tông môn danh danh, nhỏ đề nghị nếu như ngươi cùng tiểu trại thôn quan hệ không phải cực kỳ mật thiết lời nói, vẫn là không muốn nghe ngóng cho thỏa đáng." Tiêu Diễm nghe xong, trong lòng có suy đoán. Âm thanh lạnh lùng nói: "Đừng nói nhảm, mau nói. Kim Đan tông môn tôi, hắn hiện tại cũng không sợ, hơn nữa chỉ là vụ trách đem chuyện này tra rõ ràng thôi, thật muốn xuất thủ đó cũng là chân ra." Hải lão nhị nuốt nước miếng một cái, thở dài nói: "Ta có thể cáo chi tiền bối, nhưng tiền bối muốn đáp ứng ta" cứ muốn cùng người khác nói, là ta đem việc này nói cho ngươi, không phải ngươi coi như giết ta, ta cũng sẽ không nói. Bây giờ, Kaka hắn nhìn nữ xong toàn, sự nghiệp vẫn còn tăng lên thời điểm, liền chính hắn bây giờ tiêu xài sinh hoạt cũng là Kaka cho. Nếu là bởi vì chính mình, dẫn đến Tử Vân Tông tìm Kaka một nhà phiền toái, vậy hắn còn không bằng hiện tại chết đi coi như xong. Có thể, nói đi. Hải lão nhị cũng không nói ra để Tiêu Diễm bảo đảm hoặc là phát hiện lợi nói. Hắn biết, kẻ yếu không có quyền nói chuyện. Nhìn xem Tiêu Diễm, chậm chậm mở miệng, là Tử Vân Tông đệ tử Triệu Vũ cùng Hồng Minh Diệt điệu trại thôn. Không ra bất ngờ, có phải là vì tìm kiếm địa hạch Hỏa Tinh. Cái tin tức này bị Khánh Quốc phang toạ, chỉ có một số nhỏ người biết được. Hiện đại bộ phận người đều cho rằng tiểu trại thôn là bị tà tu hủy diệt, mục đích là làm bảo trụ tự Vân Thông thanh danh. Hắn không có nói láo. Đan lão âm thanh tại trong đầu Tiêu Diễm vang lên. Nghe nói như thế, Tiêu Diễm cái kia xem kỹ ánh mắt theo trả lão nhị trên mình thu vẻ. Hỏi lại lần nữa, tiểu trại thôn nhưng có người sống sót. Hải lão nhị trầm mặt một hồi, đó Tiêu Diễm cái kia có chút ánh mắt mong đợi, nói, có, theo ta đều biết. Chu tá ty người ngày thứ 2 đến thời điểm phát hiện có 2 cỗ thi thể đã nhập thổ bị ăn. Bất quá chu tá ty người cũng không để ý cuối cùng chỉ là phạm nhân thôi. Nghe nói như thế, trong lòng Tiêu Diễm núi lỏng một hơi. Không ra bất ngờ, người kia hẳn là Trương Thế Đản. Bị chôn hai người kia là Lý Lan cùng Trương Hành Thành. Tất nhiên đây chỉ là suy đoán, vẫn là muốn đi tới tiểu trại thôn xác nhận một chút mới được. Lấy ra mới mua bản đồ, đem nguyên lai like ngũ hà huyện cùng tiểu trại thôn vị trí tại tấm bản đồ này bên trên đánh dấu ra, ngươi liền có thể đi. Nghe vậy, Hải lão nhị lập tức đem cái này hai chỗ vị trí vò lên. Làm xong tất cả những thứ này, Tiêu Diễm vô vô Hải lão nhị bà bay, nói: "Yên tâm, sau đó vô luận phát sinh bất luận cái gì sự tình, cũng không liên can tới ngươi. Điều kiện tiên quyết là, ngươi không muốn lắm miệng, càng không muốn trộn rộn đi bảo, bằng không tự gánh lấy hậu quả." Dứt lời, Tiêu Diễm thân hình liền biến mất ở trong hẻm nhỏ, thần tốc hành tung hướng về tiểu trại thôn bay đi. Nhìn xem Tiêu Diễm bóng lưng rời đi, Hải lão nhị nhìn về xanh thảm bầu trời, trên mặt hiện ra đăm chất ý cười. Chính mình dường như bậy già phiền vài lớn, thật xui xẻo. Thanh niên này khi nghe đến Tử Vân tông thời điểm, trên mặt cũng không có toát ra sợ, liền nói rõ ra hỏa này, bối cảnh cũng là tương đương đáng sợ. Xem ra cùng tiểu trại thôn có không cản quan hệ, làm không tốt khánh quốc thiên môn biến. Muốn hay không muốn đem việc này nói cho ca ca đây, ca ca chỉ là trúc cơ trung kỳ, tuy là thực lực không tệ, nhưng quan hệ tự văn tông, khánh quốc đại cục cũng chỉ là lớn một điểm sâu kia thôi. Tính toán, chuyện này nhất định phải nát tại trong bụng. Trình lý tốt suy nghĩ, Hải lão nhị phun ra một cái trọc khí, đi ra ngõ nhỏ, trở lại dân hàng. Trải qua mấy canh giờ đi đường, tiêu diễm thuận lợi đi tới tiểu trại thôn địa điểm cũ. Nơi này bởi vì vị trí địa lý xa xôi nguyên nhân cũng không bị chú ý, mấy năm thời gian trôi qua sụt xuống trên phòng ốc mọc đầy cỏ xanh um hoa. Tại gió nhẹ thổi phía dưới khe đung đưa, rách nát hoang vu bên trong nhưng lại biểu hiện ra một tia sinh cơ giật dạo. Tiêu Diễm đi đến trong phế tích, thần thức mở ra, phương biên vải rậm đều bị thần thức của hắn bao phủ. Bất luận cái gì gió thổi có lay đều chạy không khỏi pháp nhãn của hắn. Trong chốc lát liền tìm được trong miệng chương huyền trần nhà gỗ nhỏ cùng cái kia hại lão nhị trong miệng hai cái mộ địa. Thân hình lóe lên đi tới khoảng cách gần nhất hai cái trước mộ địa, rơi đầy cho bụi gỗ mộ địa dưới góc phải khắc lấy hai người danh tự chính là Ly Lan cùng Trương Thánh Thành. Xem ra là C ở giữa sườn núi nhà gỗ nhỏ cứu Trương Thiết Đạn một mạng, Á Tiêu diễm thở dài trong lòng một tiếng, sau một khắc thân ảnh liền xuất hiện tại trong nhà gỗ nhỏ. Nhìn xem nhà gỗ nhỏ xốc xếch dáng dấp, Tiêu diễm nhướng mày, nhìn tới nơi này đã đã có người đến đây rồi. Không khỏi đến dò hỏi, sư phụ, chúng ta bước kế tiếp nên làm như thế nào? Là tìm kiếm Trương Thiết Đạn tung tích, vẫn là tiến về Tiêu gia? Nghe được Tiêu diễm hỏi thăm, Đan lão thân ảnh cũng xuất hiện tại trong nhà gỗ, suy tư một hồi, nói, đi Tiêu gia à, chuyện ấy, liền tiến về chỗ di tích Tiên Đô phủ đem theo Hải lão nhị nơi đó lấy được tin tức viết đến trên giấy, đặt ở đầu giường phiến đá bên dưới. Trương Nguyên Chân hoặc là Trương Gia người tới đây tự nhiên có thể chú ý tới. Bây giờ ngươi đã đột phá đến Chú Cơ, lại có địa mạch Huyền Dương Hỏa bên người, lấy ra động phủ di tích bên trong thai họa không làm gì được ngươi. Kéo 2 năm rưỡi động phủ di tích là thời điểm đi đi một chuyến. Nghe được sư phụ, Tiêu Diễm gật gật đầu. Chính xác không thể kéo dài được nữa. Chỗ di tích kia động phủ tuy là bí mật, nhưng đã hắn có thể phát hiện, vậy liền chứng minh người khác cũng có khả năng phát hiện. Hoàn toàn chính xác không thể kéo dài được nữa. Hắn tuy là có mở ra di tích chìa khóa Nhưng bạn nhất không chỉ một đầy, đem chính mình lấy được tin tức viết đến một trang giấy bên trên, nhét vào bên trong một cái bình sứ, để vào đầu giường dưới bông truyền lâu khảm bên trong. Ngay sau đó liền biến mất ở trong nhà gỗ nhỏ. Chương 206, Quan thai tới chậm mật thư, Tiên duyên lại hiện lộ chương 206, Quan thai tới chậm mật thư, Tiên duyên lại hiện lộ bạn Dặm Giang Sơn ngưng tú sát, Vũ thải vân hạ lại tụ cung. Bầu trời tầng mây trắng trùng điệp, chủng loại trổng chất. Chim biển xoay quanh, chơi đùa kêu to. Vô tận hải dương lúc thì sóng cả mấy liệt, lúc thì lặng lại như gương chợ có cự kình xông ra mặt biển tại không chung quách cuồng, theo sau lại lần nữa lập xuống, nhấc lên thao thiên cự lãng. Kinh minh âm thanh xa xăm mà kéo dài, phảng phất cái kia thật lâu không ngừng tiến đạn. Đồng lai của nào? Bích Hải Tiên Cung. Dương Hạo Vũ nhìn xem mật thư trong tay, trên mặt tràn đầy cởi khổ. Trong thư nội dung không phải cái khác chính là Bích Hải Tiên Cung đại trưởng lão phái người đưa tới mật thư. Tuy là đã cần cấp, nhưng vẫn như cũ muộn chương già một bước. Lúc này, Chu Gia người sớm đã có đầu rút cổ tại Huyền Tiêu Sơn, bị tam giai cực phẩm đại trận bao che, chỉ dựa vào kim đan sơ kỳ bộ văn lão tổ lại có thể thế nào? phá hoại trương gia linh mạch địa phương cùng sản nghiệp kiến trúc ư? Những cái này căn bản là không có cách để trương gia thương cân đọ cốt, chỉ có thể để nó tổn thất một món linh thạch thôi. Chỉ cần người trương gia không chết, chờ trương sủng tiên lão gia hỏa kia trở về, hết thảy đều có thể chứng kiến. Tính toán, vẫn là đem tin giao cho tam tổ A để hắn tới làm quyết định. Vừa nghĩ đến đây, Dương Hạ Vũ đứng lên, đi tới bộ văn bế quan địa phương, đứng ở ngoài đọ phủ. Cung tính nói, "Bộ sư thúc, Hạ Vũ cầu kiến." Thanh âm vừa dứt, đọ phủ cửa đá từ từ mở ra. Ngay sau đó một vị người mặc đạo bào màu xanh xám trên mặt có một đạo theo quẻ mắt đến cẩm dự tợn với sẹo, làm cho hắn cái kia lạnh lùng khuôn mặt kìm nén một vòng túc sát chi khí, nhìn xem Dương Hạo Vũ trước mặt, trong mắt lộ ra vẻ hài lòng. Không tệ, Hạo Vũ, tu vi đã biến mãn, chỉ cần một mai kết kim đan liền có thể bế quan đột phá kim đan. Tại tu tiên giới, loại trừ chân chính thiên chi kiêu tử, có rất ít người không dựa vào đan dược hoặc là thiên tài địa bảo đột phá đại cảnh giới. Không có đan dược trợ lực thủ hộ, một khi đột phá thất bại, nhẹ thì tu vi mất hết, nặng thì bạo thể mà chết. Không phải cùng đường mặt lộ người, căn bản sẽ không có người đặt mình vào nguy hiểm. Đúng rồi, tính toán thời gian, Huyền Đan Tông kết kim đan cũng nên đưa tới. Cho ta Bích Hải Tiên môn chính là thứ phẩm vẫn là chính phẩm. Nghe được Bộ Vân hỏi thăm, Dương Hạo Vũ than vãn một tiếng, ôn bình nói, "Lao tổ, lần này Huyền Đan Tông luyện chế kết kim đan cùng ta Bích Hải Tiên môn vô duyên." Nghe nói như thế, Bộ Vân ánh mắt ngưng lại. Trên mặt đạo kia xẻo dao dữ tợn hơi hơi bặm méo. Trầm giọng nói, "Lần này tu được kết kim đan là cái nào mấy phương thế lực? Huyền Đan Tông lần này luyện chế kết kim đan ra đan ngũ mai, chính mình lưu lại một mai, còn lại bốn cái người đoạt được theo thứ tự là Bừng gia, Bang Hàn cùng, Tô gia cùng Trương gia." Dương Hạo Vũ đem chính mình điều tra đến tin tức nói ra, đó cũng không phải bí mật gì, coi như là chút cơ thế lực cũng có thể tra được. Chỉ mất quá, cái này bốn nhà thế lực dùng thiên tài địa bảo gì đổi lấy kết kim đan, vậy liền không được biết rồi. Coi như là Bắc Hải Tiên môn cũng điều tra không ra bất luận tin tức. Nghe nói như thế, Bộ Vân hừ lạnh một tiếng, hừ. Nhìn tới lần này Trương gia cùng Tô gia vẫn là không nhận mệnh. Dĩ nhiên có thể ra so Huyền Thổ Linh Thang cùng Nguyệt Hoa Thanh Tâm Thảo tứ càng quý giá. Đây là dự định dựa vào kết kim đan cuối cùng tại dễ dụ một phen a ha ha, thật cho là có chấm dứt kim đan liền có thể đột phá kim đan chi cảnh. Thật là buồn cười tụ cùng. Đồng lai quần đạo, ta biết Hải Tiên môn chắc chắn nhất thống. Hắn biểu tình vẫn bình tĩnh, thế nhưng quanh thân tán phát mãnh liệt khí thế đều chứng minh đáy lòng của hắn vô cùng tức giận. Lập tức nhìn về phía Dương Hạ Vũ, trên mặt toát ra một chút ấy nãy, "Hạ Vũ, ngươi liền lại hủy quất mấy năm, chớ có náo động. Chờ tông môn làm ngươi tìm tới kết kim đan lại làm mưa phá, không muốn làm chuyện điên rồ." Nghe được bộ văn trong lời nói quan tâm, trong lòng Dương Hạ Vũ ấm áp, cảm kích nói, "Đa Tạ sư thúc quan tâm, kỳ thực sư phụ cùng ngộng giao sư thúc theo Cửu Hoa kiếm tông đã được đến một mai kết kim đan. Một điểm này không cần lo lắng." còn có sự tình khác, đều ở trong thư viết. Nói lấy lấy ra một thư, đưa đến Bộ Vân trước mặt. Bộ Vân đệ xuống vui sướng trong lòng tiếp nhận mật thư nhìn lại. Dương Hạo Vũ cũng không nhàn rỗi, tại một bên làm hắn dạng Trương gia khoảng thời gian này chiến lược di chuyển. Thu hồi mật thư, Bộ Vân suy tư một hồi, dò hỏi, "Tô ra đây?" Dương Hạo Vũ sửng sở, lập tức trả lời, "Tô ra khả năng là theo Trương gia nơi đó đạt được tin tức. Đoạn thời gian trước cũng tại Tráng trấn Triệu tập tục nhân hội tổng, nhưng cũng không như Trương gia như thế quả quyết, cũng không buông tha gia tộc sản nghiệp cùng linh mạch địa phương quản lý. Còn có không ít tộc nhân phân bố tại bên ngoài." Còn có một việc, Tô gia tộc trưởng Tô chính nghĩa một tháng trước tuyên bố bế quan, mở ra hộ tộc đại trận. Nghe vậy, Bùi Vân Tà mị cười một tiếng, một cỗ sát ý dâng lên. Ha ha, Tô gia lập tộc gần năm, tộc nhân rất nhiều, so với tộc nhân tí mạng, Tô gia cao thượng cảm quan tâm gia tộc sản nghiệp. Bất quá dạng này vừa bạn, dễ không được Trương gia người, vậy liền để Tô gia người tới tiếp nhận trong lòng ta độ họa. Hạ Vũ, ngươi phái người phá hoại Trương gia sản nghiệp cùng linh mạch địa phương. Không được hư hao linh mạch hải tâm, cuối cùng những cái này linh mạch địa phương sớm muộn là ta biết hải tiên môn. Dương Hạ Vũ, ta minh bạch, sư đỗ. Sau 3 tháng, Trương Huyền Trần ba người đi tới Thanh Minh Sơn mạch nhất Sơn Đông giáp danh địa khu. Trương Sùng Tiên mặt mang nghi ngờ nhìn về phía Trương Huyền Trần, dò hỏi: "Ngươi xác định nơi này có cơ duyên? Trải qua hơn 5 tháng đi đường, bọn hắn khoảng cách Đồng Lai quần đảo đã không xa. Ngô Phi Chu đi đường biện lời nói, nhiều nhất 3 tháng liền có thể đến gia tộc. Mà nếu như đi Thanh Minh Sơn mạch, cái kia không xác định nhân tố nhưng lớn lắm, nhưng không thể phủ nhận là khẳng định sẽ chậm không ít." Trương Huyền Trần bất đắc dĩ nhìn một chút Trương Sùng Tiên, cười giỡn nói: "Lão tổ, đoạn đường này ngươi cũng hỏi bảy, tám lần." Tất nhiên có a, lúc trước góc kia nhị giai cực phẩm ngọc tùy chi, chẳng phải là chứng minh tốt nhất ư? Lão nhân gia ngài còn không tin ta a. Nghe nói như thế, Trương Sủng Tiên khoát tay áo, nói, chỉ là cảm giác cái kia có thể cảm ứng cơ gen thể chất quá mức điên. Có chút không thể tin được thôi. Nếu như lần này ngươi vẫn như cũ đúng lời nói, vậy coi như ngươi lợi hại. Ta phục ngươi, cũng tin ngươi thật có loại này nghịch thiên thể chất. Tại khi nói chuyện, trong mắt Trương Sủng Tiên cũng tràn đầy vẻ chờ mong, nếu như Trương Huyền chân thật có loại này nghịch thiên thể chất, cái kia Trương gia muốn không vùng dậy đều khó. Nghe được tính toán ngươi lợi hại bốn chữ này, lập tức kích thích trương huyền trấn tâm yêu thán. Tuyệt lão tổ, hôm nay liền để ngươi tâm phục khẩu phục. Ngoài miệng nói lấy, đồng thời thần tức tra xét lần này cơ duyên. Tiên duyên tình báo, đất trung thanh minh sơn mạch, Hắc Phong cốc bên trong tồn tại một gốc gần chết héo tam giai hầu nhị cổ đằng, rễ của nó chỗ sâu vẫn còn tồn tại một chút hy vọng sống. Tại năm ngày bên trong, phối hợp tận chứa sinh mệnh lực linh dịch cùng một hệ pháp thuật tập bổ, 3 năm sau có thể khôi phục, có thể kết ra công hiệu có thể dò so tam giai linh đan bạch quả nhũng. Chương 207, phạm vi mở rộng tiên duyên tình báo, nạn cửa hồ sát thiên. Chương 207 phạm vi mở rộng tiên duyên tình báo, nặng tựa hồ sát thiên. Nguyên cớ cùng lão tổ nói chính mình có nhận biết đủ loại cơ duyên thể chất, tự nhiên là làm sau này thuận tiện hành sự. Theo lấy hắn thực lực tăng lên, một chút đẳng cấp thấp tiên duyên tình báo đối với hắn căn bản không có tác dụng gì. Không bằng chuyển hóa thành gia tộc nhiệm vụ, chính hắn đã có thể để chống thời gian tu luyện, buông lòng, còn có thể để các tộc nhân trải nghiệm đến tu được cơ duyên tươi mới cảm giác, càng là có thể cho bọn hắn bản thân mang đến thực tế tốt tốt. Một hồn đá giết ba con chim. Lần này tiên duyên tình báo trên thời gian đã theo 3 ngày tăng tới 5 ngày liền mang ý nghiêng hắn tu được tiên duyên tình báo phạm vi quyết đại gia không biết. Nói cách khác theo lấy hắn tu vi tăng lên, tiên duyên tình báo phạm vi giọ xét cũng sẽ không ngừng gia tăng. Phạm vi giọ xét theo nguyên lai like mình trong 3 ngày đến nơi địa phương, gia tăng cho tới bây giờ trong 5 ngày đến nơi địa phương. Loại kia hắn đột phá kim đan có thể hay không gia tăng đến vậy này. Vậy nếu là Nguyễn Anh, hóa thần đây, có phải hay không là chỉ cần có khả năng xuất hiện tiên duyên địa phương đều có thể cho nhắc nhở. Nếu như đang tìm được một cái thông hướng trung tổ tiên châu thượng cổ truyền thống trận, đây chẳng phải là nói trung tổ tiên châu cơ duyên cũng tại hắn phạm vi giọ xét bên trong. Nếu là thật là nói như vậy, hắn chẳng phải là muốn bị tiên duyên áp sụp đổ. Làm phong ngừa chuyện này phát sinh, độc nhân tự nhiên là càng nhiều càng tốt, cũng không thể để những mình kia không cần đến cơ duyên tiện nghi ngoại nhân a. Cái này có thể không phù hợp phong cách làm việc của Trương Huyền Trần. Nghĩ đi nghĩ lại, Trương Huyền Trần phảng phất nhìn thấy vô số tiên duyên tử trên trời giáng xuống nện ở trên người mình. Ánh mắt đều biến đến mê ly lên, trên mặt hiện ra rất quái lạ nụ cười. Chú ý tới một điểm này, Lạc Linh Dương cùng Trương Sủng Tiên biết nhau, lập tức rũa trắng ngón tay ngọc tại Trương Huyền Trần trước mặt cơ cơ. Nói khẽ, "Huyền Trần, Huyền Trần, ngươi thế nào?" Nàng chân mày hơi nhíu lại, trong lòng phát lên một vòng vẻ lo lắng. Chẳng lẽ là trận chiến kia thần thức bị thương, hiện tại tái phát? Nghe được lạc linh dương âm thanh, Trương Huyền chợt vậy mới lấy lại tinh thần. Cười nói, "Linh Sương, ta không sao, chỉ là cảm giác lần này cơ duyên muốn so lần trước Ngọc Tụ Trí muốn tốt rất nhiều, có chút ít hưng phấn." Nghe nói như thế, một bên trong lòng Trương Sùng Tiễn cũng dâng lên một vòng chờ mong. Nhị giai cực phẩm Ngọc Tụ Trí thế, nhưng luyện chế chóp cơ đang chủ dự một trồng, lại rất khó bổ dưỡng. Trương gia lĩnh dược viên hàng năm đều sẽ bồi dưỡng không ít, nhưng cuối cùng có thể trưởng thành đến đủ để luyện chế chút cơ đang trình độ lắc đắc không có mấy. Đại bộ phận vẫn là theo giá ngoại tìm kiếm hoặc tiến về chợ đen đấu giá các loại. So Ngọc Tủy Chi còn muốn chân quý cơ duyên, cái kia phẩm giai chẳng phải là đạt tới tam giai. Lập tức kéo lại Trương Huyền Trần. Tích độc nói, vậy còn chờ gì, đi đi đi, tranh thủ thời gian đi. Meo một cái, Trương Huyền Trần liền bị Trương Sùng Tiên túm lấy hướng Thanh Minh Sơn mạch giáp danh tu sĩ hội tụ chạy. Dạng này hội tụ không hiếm có, đơn phản rất nhiều cơ bản mỗi cái sơn mạch, yếu tố sơn lâm các địa phương giáp danh đều sẽ tồn tại. Không phải bởi vì cái khác, đơn thuần liền là nhu cầu. Có nhu cầu liền sẽ có thị trường. Có thị trường liền sẽ có người hội tụ. Ra ngoài tại bên ngoài, vô luận là gia tộc tu sĩ, tông môn tử đệ vẫn là tán tu đều sẽ đi dạo một vòng những cái này tương tự với thị trấn địa phương. Nói không chắc liền có thể quét đến đồ tốt. Lạc Linh Dương nhìn xem, nóng nảy trên mặt hai người toát ra mỉm cười. Nửa năm ở chung, nàng phát hiện Trương Sủng Tiên trọn vẹn không giống mặt ngoài nhìn qua nghiêm túc như vậy, thậm chí có chút tính trẻ con. Một điểm uy nghiêm đều không có. Thần Hoàng liền cùng Trương Huyền Trần đùa giỡn một phen. Bất quá dạng này không khí chính là nàng yêu thích. Lát đầu, quanh thân linh lực màu lam nhạt phụ trào, sau một khắc liền xuất hiện tại Trương Huyền Trần thân thể một bên hơi hơi thấp vị trí, cho rằng vị trí này nhìn lén không dễ bị phát hiện. Đi tới hội tụ, Trương Huyền Trần như là thường ngày đồng dạng, để Huyền Tính tra xét xung quanh có cái gì đồ tốt. Hắn một không có thấy rõ chi nhãn, hai không có tu luyện đồng thuật, nhưng không có phân biệt bảo bối bản sự, mà Huyền Tính không giống nhau, thân là thượng giới chí bảo, hạ giới linh vật tận tàng lại sâu còn có thể trốn đến pháp nhãn của nàng. Cứ như vậy ba người gian hàng chen thành trên đường nhỏ đi một chút nhìn một chút, mặc cho những cái này chủ quán giao hàng như thế nào ra sức, ba người đều không có mở miệng mua dự định. Bất quá ba người mặc đồ này quả thực hấp dẫn không ít người ánh mắt, không hẳn giá trị bộ mặt quá cao, nhất là một bộ áo trắng, toàn bộ nhân tiên khí đồng bề lạc linh xương, càng là hấp dẫn vô số nam tu nhán cầu. Ta là cái ai ra, hôm nay chẳng lẽ là ngày gì, như vậy tuyệt mỹ nữ tử, nói là tiên nữ cũng không đủ a. Có một loại tìm nàng uống trà xúc động là chuyện gì sẽ ra. Nếu như có thể thu được vị tiên tử này đưa hái, để ta sống ít đi 10 năm cũng không có vấn đề a. Tôi đi, ngươi tâm không thành a, coi như để ta ngày mai chết cũng vui vẻ a. Mẹ nó, ngươi đây cũng quyền. Không phải, các ngươi tại cái này tranh cái chứ a, ba người này xem xét liền là tới từ đại thế lực, các ngươi những cái này đám dân quê nhìn một thoáng được thêm kiến thức đến. Năm mơ ba ngày liền đừng làm. Những lời này, ba người cũng không thèm để ý, cuối cùng ai cũng hứa thích tốt đẹp đổ vỡ. Chỉ cần không nói những cái kia ông luôn hây ngึ, bọn hắn cũng không còn được. Đúng lúc này, một vị thân cao 2m, góc dáng côn nô bắt thịt cả người nô lên đại hãn nên ngang đi tới. Đứng ở Trương Huyền Trần ba người phải qua chiếc đường. Đôi mắt Trưởng Trừng nhìn kỹ ba người. Cái kia tà ác ánh mắt đệ người buồn nôn. Đại hãn sau lưng còn đi theo hơn 10 tên đồng dạng dáng người khôi ngôn á tử. Gặp một màn này, Trương Huyền Trần vô ý thức cho rằng những người này là để mắt tới Lạc Linh Dương. Thân hình lóe lên ngăn tại trước người Lạc Linh Dương. Cảm nhận được phía trước tràn ngập cảm giác an toàn bao lưng, trong lòng Lạc Linh Dương ấm áp. Que miệng khẽ nhếch, hiện ra vẻ tươi cười. Nhìn thấy người tới. Trong đám người có người kinh hô. Là mãnh hổ ba người. Xem bộ dáng là để mắt tới ba người này, bọn hắn thiển tối. Cái này mãnh hổ bang cơ bản từng cái đều là biến thái a, cái này nếu là bị tông lấy, ba người này sẽ phải bị tra tấn thảm. Ai nói không phải đây, mãnh hổ bang toàn viên tu luyện công pháp luệ thể, tinh lực tràn đầy, khí huyết cuộn cuộn, cái khác bang chủ còn dễ nói cái kia cũng còn tính phàm bình thường. Nhưng trước mắt tam bang chủ khẩu vị, chậc chậc chậc. Lời của mọi người ồn ào không chịu đổi, trước Huyền Trần Trị nghe được cái này mãnh hổ bang thực lực không tầm thường, có ba vị trúc cơ đỉnh phong, mà trước mắt vị này liền là tam bang chủ, đại hào hộ sát thiên. Chỉ thấy Hổ Sắt Thiên mang theo một đám tiểu đệ chậm chậm đứng ở khoảng cách Trương Huyền Trần ba người vị trí không xa. Nhìn từ trên xuống dưới Trương Huyền Trần, trong mắt lộ ra vẻ hài lòng. Nhìn Trương Huyền Trần thân thể phát lạnh, thế nào có loại dự cảm không tốt. Không chờ hắn suy nghĩ nhiều, xa xa liền truyền đến Hổ Sắt Thiên thanh âm ôn vấn, "Tiểu tử, nhìn ngươi dáng dấp không tệ, da mịn thịt mềm, có lẽ rất thơm, như vậy đi, chỉ cần buổi tối hôm nay gọi bản bang chủ một đêm. Bản bang chủ thả các ngươi an nhiên rời đi tốt chứ?" Nói lấy, Hổ Sắt Thiên lẻ lười liếm môi một cái, ánh mắt nóng rực nhìn xem Trương Huyền Trần hắn có thể cảm giác được, Trương Huyền Trần thể nội cái kia mạnh mẽ khí huyết chi lực. Đông dạng là luyện thể tu sĩ không thể nghi ngờ. Tu luyện công pháp luyện thể, tăng thêm tuấn mỹ như thế khuôn mặt quả thực để hắn mê mẩn. Thực phẩm a nhân tại như vậy chịu đựng lấy hắn mạnh nhất tiền công. Bản thân hắn thế nhưng rất lâu không có toàn lực thi triển. Chương 208, hầu nhi cổ đằng tới tay, biến dị lôi hổ con non. Chương 208, hầu nhi cổ đằng tới tay, biến dị lôi hổ con non. Trương Huyền Trần trợn mắt hốc mù. Đây con mẹ nó hướng ta tới. Không chỉ là hắn Sau Lương Lạc Linh Dương cùng lúc tuổi còn trẻ vào Nam Gia Bắc Trương Sủng Tiên nột nhịp toát ra không thể tin ánh mắt. Sau một khắc Trương Sủng Tiên cái kia hào sảng tiếng cười vang lên. Hắn vỗ bả vai của Trương Huyền Trần, cười cực kỳ khoa trương. Ha ha ha, ta lúc tuổi còn trẻ vào Nam Gia Bắc, ngược lại cũng nghe nói qua vui lòng dương tốt người, nhưng từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Nhưng bây giờ, ha ha ha, nói đến một nửa một cái nhịn không được lần nữa bật cười. Trương Huyền Trần sắc mặt hơi khó coi, chuyện này phát sinh tại bất luận một vị nào nam nhân bình thường trên mình đều không có khả năng cười ra tiếng. Nhìn xem một bên cười lấy ôm bụng Chương Sùng Tiên, bất đắc dĩ nói, "Lão tổ, ngươi xuất thủ hay không? Trậm trễ chính sự cũng không tốt." Nghe nói như thế, Chương Sùng Tiên vậy mới ngừng cười dung, "Chơi thì chơi, náo thì náo, cũng không thể trì hoãn chính sự." Bước ra một bước, Bại Sơn đạo hải uy áp hấp hướng Hổ Sát Tiên đang người. Ngoát ảo, Hổ Sát Tiên kinh hô một tiếng, lập tức phiịch một tiếng vì xuống đất bên trên. Chật vật ngẩng đầu, nhìn xem khoẻ miệng toát ra nghiền ngẫm nụ cười Chương Sùng Tiên, gian nan mở miệng nói, "Kim, Kim Đan chân nhân." Hắn vừa dứt lời, mấy đạo màu lam nhạt lưỡi kiếm cuốn theo lấy khí thế bén nhỏ. Theo sau Lương Trường Huyền chẩn bay ra, hu hu hu, lưỡi kiếm nhanh như thiểm điện, phong trì điện xạc ở giữa, liền xuyên thủng hộ sát thiên đám người trái tim. Chương Huyền Trần quay đầu kinh ngạc nhìn xem tu hộ trưởng kiếm Lạc Linh Dương. Chú ý tới ánh mắt của hắn, Lạc Linh Dương gương mặt hiện ra một vòng đỏ ửng. Thân tình có chút mất tự nhiên nói, bọn hắn vừa mới đối chúng ta toát ra sát ý nên giết. Nàng nói sẽ không thừa nhận là bởi vì hộ sát thiên đối Chương Huyền Trần nưu đồ làm loạn dẫn đến nàng sinh lòng nộ ở đây. Nghe nói như thế, Chương Huyền Trần cũng không hoài nghi. Gật đầu. Ngược lại hắn cũng không dự định trả đá đám người này. Đã giết thì đã giết giếp lấy hai tay giương lên trên tay của Hộ Sát Thiên nhận chứa vật cùng 13 cái túi chứa vật xuất hiện tại trong tay. Thôi hơi tra xét một phen sau, miệng môi, hơn 5 bạn hạ phẩm linh thạch, một bình nhị giai thượng phẩm linh nguyên đan, một gốc nhị giai thượng phẩm linh dược. Bảy châu nhị giai trung phẩm linh dược còn có khử ít nhị giai hạ phẩm hàn ma khoáng, còn lại đều là nhất giai. Còn không tệ, người này xứng đáng là mãnh hổ bang tam ban chủ, thu hoạch mặc dù không có đạt tới mong chờ, nhưng coi như không tệ. Lao tổ, Linh Sương, chúng ta đi thôi." Giữa lời, Chu Viễn Trần đánh ra một đạo linh hỏa, đem những người này thi thể toàn bộ phân hóa không còn liền một giọt máu đều không lưu lại. Tiếp lấy ba người liền xông vào Thanh Minh Sơn Mạch. Huyền Kính đã đem nơi này tìm kiếm một lần, cũng không có vật gì tốt. Tại Chương Huyền Trần chỉ dẫn xuống một đường phi nhanh, hướng về Hắc Phong Cốc đằng chỗ tồn tại Hắc Phong Cốc bay đi. Hắc Phong Cốc vị trí là Thanh Minh Sơn Mạch bên trong vây rượi bên ngoài khu vực. Chắc có tam giai yếu tố ẩn hiện, nhưng chủ yếu vẫn là dùng nhất giai nhị giai yếu tố làm chủ. Có Chương Sùng tiến tại, không cần lo lắng cái gì. Một đường phi nhanh. Sau 2 cái giờ, ba người chém giết 13 con yêu thú, đi tới Hắc Phong Cốc phụ cận. Nơi đây ở vào một chỗ hạ cốc miệng đông gió. Thế giới có lớn, có thể so luận khí trung kỳ chỗ thi triển ra phong thuộc tính pháp thuật đi lực. Nghe vào tuy là không mạnh, nhưng coi như là kiếm đàng chân nhân, đứng ở chỗ này, năng qua năm bị cái này âm lãnh cùng phong diễn đấu, cũng khó thoát khỏi cái chết. Phòng tầm mắt nhìn tới nơi này loại trừ đá vụn vẫn là đá vụn căn bản không có bất luận cái gì sinh cơ đáng nói. Trương Sùng Tiên nhìn về Trương Huyền Trần, dò hỏi: "Tiểu Trần, ngươi xác định cảm giác được cơ duyên tại nơi này? Nơi này loại trừ một chút hình thù kỳ quái đá bên ngoài, căn bản không có bất luận cái gì sinh cơ đáng nói, a ngươi nói cơ duyên không phải là cái này ẩn chứa một chút phong thuộc tính linh lực đầy đất đá hỗn a?" nên nói như thế, Trương Huyền Trần cũng không phục hồi, mà là đi đến một khối cao 5-6 mét đá mà sau, không ngừng đẩy trên mặt đất đá vụn. Trương Sủng Tiên cùng Lạc Linh Dương cũng tràn đầy hiếu kỳ đi tới. Vừa định đi lên hỗ trợ, liền bị Trương Huyền Trần một tiếng kinh hô dọa cho nhảy một cái. Tìm được, Trương Huyền Trần hai tay nhanh chóng đẩy bấy lần, nhìn xem chôn sâu ở đá vụn phía dưới, ước chừng có người thành niên cánh tay dài như vậy khô nhéo đang chi. Trong mắt lóe lên vẻ mừng rỡ, lập tức lấy ra một cái nhất giai pháp khí dao găm, thận trọng đem nó bộ rễ đào lên. Cầm vào tay, xoay người, hướng Trương Sủng Tiên Lạc Linh Dương hai người bày ra chính mình chỗ đảo ra cơ duyên. "Tiểu Trần, ngươi nhưng chớ có phụ ta, ngươi xác định cái đồ chơi này là cơ duyên mà không phải cánh khô. Huơn nữa coi như cái đồ chơi này là thượng hạng linh thực, nhưng việc này bèn bèn chỉ có một tia sinh cơ treo, còn có thể nuôi dưỡng ư?" Một bên Lạc Linh Dương cũng giống như vậy, dù cho nàng kiến thức bao rộng, cũng không có khả năng theo cái, này một cái khô nhéo Đằng Chi nhận ra tới đây là vật gì. Đúng lúc này, Huyền Tĩnh thân ảnh xuất hiện tại trên bả vai Trương Huyền Trần. Nhìn xem trong tay Trương Huyền Trần đang chi, mang theo kinh ngạc nói, "Hầu Nhi cổ Đằng, lần này thu hoạch rất tốt đi." Cái đồ chơi này kết ra bạch quả nhũng, không chỉ có thể tăng cao tu vi, còn có thể thoải mái tinh mệnh, có thể hơi tăng lên một chút tu sĩ tiên phú tu luyện. Chỉ bất quá, không ngừng nữa tiểu đảo cho nó truyền vào điểm sinh mệnh lực, sẽ phải triệt để chết héo. Nghe được liền tính lời nói, Trương Huyền Trần liền vội vàng đem trong tay đằng chi giao cho Huyền Tính, để nó tại vạn linh giới bên trong gieo xuống. Có tiểu đảo quanh thân tán phát sinh mệnh lực cùng Trương Quang Diệu một hệ pháp thuật, để nó lần nữa tỏa ra sự giống không thành vấn đề. Mà ngay tại hắn thu được hầu nhi cổ đằng trong nháy mắt trong đầu lại nhảy ra một cái tiên duyên. Tiên duyên tình báo, vĩnh trung thanh minh sơn mạch, lôi hổ trong đám có một đầu biến dị con non, cho một gốc tẩy tùy thảo có thể bổ đủ tiên tiên hộ cốt, có thể trưởng thành đến tam giai yêu tướng. Bởi vì thân thể yếu đuối, sau năm ngày sẽ bị hổ mẹ ăn chết. Nhìn thấy cái này nháp nhở, Trương Huyền Trần sử sở. Cùng lần đầu tiên tu được mai kia ẩn chứa một chút vượng hoàng huyết mạch chứng đồng dạng, đều là có thể trưởng thành đến tam giai, cắt tiên duyên đẳng cấp đều là bị chung. Nhưng vì sao đồng dạng là tam giai hầu nhi cổ đẳng tiên duyên đẳng cấp lại đạt tới ức chung? Chẳng lẽ là cái trước cần tiêu phí thời gian linh vật bổ dưỡng duyên cơ? Còn có chính là chỉ có hoàn thành trước mắt tiên duyên tìm báo mới có thể thu được đến tiếp một cái tiên duyên tình báo cơ chế sau đó có thể hay không biến hóa. Tính toán, không nghĩ ra liền không muốn. Sau đó có nhiều thời gian nghiệm chứng. Hắn nhưng là còn nhớ phía trước đáp ứng quá nhỏ rồng muốn đưa cho hắn một cái có thể trưởng thành đến nhị giai yêu thú con non. Đầu này biến dị lôi hổ con non vừa vặn thích hợp. Tất nhiên nếu như hắn có thể thu được đến thương kim huyền hầu tán thành cái kia càng tốt hơn. Lúc này mới từ nghe được Hầu Nhi cổ đàng trong vui sướng phản ứng lại Trương Tú Tiên, nhìn xem khẽ nhíu mày Trương Huyền Trần không khỏi đến mở miệng hỏi, thế nào? Cái thứ Hầu Nhi cổ đàng chẳng lẽ không muốn nổi? Không phải Trương Huyền Trần lắc đầu, nhìn xem hai người, cười nói, "Lão tổ, Linh Sương, chúng ta e rằng hiện tại vẫn không thể rời khỏi Thanh Minh sơn mạch. Nơi này độ tốt hơn nhiều a." Nghe nói như thế, hai người nơi nào vẫn không rõ Trương Huyền Trần ý tứ. Đây là lại cảm giác được cơ duyên á chương sùng tiên vô vô bả vai của Trương Huyền Trần cười nói, "Không có việc gì mượn mấy ngày cũng không sao. Gia tộc có trận pháp thủ hộ trong thời gian ngắn sẽ không xảy ra vấn đề. Cơ duyên quan trọng nhất." Chương 209, mạnh lên khắp vọng. Lão tổ thúc hôn. Chương 209, mạnh lên khắp vọng. Lão tổ thúc hôn. Lỗi ngủ Trên như ý nghĩa liền là một loại lôi thú tính hổ yêu, nhưng huyết mạch cũng không cao. Trưởng thành đến nhị giai đỉnh phong đã là cực hạn, muốn thăng cấp tam giai không có cơ duyên gần như không có khả năng. Bất quá tuy là huyết mạch đẳng cấp không cao, nhưng bởi vì nắm giữ lôi đỉnh nguyên nhân, nó chiến lực cũng là không thể khinh thường, không thua kém một loại tam giai sơ kỳ yêu thú. Tại Thanh Minh Sơn mạch bên trong vây cũng coi là chúa tể một phương. Tại Trương Huyền Trần dẫn dắt tới, theo hắc phong cấp xuyên qua, mới tại trên đá vụt hướng về lôi hổ xảo huyết bay đi. Bọn hắn không có lựa chọn phi hành trên không trung, bởi vì làm như vậy liền là trong nhà vệ sinh đánh đèn lồng tự tìm cái chết. Trong rừng còn có cây tối bụi cỏ xem như che lớp bẩn, tăng thêm liễm tức thuật, nhiều nhất cũng là bị chú ý tới yếu tố tìm phiền toái. Mà một khi bay ở không trung, ngươi coi như liễm tức thuật tu luyện tới biến mãn, cũng không có bất cứ tác dụng gì. Tuyệt đối sẽ bị yếu tố quần thể mà công. Nhị giai trung phẩm tử dương hoa, luyện chế tử dương đang chủ yếu, có thể rèn luyện tu sĩ gân cốt, tăng lên hỏa thuộc tính tu sĩ linh lực độ tinh khiết, lão tổ. Nhất giai phỉ thú thượng hạng ngọc ngọc, cái này một khối lớn có lẽ có vài cân nặng a, nơi này cũng không có quái mạch a, thế nào sẽ xuất hiện tại nơi này? Lão tổ. Ta đi Nhị gia đình Phong Khô mổ xâm nhiệm, lão tổ, Benjamin lấy hắn tính huyết. Là đêm, bầu trời một mảnh đen kịt, không ánh trăng trong ngần chỉ có mấy quạ phùn tình treo lên thật cao. Toàn bộ sơn mạch bị màu mực bao phủ, đỉnh núi bao bọc đá vụn, thổi qua quái thạch lượm chễm đỉnh núi, tiếng rít như là lệ quỷ kêu khóc. Trong rừng sâu thần không biết quỷ không hay phát lên màu nâu xanh vô khí, dáng tại mặt đất hướng ra phía ngoài không ngừng quấy tán, làm cho chỗ sâu ngủ say yếu tố bình tĩnh, mở ra đỏ tươi hai mắt, phát ra từng trận gầm nhẹ, tiếng trầm như lôi. Hắc hắc hắc -o, o o o trong xương ngủ phát ra hài đồng cười quái dị cùng khóc minh thanh. Ông tinh sắc bén chói hai, tại trong rừng sâu không ngừng văng vọng, để người không rét mà run. Mầu đâu xanh xương mù không có chút nào dừng lại, cuốn về bên trong cây quét tán. Bên trong đây, một chỗ sân động. Trương Hiển Trần tại nướng xong đùi dê bên trên trải lên tự chế bột thì là cùng bột tiêu cay sau, cầm lấy đưa cho một bên Lạc Linh Dương, cười nói: "Linh Dương, cho, thơm nào ngạt đùi dê nướng." Lạc Linh Dương nhìn xem Trương Hiển Trần đưa tới tự tư buộc lên dầu, mùi thơm tràn ngập đùi dê nướng, trả lời: "Huyền Trần, ngươi trước, phía dưới cái này đùi dê nướng cũng nhanh tốt. Ta đến xem." Vừa mới ngươi thịt nướng động tác ta thế, nhưng đều nhìn ở trong mắt, chắc chắn sẽ không xảy ra vấn đề. Nói xong cũng đứng dậy đến bên cạnh Trương Huyền Trần, cũng đem Trương Huyền Trần tới phía ngoài chen lên trên. Hai tay đặt ở trên dàn nướng, ra dáng quay cu lên. Ngươi bồi lão tổ uống chút, nơi này ta nhìn là được. Ngươi lấy Lạc Linh Dương trên mình cái kia đặc biệt mùi thơm, chẳng biết tại sao, nội tâm Trương Huyền Trần phát lên một vòng cảm giác hạnh phúc. Khả năng đây chính là ưa thích gia tộc nhân an cư lạc nghiệp, ưa thích người làm bạn tại bên cạnh mình, cái này chẳng phải là hắn mong đợi ư? Nếu như thế gian không có phân tranh, không có ngươi lựa ta gan. Thật là tốt biết bao a, nhưng Trương Huyền Trần cũng biết, muốn có được chính mình suy nghĩ hết thảy, vậy liền muốn có đầy đủ thực lực. Nhất định phải nhanh làm bản thân mạnh lên mới được. Nhìn xem không ngừng sôi trào đùi dê lạc Linh Dương, Trương Huyền Trần mở miệng cười nói, "Linh Dương, quần quần thời điểm muôn suốt dầu." Nói đấy, đưa trong tay đùi dê nướng để qua một bên, ra tay xoa dầu. Có đôi khi lạc Linh Dương không có kịp thời trở mặt, Trương Huyền Trần sẽ trực tiếp nắm chặt bàn tay nhỏ của nàng cho đùi dê trở mặt. Mấy tháng nay, quan hệ của hai người sớm đã thêm gần một bước. Trong lúc đó thân thể tiếp xúc cũng là không thể chối cãi, cũng rõ ràng tâm ý của nhau. Hiện tại chỉ kém tầng cuối cùng cửa sổ không có chọc thủ thôi. Cho Lạc Linh Dương chỉ ra chỗ sai một chút sai lầm phía sau, Trương Huyền Trần liền đi tới ngay tại buổi đấu cùng ăn bên cạnh Trương Sủng Tiên. Một cái đùi dê, một mừng rượu, cộng thêm linh quả giải ngán, ăn cứ gọi là một cái lương. Đặt mông ngồi dưới đất cầm lấy một cái táo xanh cắn một cái. Lập tức bưng lên đặt ở trên bàn gỗ bầu rượu cho Trương Sủng Tiên rót đầy, tiếp lấy cho chính mình ngược lại cũng một ly. Mở miệng nói, lão tổ, mấy ngày nay vất vả ngươi. Đi tới Thanh Minh Sơn mạch đã có 3 ngày. Làm tiết kiệm thời gian, cơ bản đều là Trương Sủng Tiên xuất thủ, chỉ cầu một chiêu mất mạng để tránh dẫn tới phiền phức không cần thiết. Ngay vậy, Trương Sủng tiên phất phất tay, bưng chén rượu lên cùng Trương Huyền trầm đụng một cái, lập tức uống một hơi cạn sạch. Nói, đây đều là chuyện nhỏ, không có gì khổ cực hay không. Thiết thể làm gia tộc. Đúng tiểu Trần, lần này trở về gia tộc ngươi cũng không thể đè thêm ép cha ngươi. Lần này gia tộc cao tầng đều có đột phá, mà cha ngươi vì tộc bộ phó thác, còn kẹt ở trúc cơ hậu kỳ. Chờ hồi tộc sau, ngươi nhìn xem gia tộc, để cha ngươi bế quan đột phá trúc cơ đỉnh phong. Ngươi nếu là thật có chuyện gì, nói với ta, hoặc là cùng Huy Hoàng bọn hắn nói cũng được. Chúng ta mới đột phá không bao lâu. Trong thời gian ngắn không cần mề quan, ngươi là Trương gia tộc trưởng, có một số việc là ngươi nhất định cần muốn làm. Nghe được Trương Sùng Tiên lời nói, Trương Huyền Trần có chút xấu hổ. Hàn tộc trưởng này làm chính xác không xứng trước, cũng rõ ràng cha mình chính xác cũng nên một phá. Liên tục gật đầu nói, lão tổ nói chính là, ta nhớ kỹ, khẳng định sẽ gánh vác lên tộc trưởng nghĩa vụ. Về phần Long Nguyên một chuyện, nếu như mình kế hoạch có thể được lợi nói, mấy ngày thời gian là đủ rồi. Cuối cùng Vân Hoa Tiên Thành có thông hướng bằng hữu đạo truyền trống trận. Ân gặp Trương Huyền Trần không có cự tuyệt, Trương Sùng Tiên vừa ý gật đầu. Lập tức ánh mắt liếc nhìn Lạc Linh Dương, trên mặt hiện ra một vòng cười xấu xa. Hứa Trương Huyền Trần truyền âm nói, "Điểu Trần năm nay cũng 20, cũng trưởng thành, tu vi cũng đến chút cơ hậu kỳ. Cái kia suy nghĩ thành hôn, đoạn đường này, ta xem ngươi cùng Linh Dương nha đầu tình đầu ý hợp, ta hi vọng lần này ngồi tổng, ngươi có thể tìm một cơ hội hướng nha đầu kia thẳng thắn tâm ý kết làm phu thê, huyết chương ta trường thị huyết mạch." A, Trương Huyền Trần không nghĩ tới lão tổ thoại phong khoảng cách lớn như vậy, vừa mới còn giáo dục chính mình đây, hiện tại lại biến thành thúc hôn. Đây coi là chuyện gì a ngưỡng mồm gãi gãi đầu, truyền âm nói, "Lão tổ Cái này có thể hay không quá nhanh, ta cũng còn chưa chuẩn bị xong đây. Hắn chính xác đối lạc linh xương cố ý, nhưng bây giờ chính mình xin nhờ Bạch Tử Kính cho chính mình chế tạo dây truyền còn không tới tay đây. Quan trọng hơn chính là, hắn đối với loại chuyện này chọn vẹn không có gì kinh nghiệm, căn bản không biết nên thế nào mở cái miệng này. Tuy là hắn cũng cảm giác được Lạc Linh Xương đối chính mình cũng có hảo cảm, nhưng bạn nhất đây, bạn nhất bị tự tuyệt, vậy làm sao bây giờ? Càng là thời điểm then chốt, càng là căng thẳng, càng là không dám phóng ra một bước kia. Nghe được Trương Huyền Trần lời nói, Trương Sủng Tiên Ngự khí đều nghiêm túc mấy phần, nói: "Nhanh, cái gì nhanh? Các ngươi đều biết bao lâu? Ngươi đang sợ cái gì? Hơn nữa dùng linh sương nha đầu tỉnh tỉnh, nếu như không phải đối ngươi cố ý, sẽ để ngươi độ nạn. Sợ không phải đã sớm bị người ta chặt thành mảnh vụn. Người đây không phải quan tâm sẽ bị loạn ư? Quan trọng hơn chính là, các ngươi hiện tại một cái trúc cơ hậu kỳ, một cái trúc cơ đỉnh phong, dự dục dòng dõi độ khó vốn là rất lớn. Chẳng lẽ nhất định muốn đợi đến đều đột phá kim đan lại đem việc này làm rõ a? Đầu tử ngươi tô một niên rõ ràng mấy năm trước liền có thể đột phá trúc cơ, vì sao không có lựa chọn đột phá không phải là vì tăng cao dựựng dục dòng dõi sát suất ư? Lời nói này một điểm cũng sai, cùng Chương Huyền băng thành hôn trong mấy năm này, Tô Mộc Nghiên một mực không có lựa chọn đột phá chút cơ, nhưng cuối cùng như vậy, vẫn không có mang thai dấu hiệu. Như vậy có thể nhìn ra, tu sĩ muốn dựựng dục dòng dõi sát suất đến cùng có nhiều thấp. Bất quá lần này Chương Huyền băng trọng thương, một thân thực lực bị hao tổn nghiêm trọng, vừa bạn có thể tại nhà nhiều bồi một chút Tô Mộc Nghiên, nói không chắc liền có. Đối với Chương Sùng Tiên lời nói, Chương Huyền Trần cũng không có phủ nhận. Nếu như Lạc Linh Xương đối chính mình vô tình, cái kia không có khả năng để chính mình đến gần nàng. Hơn đoán thủ lộ loại việc này, chẳng lẽ còn phải đợi người nhà một cái nữ hài tự chủ động ở miệng ư? Vậy hắn cũng quá mất mặt. Nhìn về Trương Sủng Tiên, nghiêm túc gật đầu, truyền âm nói, "Lão tổ, ta hiểu được." Hai người giao lưu là truyền âm tiến hành, Lạc Linh Xương tự nhiên là nghe không được, nhưng trong tứ hải của nàng tiểu Liên cũng là đem việc này nghe tới nhất thanh nhị sở. Tráng tinh tinh xảo trên gương mặt hiện ra mỉm cười. Nàng đương nhiên sẽ không đi ngăn cản. Huyền Long Tôn giả chủ nhân, Tam Sinh Luân hồi cảnh chủ nhân, nhân phẩm tự nhiên là không thể chê, lại thân mang có khả năng nhận biết đủ loại cơ duyên nghịch thiên thể chất, nàng không có bất kỳ ngăn cản lý do. Chương 210, đối mặt nội tâm. Nguy hiểm, Vũ diện lão nhi. Chương 210, đối mặt nội tâm. Nguy hiểm, Vũ diện lão nhi. Tiểu Liên cũng không dự định đem việc này nói cho Lạc Linh Dương. Loại việc này sớm nói, liền không có loại cảm giác đó. Bất quá đã những lời này bị nàng nghe được, vậy nàng tự nhiên cũng muốn để Lạc Linh Dương sớm chuẩn bị một thoáng. Mở miệng nói, "Chủ nhân, ta có một việc cùng ngươi nói." Nghe được tiểu Liên âm thanh, Lạc Linh Dương trả lời, "Tiểu Liên có chuyện gì nói thẳng liền là, còn có phía trước ta không phải từng nói với ngươi ư? Sau đó đừng gọi ta chủ nhân. Chúng ta là đồng bạn." Sau đó ngươi gọi ta Linh Sương là được, ta xưng hô ngươi là Liên tỷ. Sớm tại nghe được Huyền Trần cùng Huyền Kính ở giữa gọi thời điểm, nàng liền cùng Tiểu Liên nói qua chuyện này. Nhưng đối phương mỗi lần nói chuyện với nàng vẫn như cũng là chủ nhân hai chữ lên tay. Nghe nói như thế, Tiểu Liên khẽ cười một tiếng, "Tút, Linh Sương." Nhiều năm thói quen trong thời gian ngắn không đổi được, chủ nhân chớ trách. Lạc Linh Sương khóc cười không được, xôi chào đùi dê tay đều dừng lại, bất quá cũng không có chết bắt chuyện này không thả. Mấy ngàn năm thói quen chính xác không quá dễ dàng thay đổi. Cuối cùng chủ nhân đời trước là cái rất xem trọng tùy của người. Do hỏi, "Liên tỷ?" Ngươi vừa mới có chuyện gì muốn nói với ta? Cũng không có gì, liền là cảm giác ngươi gần đột phá kinh đan, vô luận là tu vi hay là thần thức, hoặc là đối thủy nguyên tố cảm ngộ đều đã đạt tới biên mãn. Nhưng nguyên lai like sớm đã đạt tới viên mãn tâm cảnh lúc này lại xuất hiện tỉ vết. Mặc dù không lớn, nhưng chỉ cái này một điểm, coi như ngươi dựa vào chân nhất lần thủy đạo, muốn ngưng kết đại đạo kim đan cũng là thập tử vô sinh. Nghe được tiểu liên lời nói, Lạc Linhương rơi vào trầm mặc. Ánh mắt xéo qua vô ý thức liếc nhìn Trương Huyền Trận. Nàng tự nhiên biết chính mình trên tâm cảnh biến hóa, nhưng đây không phải nàng có thể khống chế, mà là tâm linh lựa chọn. Cảm giác được Lạc Linh Dương tâm tình biến hóa tiểu liên tiếp tục nói, hiện tại muốn cho ngươi tâm cảnh đạt tới viên mãn, chỉ có một cái biện pháp. Đó chính là cùng Chương Huyền Trần thành ôn. Long có sở thuộc, được đền bù chỗ nguyện, tâm cảnh vương đến viên mãn. Như vậy mới có ngưng kết đại đạo kim đan tư cách. Y thực còn có một cái biện pháp, đó chính là đem Chương Huyền Trần chết điết, để hắn theo cái thế giới này biến mất, Lạc Linh Dương tâm cảnh liền có thể lần nữa trở về viên mãn. Nhưng biện pháp này, Lạc Linh Dương chắc chắn sẽ không đi làm, mà nàng cũng sẽ không đi làm. Đừng nói trước có thể hay không thành co như thật thành, Lạc Linh Dương cũng thật mượn cái này ngưng kết đại đạo kim đan, cũng sẽ xuất hiện tâm ma. Tâm ma không độ qua được, cái kia tại đột phá nguyên anh thời khắc chắc chắn chết lại tâm ma kia phía dưới. Nghe được Tiểu Liên nói tới biện pháp, Lạc Linh Dương gương mặt hiện ra một vòng đỏ ửng. Thần thức xuất hiện tại Tiểu Liên trước mặt, trả lời, có thể hay không quá nhanh? Hắn sẽ đồng ý sao? Ta còn cái gì đều không chuẩn bị đây. Nói chuyện đồng thời, trong lòng phát lên lo âu nồng đậm. Bạn nhất cuối cùng không đồng ý, nàng nên làm cái gì? Còn có thể tiếp tục lưu lại bên cạnh hắn ư? Nghe được Lạc Linh Dương lời nói, Tiểu Liên hiểu ý cười một tiếng. Chẳng lẽ đây chính là trong truyền thuyết tâm ý tương thông? Hai người ý nghĩ đều giống nhau, cái này sao có thể không thành công? Cười nói, nếu như hắn đối ngươi không có ý, như thế nào lại như vậy tín nhiệm ngươi? Ngươi biết liền Long Tôn giả truyền thừa, hắn cũng không để ngươi phát xuống huyết thể bẩm mật. Tiểu đao loại kia thần bí linh thực hắn cũng không có cấm kỵ ngươi. Hiện tại, liền hắn thân có có thể nhận biết cơ duyên nghịch thiên thể chất vẫn không có dấu lấy ngươi, lại không có yêu cầu ngươi làm ra bất luận cái gì bảo đảm. Ngươi cảm thấy đây là bằng hữu bình thường ở giữa tín nhiệm ư? Lâu như vậy ở chung xuống tới, chứ huyền trần là cái hạ người gì ngươi hẳn là có thể nhìn rõ ràng. Hắn suy nghĩ chu toàn, suy nghĩ tỉ mỉ, làm chuyện cẩn thận cẩn thận, hết thảy gây bất lợi cho chính mình nhân tố hắn đều sẽ phòng một tay. Mà chỉ duy nhất đối ngươi không có bất kỳ phòng bị. Tin tưởng ngươi hiện tại coi như cho hắn hạ độc, hắn cũng sẽ không chút do dự ăn hết. Nghe lời ấy, Lạc Linh Xương biến sắc mặt, ta vĩnh viễn không có khả năng hại hắn. Nhìn trước mắt nữ hài kiên định biểu tình, tiểu Liên cười, đem nữ hài trên trán tóc rối bước đến sau hai, ôn nhu nói, nếu như thế, vì sao không đối mặt nội tâm, dỗ cảm một lần đây? Chờ lần này trở lại trước ra, tìm cơ hội biểu lộ rõ ràng tâm ý, tốt chứ? Nhìn trước mắt Điểu Liên cái kia nụ cười ôn nhu, Lạc Linh Xương nặng nề gật đầu. Nói, "Liên tỷ, ta hiểu được, ta cái kia chuẩn bị quà tặng gì? Đưa quà tặng gì cũng không trọng yếu, mấu chốt là tặng qua người." Điểu Liên tiên nhẫn làm hắn giải đáp, truyền thụ những gì mình biết hết thảy. Đối với Lạc Linh Xương tới nói, Điểu Liên sớm đã không phải đơn giản ký linh mà là tri kỷ của nàng, trưởng bối. Tại đối phương nơi này, nàng cảm giác được mãi mãi cũng là ấm áp cùng quan tâm. Ngay tại Lạc Linh Xương tỉ mỉ nghe giảng thời điểm, trong lúc nhất thời quên đi lần tay bên trong đùi dê, một cú bị khét tại trong sơn động tràn ra. Người được vị Khát Lạc Linh Dương đột nhiên giật mình, kinh hô một tiếng, đôi ba trở mặt, một cái không chú ý dùng sức quá mạnh, lại trực tiếp quật ngã lò lửng. Bên trong hỏa diễm tán loạn trên mặt đất, một chút hỏa diễm thậm chí văng đến Lạc Linh Dương trên ống tay áo. Đây là địa mạch Nguyên Dương Hỏa, chỉ cần không phải thực lực chênh lệch quá lớn căn bản sẽ không giập tắt. Bất quá bởi vì là làm thịt nướng nguyên nhân, Trương Huyền Trần khống chế địa mạch Nguyên Dương Hỏa nhiệt độ cũng liền 200 độ tả hữu, cũng không thể đối Lạc Linh Dương tạo thành thương tổn. Cơ hội là trong chốc lát, Trương Huyền Trần thân hình liền xuất hiện tại bên cạnh Lạc Linh Dương, nắm lên cánh tay của nàng, dập tắt lại tay áo bên trên búp cháy hỏa diễm. Quan tâm nói, Linh Sương, ngươi cùng sao chứ? Không có chút nào muốn quản bị quật ngã dưới đất lờ đờ nương ý tứ. Lạc Linh Sương lắc đầu, chỉ chỉ trên đất hỏa lô, trên mặt toát ra tự trách. Mặt mang xin lỗi nói, "Xin lỗi, Huyền Trần, ta..." "Đạo cái gì xin lỗi, ngươi không có việc gì liền hảo." Lờ nương ngật liên lật. Ngay tại hai người còn muốn nói cái gì thời khắc, trong động đột nhiên dâng lên nhàn nhạt màu nâu xanh sương mù. Huyền Kính đột nhiên xuất hiện tại ba người trước mặt. Cảm giác ngoài động không ngừng tới phía ngoài khuyết tán quái xanh. Trầm giọng nói, nhìn tới chúng ta gặp được phiền toái, gặp được một loại cực kỳ khó chơi tai họa. Vũ diện lão nhi, chương 211, Vũ diện lão nhi rút đi. Yêu tộc nhu độ, chương 211, Vũ diện lão nhi rút đi. Yêu tộc nhu độ. Nghe được Huyền Tính lời nói, trong lòng Chương Huyền Trần có chút khó chịu. Sớm không tới trễ không tới, hết lần này tới lần khác tại chính mình cùng Lạc Linh Dương có tiếp xúc thân mật thời điểm tới. Còn thực sẽ chọn thời điểm. Thật là tự tìm cái chết. Không bao lâu, Chương Sùng Tiên cũng cảm nhận được trong động hiện lên nhàn nhạt màu nâu xanh sương mù. Nhướng mày, cũng phát giác được không thích hợp. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được, cái này khói xanh có thể thôn phệ tu sĩ thể nội linh khí, tuy là tốc độ cắn nuốt không nhanh, nhưng nếu tại khói xanh bao phủ xuống chiến đấu, cái kia linh lực tiêu hao tốc độ ít nhất phải nhanh lên ba thành. Lương Thanh nói, không nghĩ tới cái này Thanh Minh Sơn mạch thật có vụ diện lão nhi loại này tai họa. Con bị chúng ta cho đụ phải, thật là đủ xui xẻo. Loại này tai họa hắn tại gia tộc trong cổ tịch thấy qua, cực kỳ khó chơi, nắm giữ xương mù cắn, để hồn thanh âm hai loại kỹ năng thiên phú. Xương mù cắn, liền là lúc này trong động bộc phát nổ đậm màu nâu xanh sương mù. Mà đều buồn thanh âm liền là phát ra hài đồng kêu khóc cùng tiếng cười quá dị, thực lực nhỏ yếu, ý chí không kiên định tu sĩ thậm chí sẽ bị đánh tan thần thức, biến thành si ngốc, lý luận làm cái tiên hai hỏa khôi lỗi. Tất nhiên đó cũng không phải nói Vũ Diệt lão nhi không có năng lực can thiến. Ha ha ha. Oa oa theo lấy xương ngủ đột phát nồng đậm, dù cho có ẩn nặc trận pháp thủ hộ, ba người khí tức ý nguyên bị Vũ Diệt lão nhi phát hiện ra. Từng trận âm thanh chói tai truyền vào ba người thứ hại, làm cho ba người hơi cảm giác có chút khó chịu, nhưng đều không có chịu đến thương tổn quá lớn. Đầu Vũ Diệt lão nhi này thực lực cũng liền tam giai hậu kỳ thực lực. Huyền trần trong miển trấn trong thứ hải có Huyền Kính cùng Tiêu Đạo, Lạc Linh Dương trong thứ hải có Tiểu Liên. Mà Trương Sủng Tiên bản thân liền là Kim Đan hậu kỳ tu sĩ, lại là kiềm tù, thần thức của Vũ Diện Lão Nhi công kích tạo thành tường tồn tự nhiên là mười phần có hạn. Trước ra ngoài, Trương Sủng Tiên quắc khẽ một tiếng, một chưởng đánh nát ngăn ở cửa độc đá, ý niệm cảm giác được Vũ Diện Lão Nhi vị trí, trong mắt một vòng kim quang hiện lên, tay cầm linh kiếm, hướng về Vũ Diện Lão Nhi bộ tới. A, kiếm phong kim quang thiểm nhấp nháy ở trong màn đêm lộ ra đặc biệt lóa mắt. Phốc, kiếm phong sắp đến đem bộ vào nó trên mình thời điểm, Vụ Diện Lao Nhi phát ra một tiếng kêu sợ hãi một tiếng, lập tức thân thể hóa thành một đoàn xương mù sợi khô. Nó bản thể sớm đã trốn xa đến sau lưng Trương Sùng Tiên, tiếng kêu khóc càng dữ dội hơn. Phản phất là đang cười nhạo nhân loại trước mắt đồng dạng. "Hừ, Diễn Tuân Minh, phân quang hóa ảnh, đi." Trương Sùng Tiên hừ lạnh một tiếng, theo sau một tay bấm ấn, mấy trăm đạo kiếm ký màu vàng nóng đột nhiên bay về phía Vụ Diện Lao Nhi. Phụp, phụp, phụp. Vụ Diện Lao Nhi thân hình ở trung quanh không gian không ngừng hiện hóa lại không ngừng bị kiếm ký đánh tan. Rõ ràng là dự định tiêu hao Trương Sùng Tiên. Chờ hắn linh lực hao hết liền là nó mất mạng tại điểm. Trương Viễn Trần lúc này cũng là thấy rõ bộ diện lão nhi diện mục, là một thứ đại khái cao 3 thước hai đồng hình thể, toàn thân bọc đầy màu nâu xanh xương mù sợi thô, tứ chi khô heo cảnh cây, toàn thân xám xanh, dưới làn da gân xanh như run một đoạn, không ngừng nhúc nhích. Đầu to lớn, so thân thể của mình lớn gấp ba, miệng đầy móc câu răng nanh, đều khóc lúc sẽ còn truyền ra chất lỏng màu xanh sẫm, cả da nồng đậm mùi hôi thối, một đôi đôi mắt đỏ tươi để nó lộ ra đặc biệt làm người ta sợ hãi. Có lẽ là bị trương sùng tiên ép, chỉ thấy nó phát ra một tiếng gào thét. Hai tay một nắm Vũ Chu thanh xương ngủ nháy mắt của vượn. Sau một khắc vô số xương mù trơm tạm thành, như mưa lớn hướng về ba người phong tới, dung địa mạnh huyền dương hỏa. Vũ diện lão nhi loại này tai họa nhất là em ngại chí cương chí dương hỏa diễm. Tuy là thực lực ngươi còn yếu, muốn đánh giết nó không có khả năng, nhưng nếu chỉ là đem nó bức lui cũng không khó. Huyền Kính Âm thanh tại bên tai vang lên, Trương Huyền Trần không chút do dự, một cỗ hỏa diễm màu vàng nóng đột nhiên theo thể nội bắn ra. Núi rừng bốn phía nháy mắt bị đạo hỏa diễm này đốt cháy. Chiếu sáng vương tiên địa này, Bảy đối xương mù châm cùng xung quanh khói xanh tại tiếp xúc đến hỏa diễm thời điểm tự tự dung động, chốc lát cũng không chống đến liền tan rã tại không trung. A o o o cảm nhận được cỗ này chí dương chi hỏa, Vũ Diện lão nhi cái kia đôi mắt đỏ tươi trung riu lộ ra một tia sợ hãi. Nhưng hôm nay thật không dễ dàng gặp được loại này hữu thú huyết thực, có thể thay đổi khẩu vị lại không muốn dễ dàng buông tha. Kinh nghiệm phong phú Trương Sùng tiên cười lạnh một tiếng, đại khái nhìn ra Vũ Diện lão nhi ý nghĩ, cùng Trương Huyền Trần liếc nhau, thân hình lóe lên đi tới sau lưng Vũ Diện lão nhi, lập tức một kiếm bổ tới. Phụp, Vũ Diện lão nhi mơi hóa thành một đoàn khói xanh. Còn chưa kịp ngưng kết, lại bị một đạo màu vàng nóng quyền ảnh đánh tan. Chính là mới từ bạn linh giới xông ra đại thánh. Thứ độ gì? Đánh không đến. Đại thánh sinh lòng nghi hoặc, lập tức liền oanh mấy quyền, mỗi một quyền đều có đánh nát một tòa núi nhỏ uy năng, nhưng chính là đối phụ diện lão nhi không tạo được nhiều lớn thương tổn. Phản phất là bởi vì địa mạch nguyên dương hỏa đem xung quanh khói xanh tan dã nguyên nhân, vụ diện lão nhi tan thành khói xanh sau trở lại nguyên hình tốc độ so với lúc trước chậm không ít, nhưng cũng chỉ thế thôi. Tại trận chỉ có Trương Huyền Trần có khả năng đối phụ diện lão nhi tạo thành thương tổn nhưng bởi vì chỉ có chút cơ hậu kỳ nguyên nhân căn bản không có khả năng đem nó chém giết, mà Trương Sủng Tiên, đại thánh công kích đối nó lại không có nhiều lớn hiệu quả. Muốn đem nó chém giết cần trả giá cái giá không nhỏ, hiện tại náo gia động tĩnh lớn như vậy, trời mới biết đằng sau sẽ phát sinh chuyện gì, không thể liều chiến. Còn không mau cúp đi. Trương Sủng Tiên khẽ quát một tiếng, một kiếm bung ra, kiếm ánh màu vàng từ trên trời giáng xuống, lần nữa đem vụ diện lao nhi đánh tan. Cái sau phát ra từng trận vãi tiếng khóc, không cam lòng rút đi. Nguyên bản không lùi là cảm thấy mình còn có một tia cơ hội nhưng bây giờ lại tăng thêm một đầu kim đan trung kỳ hậu yêu, cái này một chút cơ hội cũng không, chỉ có thể rút đi. Cảm nhận được xung quanh nhanh chóng tối lui khói xanh trương huyền trần mấy người không có buông lòng cảnh giác, đem bốn phía hỏa diễm dập tắt, thu lại khí tức hướng về lôi hổ xảo huyện phương hướng bay đi. Mấy người vừa rời đi không bao lâu, liền có mấy đạo yêu thú cường đại đến chỗ này. Một đầu gấu đầu nhân thân yêu thú dùng lỗ mũi hung hăng hít hà xung quanh khí tức. Gầm nhẹ một tiếng, có một cô nữ vị, có một tên nhân tộc nữ tu. Căn cứ chiến đấu dấu tích tới nhìn, còn có một vị kim đan hậu kỳ nhân tộc kiếm tu cùng một đầu kim đan trung kỳ hậu yêu. Nói lấy nắm lên trên mặt đất bị đốt cháy khét mảnh gỗ vụn, hơi nhận biết một phen, tiếp tục nói, hỏa diễm này uy lực đạt tới kim đan sơ kỳ. Cái này đùa lửa hẳn là một vị kim đan sơ kỳ tu sĩ. Khó trách có thể đem cái kia quỷ dị rao hòa bước lui, quả thật có chút thực lực. Nghe được đầu gấu này yêu lời nói, một bên có một đôi huyết mâu lang yêu ngựa mặt lên trời thét dài một tiếng, âm linh âm thanh vang lên, thân lại yêu tộc lại cùng nhân tộc làm bạn. Thật là phế vật. Bản tọa muốn đi giết hắn. Huyết lang, ngươi muốn chết phải không? Vạn nhất bởi vậy gây nên nhân tộc cha xét, phá quân thượng đại sự, ngươi liền đợi đến thành khẩu phần lương thực a. Toàn dân bang làm yêu sả quát lại một tiếng. Nhìn xem huyết lang không cam lòng đối mắt, mở miệng lần nữa, "Chúng ta đều đối nhân tộc hận thấu xương. Bọn hắn xâm nhập lãnh địa của chúng ta, đàn sát tộc ta, đánh cắp tài nguyên tu luyện, tội đáng chết vạn lần." Nhưng bây giờ còn không phải thời điểm, nhiều nhất 30 năm quân thượng liền có thể đột phá tứ giai yêu tông. Bây giờ Cửu Hoa kiếm tông Phong Sơn trăm năm, 30 năm sau thú triều đem không ai có thể ngăn cản. Đến lúc đó, nhân tộc những cái kia vết thực, ngươi muốn giết bao nhiêu liền giết bao nhiêu. Nghe nói nhân tộc thế lực linh dược viên bên trong còn có không ít thiên tài địa bảo, dùng luật sau đó Chúng ta chưa từng không thể đột phá huyết mạch bình thường lại làm đột phá. Chương 212, bí dị hộ con lựa chọn, cuối cùng về Mền Tiêu Sơn. Chương 212, bí dị hộ con lựa chọn, cuối cùng về Mền Tiêu Sơn. Một bên khác, đứng ở trên bờ vai Chương Huyền Trần đại thánh nghi ngờ dò hỏi, "Huyền Trần, vì sao liền dễ dàng như vậy đem tên kia thả đi? Tuy là cái kia quỷ dị đồ vật thực lực không yếu, nhưng chúng ta trả giá một chút, đem nó chém giết cũng không khó, đơn giản liền là lãng phí một chút thời gian mà thôi." Lúc này đại thánh truyền thừa ký ức còn chưa hoàn toàn khôi phục, không biết vụ diện lão nhi cũng rất bình thường. Chương Huyền Trần cười lấy trả lời, Vậy vì không cần thiết, tên kia trên mình không có gì đồ tốt, hơn nữa nơi này là Thanh Minh Sơn mạch, vừa mới gây nên động tĩnh lớn như vậy, khẳng định sẽ bị một chút yêu thú cường đại chú ý tới. Cùng tên kia hao tổn càng lâu, chúng ta càng nguy hiểm. Quân tử không đứng dưới tường sắp đổ, làm việc phải quả quyết, do dự liền sẽ bại trận. Vút bỏ một bài thứ, tới bảo đảm sinh mệnh của mình an toàn, là kiếm bộn không lỗ mua bán. Đại thánh ngươi muốn học tập còn có rất nhiều. Chờ trở lại châu gia, ngươi cùng tiểu đạo, Huyền Kính một chỗ tiến vào gia tộc học đường học tập. Những năm này ta trương gia học đường không ngừng đổi mới, rất nhanh rất thời Nói đủ và không chỉ là phân biệt linh vật, phương pháp tu luyện, gia tộc lịch sử cũng tập quy cùng giá trị quan, còn có tại rủi một ít tình huống đặc biệt nên làm gì bảo vệ mình, như thế nào làm ra lựa chọn chính xác. Nói xong nhìn về phía Lạc Linh Dương, cười nói, "Linh Dương, cũng có thể để Liên Tỷ đi nhìn một chút, có lẽ sẽ có không tưởng tượng được thu hoạch." "Hảo, Liên Tỷ sẽ đi." Lạc Linh Dương đáp ứng cực kỳ quả quyết. Nếu như không phải nàng tuổi tác có chút lớn, nàng cũng muốn đi nhìn một chút là chuyện thế nào. Thời gian không ngừng trôi qua. Trong bất tri bất giác, bầu trời liền nổi lên bong bóng cá. Bốn phía sương trắng lượn lờ. Sương sớm theo là cây nhỏ xuống dưới đất, va chạm tại trên tảng đá, nhỏ giọt tâm thanh bên tai không dứt. Ba người một khi trải qua nửa đêm đi đường, chém giết ba đầu yêu thú phía sau, thu hoạch bảy cây linh dược phía sau cuối cùng đến lôi hộ xảo hiện. Chu Huyền Trần thả ra thần thức, cảm giác trong động tình huống. Một đầu thân dài 5-6m, ngầu xám da lông bên trên lóe ra màu tím lam lôi văn cự hổ chính giữa, bụi ở cỏ dại bên trên cho hai đầu mới chang tròn hổ con cho bú. Ma Sơn độc lạnh như băng trong góc một đầu bụng đói tê bang, gợi như que tuổi màu trắng xanh tím lôi văn tiểu lão hổ chính diện lộ cầu khẩn nhìn xe mẹ mình. Phát ra nhẹ nhàng tiếng nện nào. Khẩn Câu nuốt một ngụm sữa. Nó tuy là lão hổ, nhưng cũng chỉ là mới chăng tròn mà thôi, lại thêm dinh dưỡng theo không kịp, thân thể trưởng thành so còn lại hai cái hổ con còn muốn nhọ một vòng, căn bản không có đi săn bản sự. Nhưng mà đối mặt thịnh cầu của nó, hổ mẹ chỉ lá xì lấy răng, đưa ra cảnh cáo gầm nhẹ. Một đôi mắt hổ bên trong tràn đầy chán ghét, thậm chí hiện ra một vòng sát ý thấy thế, biến dị hổ con chỉ có thể dừng lại khẩn câu. Hai cái tiểu hổ con mắt tràn ngập ủy khuất, đi đến trong động sói sỉnh rụt lại thân thể, ngồi ở lạnh giá trên hòn đá, chậm chậm hai mắt nhắm lại. Nhìn trước mắt một màn này, Lạc Linh Dương nơi nào còn chịu được. Hổ dữ không ăn thì còn, mà trước mắt đầu này hổ mẹ vậy mà như thế đối đãi con của mình, thật là xúc sinh không bằng. Một cú uy áp dống nhiên phóng thích, giống như thủy triều áp hướng ngay tại cho mặc khắc hai đầu tiểu lão hổ cho bú hổ mẹ. Ngay sau đó thân thể liền xuất hiện trong sân đấu, tại biến dị hổ con trên mình đánh ra một đạo đê giai pháp thuật tịnh trấn tuần sau, đem nó bế lên. Một đôi tràn ngập sát ý mắt nhìn chằm chọc vào ngay tại phát ra từng trận động nhẹ, muốn dễ dỗ đứng dậy hổ mẹ. Âm thanh lạnh lùng nói, "Thân là mẫu thân, dĩ nhiên nghĩ đến giết con của mình, ngươi là chưa khai hóa xúc sinh ư?" Đầu này hổ mẹ thực lực tuy là đạt tới nhị giai hổ kỳ, nhưng tại Lạc Linh Sương cái kia cường hành uy áp phía dưới liền đứng dậy đều không làm được, chỉ có thể hướng lấy Lạc Linh Sương phát ra giống giận trầm thấp âm thanh. Hổ tộc yêu ngạo để nó không thể cúi đầu. Nghe lấy hổ mẹ phát ra từng trận tiếng ầm, đại thánh nhướng mày, mở miệng nói, "Hổ yêu này nói, đây là hài tử của ta, không tới phiên các ngươi quản. Ta sở dĩ như vậy đối nó, tự nhiên có nguyên nhân. Trời sinh nó yếu đuối không chịu nổi, tư chất thấp kém, căn bản không có khả năng trưởng thành, chỉ sẽ cho chúng ta lôi hổ nhất tộc mất mặt. Coi như hiện tại không chết, cuối cùng cũng có một ngày cũng sẽ bị cái khác lôi hổ trò can chết. Nghe được đại thánh lời nói, cũng không để cho Lạc Linh Dương sinh ra hạ hộ mẹ tội tư. Trương Huyền Trần gặp một màn này, trong lòng âm thầm cảm khái. Chuyện này Lạc Linh Dương không sai, nhưng trước mắt đầu này hộ mẹ cũng không sai. Cường Dạ Vi Tôn, tại yêu tộc càng tin phụ cái lý niệm này. Bất quá đã đầu này biến dị hổ con bị chính mình tìm được, vậy liền chứng minh nó vậy không có đến tuyệt lộ. Bất quá cũng không muốn cùng đầu này hộ yêu nói nhảm, trực tiếp một kiếm chém liền xong việc, A lập tức lấy ra trường kiếm, muốn một kiếm đem nó chém rứt. Ngay tại Trương Huyền Trần muốn động thủ thời khắc, Trong lực lạc linh xương biến dị hổ con đột nhiên giằng co, phát ra gầm nhẹ ấm thanh. Đại Thánh ánh mắt phất tạm, nhìn về Trương Huyền Trần nói, "Huyền Trần, tiểu gia hỏa này không muốn để cho chúng ta giết đầu nải hổ mẹ." Nghe nói như thế, Trương Huyền Trần hơi sững sờ, lập tức đối hổ mẹ cùng nằm trên mặt đất không dám có chút động đậy, hai đầu hổ con cười lạnh một tiếng, "Nghe thấy được ư? Ngươi không lấy nó làm hài tử, nhưng nó lại lấy ngươi làm mẫu thân. Nhớ kỹ, ngươi cái mạng này còn có cái này hai đầu hổ con mẹ, là ngươi muốn giết chết hài tử cứu." Nói xong đi tới trước mặt lạc linh xương, nhìn vị trong lực nàng biến dị hổ con, nói khẽ, ngươi đã có thể nhìn ra chúng ta muốn làm gì, vậy liền hẳn là có thể nghe hiểu ta. Ngươi là muốn ở lại chỗ này, đi theo đầu này xem thường mẹ của ngươi, vẫn là muốn cùng chúng ta một chỗ, đi nhìn cái kia thế giới rộng lớn. Yên tâm, vô luận ngươi làm lựa chọn gì, ta cũng sẽ không giết bọn hắn, càng sẽ không giết ngươi. Câu nói sau cùng là nghiêm túc, cuối cùng cái này lôi hổ một nhà cũng không có trêu chọc bọn hắn, vừa mới nguyên cớ muốn giết hổ mẹ, cũng là vì cho đầu này biến dị hổ con chút giận, chỉ là không nghĩ tới cái này biến dị hổ con thông minh như vậy thôi. Hững, hững. Nó muốn cùng chúng ta một chỗ, vĩnh viễn rời đi nơi này." Đại thánh kịp thời phiên dịch nói. Nghe nói như thế, Trương Hiền Trần lộ ra nụ cười hài lòng, vuốt vuốt biến dị hổ con đầu. Nói, "Hảo, lựa chọn của ngươi sẽ không sai." Bất quá trước lúc rời đi còn muốn nhét đầy cái bao tử mới được. Nói xong, theo trong lực lạc linh sương tiếp nhận hổ con đặt ở hổ mẹ bên cạnh, cười nói, "Mong ăn, bọn chúng một nhà ba người mệ thế nhưng ngươi cứu." Lập tức nhìn về phía mặt lộ ghét bỏ hổ mẹ, âm thanh lạnh lùng nói, "Ngươi không cần dùng loại ánh mắt này nhìn xem nó. Nói thật cho ngươi biết, hai đứa này tiềm lực viễn siêu tại ngươi." Ngươi lôi hổ nhất tộc muốn loại bỏ hết mạch gông cùng xiềng xích còn cần nhờ nó đây. Bằng không, chúng ta sẽ thật xa chạy ngươi cái này tới dẫn nó rời khỏi. Tính toán, cùng ngươi cái xúc sinh nói nhảm cái gì? Các ngươi kiếp này có lẽ sẽ không còn có gặp mặt khả năng. Nói xong, Trương Huyền Trần không nói nữa, trong động lâm bảo yên tĩnh. Chờ biến dị hổ con ăn uống no đủ sau, Trương Huyền Trần đã người liền mang theo nó rời đi sơn động, chỉ để lại sắc mặt phức tạp hổ mẹ. Kinh phong tung bay ban ngày, quang cảnh Tây Phi lưu, đạo mắt đi tới 4 tháng sau. Trương Huyền Trần nhìn xa xa mây mù lượn lờ viện Tiêu Sơn, trên mặt hiện ra vẻ kích động cuối cùng đến nhà. Chương 213, nộ hỏa. Tiêm Bích Hải tiên môn tính sổ. Chương 213, nộ hỏa. Tiêm Bích Hải tiên môn tính sổ. Khi nhìn đến Huyền Tiêu Sơn một khắc này, trên mặt Chương Huyền trần tràn đầy vẻ kích động. Tựa như là ba ngày lên một ngày ban, buổi tối nằm trong nhà trên giường nhỏ loại kia cứu rỗi cảm giác, cảm giác thân thiết, để người đánh đáy lòng cảm thấy dễ chịu. Không chỉ là hắn, liền trên mặt Chương Sùng Tiên đều hiện lên ra nồng đậm ý cười. Rốt cục về nhà. Mấy tháng không ngừng đi đường mệt nhọc khi nhìn đến Huyền Tiêu Sơn một khắc này nháy mắt biến mất. Đứng ở đầu vai Chương Huyền Trần đại thánh đưa tay đặt ở trán ngăn trở ánh nắng chiếu sáng, xuôi theo Chương Huyền Trần ánh mắt nhìn về phương xa đỉnh núi. Do hỏi, nơi đó chính là Huyền Tiêu Sơn. Nhìn lên rất không tệ hay. Huyền Tiêu Sơn cũng không bèn bèn chỉ có một ngọn núi. Dung Huyền Tiêu Sơn làm trung tâm, bốn phía còn có năm tòa kết nối lấy đỉnh núi. Chỉ bất quá Huyền Tiêu Sơn này có một đầu tam giai thượng phẩm linh mạch, tăng thêm nó là mấy ngọn núi bên trong cao nhất, chứa gia tổ địa cũng tại Huyền Tiêu Sơn, liền lấy cái này đặt tên. Cái kia tất nhiên. Chúng ta đi thôi. Chết đi tộc nhân cũng nên lá dụng bề gọi. Nói xong lời cuối cùng một câu thời điểm, trên mặt Trương Huyền chợt toát ra một chút vẻ ấy nấy. Lần này gấp rút tiếp viện tiểu hoa kiếm tông chuyến đi, tập nhân cùng gia tướng tính cục lại, tổng cộng chết đi 73 người. Mang ý nghĩa có không ít gia đình thiếu đi một cái trụ cột. Đây đối với một gia đình tới nói tuyệt đối là một lớn tin dữ. Mà hắn bất lực, chỉ có thể cho một chút ưu đãi cùng một chút tiền tiền tài bên trên ủng hộ, đem những cái này làm gia tộc chiến tử dũng sĩ đại danh khắc vào anh hùng chiến địa, để hậu thế tử tôn vĩnh viễn nhớ ký bọn hắn, đây đối với một cái gia tộc tới nói là một phần cực kỳ trọng yếu tinh thần truyền thừa. Tiên duyên tình báo không đẳng cấp tại trong tộc lập anh hùng địa, làm gia tộc chiến tử tộc nhân, gia tướng lưu danh, thủ hộ cùng đạm đường tấm gương có giá trị bị nhờ kỹ. Cái này tinh thần viết vào học đường tài liệu giảng dạy, chính là gia tộc sừng sức và thế, quý giá nhất tiên duyên truyền thừa. Nhìn thấy trong đầu đạo này tiên duyên, trong lòng Trương Huyền Trần khẽ động. Đạo này tiên duyên cùng đã xuất hiện qua những cái kia không giống nhau lắm, không chỉ là thuộc về Trương Huyền Trần chính mình mà là cả gia tộc. Nay cũng liền mang ý nghĩa, đạt được tiên duyên tình báo, tộc nhân thu được cũng có thể đổi mới tiếp một đạo tiên duyên. Như thế, liền không cần lo lắng những cái kia không cần đến tiên duyên cũng muốn chính mình đi một chuyến. Cứ như vậy, Trương Huyền Trần ba người một khí giấu trong lòng nặng nề cùng tâm tình kích động hướng Vân Hoa Tiên Thành tiến đến. Làm ba người thân ảnh đi tới Vân Hoa Tiên Thành thời điểm, một chút người nhìn thấy Trương Sùng Tiên nộn nhịp ánh mắt biến đổi, trong mắt lộ ra sợ hãi cùng với hận. Tất nhiên cũng có một số người trong mắt lộ ra vui mừng cùng nhìn có chút hạ hên. Ánh mắt của những người này tự nhiên bị Trương Huyền Trần thu vào trong mắt. Đôi mắt ngưng lại, nhìn tới lo lắng sự tình vẫn là phát sinh. Lao tổ, Linh Sương, nhanh. Trương Huyền Trần chậm giọng nói một câu, lập tức thân ảnh nhanh chóng hướng Vân Hoa Tiên Thành luyện tiêu thương hội bay đi. Đến chỗ cần đến sau, Nhị thấy chỉ có một chỗ phế tích. Dung Mơ Mông nghĩ cũng biết, chương gia sở thuộc cái khác linh địa, sản nghiệp thậm chí Huyền Tiêu phường thị đều bị Bích Hải Tiên môn phá hoại. Bích Hải Tiên môn, tự tìm cái chết. Chương Sùng Tiên thể nội kiếm ý xông thẳng tới chân trời. Tuy là sớm có dự liệu, nhưng chân chính nhìn thấy một khắc này, y nguyên vô pháp ngăn chặn trong lòng mình nỗi hận. Nếu như là Quang Minh Chính đại phá hoại thì cũng thôi đi, Chương Sùng Tiên sẽ còn kính Bích Hải Tiên môn là tên há tử. Nhưng chỉ dám thừa dịp hắn không đang làm đánh lén tiểu nhân, vậy tuyệt đối vô pháp tha thứ. Chương Sùng Tiên âm thanh giống như sấm rền tại vùng trời Vân Hoa Tiên thành nội bang. Sau lưng chín chòi kim kiếm quận thành hình tròn quang hoàn, cho dù tại giữa ban ngày uy nguyên ngăn không được cái tia chiếu sáng rạng rỡ hạ quang. Kim đan hậu kỳ tu vi toàn bộ bạo phát. Uy áp khủng bố đè Vân Hoa Tiên Thành tất cả người dần mình. Sau một khắc, một đạo mấy chục trượng kim kiếm tại Bích Hải Tiên Môn xây dựng trọng yếu sản nghiệp vùng trời Bích Hải các ngưng tụ thành. "Veng!" Cự kiếm ngưng tụ thành, khủng bố kiếm ý quét sạch bốn phía. Trưng sùng tiên âm thanh vang lên lần nữa, bên ngoài Bích Hải Tiên Môn người nhanh chóng rời đi. Lời này vừa nói ra, tới trước Bích Hải các mua linh vật tu sĩ như chút được cái nặng, hốt hoảng từ dưới đất bò dậy, lòng bàn chân môi dầu một loại Vì tốc thoát đi nơi đây, mà những Bích Hải Tiên môn kia đệ tử nhưng là không vận tốt như vậy, mới thò đầu ra liền bị Lạc Linh Dương một tiếng bắn giết, tuyệt đối là thò đầu ra liền chết. Tất nhiên, giết đều người mặc Bích Hải Tiên môn phù sức người, về phần những cái kia không có mặc, lần này coi như bọn họ gặp may mắn. Ầm ầm. Từng năm cao Bích Hải Các, sử dụng đều là thượng đẳng tài liệu, nhưng đối mặt cái này Hoàng Kim Cự Kiếm giống như giấy đồng dạng, ngáy mắt sụp xuống. Chờ cho bụi tan hết, đập vào mi mắt chỉ có một bùng phế tích cùng một chút thi thể mảnh vụn. Nhưng mà cái này cũng không dập tắt trong lòng Trương Sùng Tiên nộ hạ. Bay lên trời, Truyển về Bích Hải Tiên môn bay đi, hắn muốn đem Bích Hải Tiên môn thành lập phương thị, lĩnh địa toàn bộ phá hủy tới hiểu mối hận trong lòng. Đối với lão tổ hành vi chương Huyền Trần cũng không lựa chọn ngăn cản. Lúc này lão tổ đã đột phá Kim đan hậu kỳ, mấy tháng này đi đường, bản thân tu vi cũng đã củng cố. Càng thêm đối đại diễn canh kim kiếm quyết có càng sâu càng ngộ, coi như đối mặt một dạng kim đan định phòng cũng không rơi hạ phòng. Chỉ cần không xông vào Bích Hải Tiên môn hộ tông trong đại trận, một lòng muốn đi dưới tình huống, dù cho Bích Hải Tiên môn thương hồn chân nhân, tên mộng dao, bộ vân ba vị kim đan liên thủ cũng không có khả năng bắt lại Trường Sở Tiên. Không có gì có thể lo lắng. Chư Huyền Trần cùng Lạc Linh Dương nhìn một chút phóng tới không trung chương tụ tiên, liền thu về ánh mắt, hướng Huyền Tiêu Sơn bay đi. Vân Hoa Tiên Thành bên trong những người còn lại, nhìn thấy một màn này, trên mặt nhộn nhịp lộ ra vẻ cảm khái. Ngoa đảo, chuyến văn chương gia lão tổ không phải vẫn là ư? Thế nào lại đột nhiên xuất hiện tại Vân Hoa Tiên Thành? Bà nội nhà ngươi cũng nói là chuyền văn, chuyến văn vậy hắn mẹ có thể tin sao? Ta cảm giác chương gia lão tổ thực lực lại mạnh lên không ít, làm không tốt đã là kim đan hậu kỳ cường giả kia đỉnh. Lần này Bắc Hải Tiên môn lại phiến phái, ai nói không phải đây? Cái này Bắc Hải Tiên môn cũng là thực có can đảm, tại không xác định Chương gia lão tổ chết hay không dưới tình huống đều đối Chương gia hạ thủ. Lần này sợ không phải phải đại xuất huyết, khẳng định sẽ trả giá thật lớn, theo ta được biết, Bắc Hải Tiên môn thương hồn lão tổ, lúc này thế nhưng thân thể bị trọng thương, mới đến tông môn liền tuyên bố bế quan. Dựa vào Vân Mộng chân nhân cùng Vân Thương chân nhân làm sao có khả năng ngăn được đã đột phá Kim Đan hậu kỳ Chương gia lão tổ. Ta cảm thấy chuyện này chúng ta những tiểu gia tộc này cũng đừng tham dự, Tô gia lão tổ các ngươi biết sao. Nghe nói lần này làm lao ra, tiêu đốt một chút bản nguyên, nhiều nhất còn lại 5 năm thời gian. Đây là ăn vào một mai thọ nguyên quả điều kiện tiên quyết. Ta đi, loại này bí mật ngươi là làm sao mà biết được? Bí mật? Một bên khác, tại gần sát Huyền Tiêu Sơn thời điểm, sắp nhận bốn phía không người phía sau, Trương Huyền Trần đem Trương Gia mọi người theo vạn linh giới bên trong phong thích, cùng nhau hội tụ. Lam Phi Chu đi tới hộ tộc đại trận bên ngoài. Trên núi tộc nhân hưng phấn giống to. Trở về, đều trở về. Tộc trưởng lão tổ bọn hắn trở về. Thông tri chi chiến đệ, mở ra hộ tộc đại trận. Đạo thanh âm này vang vọng ở trong núi, trên núi tộc nhân nhộn nhịp mừng đấu. Nhìn về phía chỗ không xa trên phi chu không ngừng phất tay ngợi, nhộn nhịp thả ra trong tay sự vụ. Đi tôi trước sơn môn chờ. Chương 214, Tô Chính Hùng hy vọng. Càn rỡ chương sủng tiên. Chương 214, Tô Chính Hùng hy vọng. Càn rỡ chương sủng tiên. Lúc này, Huyền Yêu Sơn Sơn môn sau cơ hồ là hội tụ trưởng giả các đệ tử cùng gia tướng. Cái động nhất cùng lo lắng là lần này tham chiến người vợ con già trẻ cùng thân thiết hảo hữu. Bọn hắn mong ngợi cùng trông mong, ngắm nhìn thân nhân của mình có khả năng an nhiên trở về. Nhìn xem trong trận pháp mọi người cái kia tràn đầy chờ đợi ánh mắt, trong lòng Trương Huyền Trần đao sắt. Lộ cười trên mặt đột nhiên biến mất. Hắn lúc này không biết nên thế nào đối mặt chết đi tộc nhân cùng gia tướng thân nhân. Đầu trong bất tri bất giác thấp xuống. Đúng lúc này một cái rộng lớn tay đặt ở trên vai của mình. Trương Huyền Trần ngẩng đầu nhìn về phía tay chủ nhân, nói khẽ, "Ca." Trương Huyền băng vẻ dùng mỉm cười, mở miệng nói, đệ, "Tiểu đệ, Cử Hoa kiếm tông chuyến đi, ngươi làm đã rất tốt. Ngươi không có bất kỳ sai, ngươi không có thẹn với bất luận cái nào. Không cần cúi đầu, nhìn thẳng phía trước là đủ." Thanh âm Trương Huyền băng ôn hòa, nhìn xem trong tầm mắt của Trương Huyền trần tràn đầy vẻ của vũ. Hắn xương tại 4 tháng trước liền đã thức tỉnh. Quảng thời gian này một mực tại vạn linh giới khôi phục thương thế, nhưng dạn nứt kinh mạch cùng trên đan điền vết nứt cũng không khôi phục. Một thân thực lực mười không còn một, coi như đối phó một vị luyện khí hậu kỳ tu sĩ đều vô cùng khó khăn. Nhưng hắn cũng không bởi vậy nổi trí, bởi vì đối chính mình tiểu đệ tràn ngập tự tin. Bản thân thương thế cuối cùng cũng có một ngày sẽ khôi phục, vừa vận khoảng thời gian này cũng có thể yên tâm ngồi một chút tu mộc yên. Nang Lam chính mình buông thả quá nhiều. Chư Viền Băng vừa dứt lời, chư quan rượu các loại một đám trưởng lão cũng lần lượt đi tới sau lưng Trương Huyền Trấn. Chư quan rượu chỉnh trọng nhìn trước mắt mặt mang vẻ ấy nãy thanh niên, nói: điều trấn ngươi còn trẻ, xuất hiện cái này tâm lý rất bình thường. Nhưng chúng ta hy vọng ngươi có thể nhìn thẳng đó. Chiến tranh, nhất là hai đại nguyên anh tới thế lực ở giữa chiến tranh, tự vòng không thể tránh khỏi. Chúng ta tại tiến về Cửu Hoa kiếm tông thời điểm liền đã làm xong tử vòng kết mộ. Chỉ là gặp được linh xương, cũng gặp phải ngươi, không có chết thành thôi. Hơn nữa chuyện này ngươi vốn có thể không cần tham dự vào, nhưng cuối cùng ý nguyên lựa chọn cùng chúng ta sánh vai chiến đấu, dẫn dắt chúng ta xông ra vòng đây. Không ai có thể trách cứ ngươi, vô luận là chúng ta, vẫn là Huyền Tiêu Sơn bên trên tổng nhân, bởi vì ngươi là anh hùng của chúng ta. Lời này vừa nói ra, trên phi chu người khác cũng chú ý tới Trương Huyền Trần cái kia hắn nay biểu tình. Nhộn nhịp giơ hai tay lên, cùng tiếng hô to, "Tộc trưởng, anh hùng, tộc trưởng, anh hùng, tộc trưởng, anh hùng." Từng tiếng cổ vũ âm thanh, vang tận mây xanh, chấn động nhân tâm. Bọn hắn biết mình mệnh là ai cứu, nếu không có Lạc Linh Dương chiếu cố cùng tộc trưởng bạn linh giới, trong bọn họ lại có thể có bao nhiêu người có thể còn sống trở về. Nhìn xem trên phi chu các tộc nhân cái kia công nhận, ngỡ ngộ ánh mắt, Trương Huyền Trần nhặt lại tự tin. Đối mọi người thật sâu bái một cái. Ánh mắt kiên định nói, Cảm tạ đại gia của Vũ, ta biết nên làm như thế nào." Vừa dứt lời, phi chu vừa bắt đến Huyền Tiêu Sơn ngoài sân môn. Hộ tông đại trận từ từ mở ra, chương Hoàng Chiến, Lâm Việt Thanh, chương Tổ Ăn, chương Hoàng Khải cùng tộc nhân khác cùng ra tướng nọn nhiệm không mình hành lễ, cung nghênh tộc trưởng. Các vị trưởng lão, cùng chương gia những anh hùng hội tổng. Trương Viễn Trần vung tay lên, một cỗ phong thuộc tính linh lực nhu hòa đem mọi người đỡ dậy, nói: "Các vị miến lễ." Trời mọi người đứng dậy, Trương Viễn Trần nhìn những cái kia vụng trộm leo nước mắt tộc nhân, hốc mắt hơi đỏ, âm thanh vang lên lần nữa: "Các vị, lần xuất chinh này gia tộc chết trận 73 vị, bọn hắn là gia tộc anh hùng, có giá trị mỗi người đi khác. Ít hơn, bản tộc trưởng sẽ ở gia tộc diễn võ trường lập xuống anh hùng địa. Tất cả chiến tử tộc nhân, gia tướng đại danh đều sẽ bị khắc lên. Bọn hắn là ta trương gia tất cả mọi người tấm gương, không cho phép kẻ khác khinh nhẫn cùng trừ đối. Dừng lại một chút một thoáng tiếp tục nói, mà khác, chiến tử tộc nhân, gia tướng tiền trợ cấp tăng gấp đôi. Nó thân nhân về sau tu hành tại nguyên luật cấp tăng gấp hai. Trưởng lão, mỗi đường đường chủ tiến về gia tộc đại điện, mở hội nghị. Viên Ly, ngươi mang theo linh dương bốn phía tham thú Những người còn lại tán đi đi. Dứt lời, Chu Huyền Trần liền hướng về gia tộc Đại Điện bay đi. Liên quan tới lần này đại chiến, anh hùng địa kiến tạo, chết đi các tộc nhân Lệ Tang, thương kim Viễn Hầu nhất tộc, gia tộc sản nghiệp trùng kiến cùng khoảng thời gian này có cái nào phụ thuộc thế lực phản bội gia tộc chờ sự tình cần cùng gia tộc cao tầng tỉ mị thương nghị một phen. Chỉ dựa vào chính hắn trung kim muốn không toàn diện, cần tiếp thu ý kiến quần chúng mới được. Các trưởng lão cùng mỗi đường đường chủ nhộn nhịp bắt kịp. Cùng lúc đó, Tô gia. Đại trưởng lão Tô Chính Hùng ngồi tại trên ghế bàn xử lý trọng chất như núi to bộ. Trên mặt hắn đều là vẻ mệt mỏi. Tộc trưởng Bề Quan, lão tổ trọng thương trở về, Thò Nguyên đại giảm, bây giờ đã hạ lệnh bế Tử Quan. Trong tộc to to nhỏ nhỏ mọi chuyện quyến quyết định tất cả đều rơi xuống hắn lao đầu này trong tay. Tuy là đạt được toa gia cao nhất về lực, nhưng hắn không có bất kỳ khoái cảm, chỉ cảm thấy chính mình bị cái này toa như bị áp lực gáp thở không nổi. Hắn thả ra trong tay một phong thư, chúng điệp phun ra một cái trò khí. Tràn ngập tang thương cùng mệt mỏi trên mặt toát ra mỉm cười. "Hảo, tốt, chưa ra lão tổ không chết, ta toa gia còn có cơ hội. Còn có cơ hội a?" Trên lá thư kia viết chính là đã đột phá Kim Đan hậu kỳ, Trương Sở Tiên, phá hủy Bích Hải Tiên môn 18 phường thị tứ điểm, diện sát Bích Hải Tiên môn đệ tử hơn 200 vị, chúc cơ hậu kỳ trưởng lão một bị tin tức. Tô Chính Hùng tại trong phòng càn rỡ cởi lớn, tựa như muốn đem khoảng thời gian này chống chất áp lực cùng oán khí tất cả đều phóng xuất ra đông đạm. Bây giờ thương hồn lão quỹ Trương Dương, chứa ra lão tổ đột phá Kim Đan hậu kỳ, Bích Hải Tiên môn trong thời gian ngắn không có khả năng nhấc lên quá lớn sóng gió. Nói đến cái này, ánh mắt rơi xuống Tô gia tổ điệu một chỗ. Hy vọng tộc trưởng có khả năng đột phá thành công a bằng không, Tô gia muốn tiếp tục tại Bồng Lai quần đảo trấn, chỉ có đầu nhập vào trấn gia, trở thành nó phụ thuộc gia tộc một con đường. 3 năm, lưu cho Tô gia chỉ có thời gian 3 năm. Đừng nhìn Tô gia lão tổ còn có 5 năm, năm thọ nguyên có thể sống, nhưng thật muốn đợi đến 5 năm, năm phía sau, hắn liền đứng lên đều tổn sức, càng chưa nói mang đi một vị Bích Hải tiên môn lão tổ. Cho nên chỉ có thời gian 3 năm, thời gian 3 năm Tô gia tộc trưởng nếu như không đột phá đến kim đan, cái kia Tô gia chỉ có hai loại lựa chọn. Một là thần phục trấn gia, không có kim đan Tô gia không có tư cách cùng trấn gia kết làm minh hữu hay là cả tộc di truyền rời khỏi đồng lai quần đạo. Bích Hải Tiên môn một chỗ nhị giai cực phẩm linh mạch địa phương trên không, một vị người mặc lam nhạt khinh bạc trong suốt váy mỏng, vóc dáng xinh đẹp biểu tình vũ mị mỹ, mỹ phụ nhân cùng một vị một bộ màu xanh sọc chương bào, trên mặt có một đạo dữ tợn mặt xẹo trung niên đều cầm trong tay bản mậy pháp khí, phẫn nộ nhìn chỗ không xa đeo kiếm mà đứng, biểu tình lạnh lùng lạnh lùng trung niên. Tức giận nói, "Trương Sùng Tiên, ngươi điên rồi phải không? Thật cho là đột phá đến kim đan hậu kỳ, liền có thể tại ta Bích Hải Tiên môn làm càn ư?" Tích Mộng giao trước ngực mang theo hai cái trái dưa hấu kịch liệt lên xuống. Cái kia da thịt tuyết trắng tại cái kia nửa trong suốt dưới váy mỏng như ẩn như hiện. Gương mặt xinh đẹp bên trên bợt vì phẫn nộ mà hiện lên một vòng đỏ ửng. Khiến cho càng xinh đẹp độc là người. Nhưng tại Trương Sùng Tiên là ai, độc thân hơn 300 năm lão kiếm tu. Co như cái này tịch mộng giao cợt sạch đứng ở chỗ này, hắn cũng sẽ không có bất luận cái gì mề bay. Ha ha, ta cản giỡ. Ngươi mẹ nó thật là khờ bức. Bộ văn cái tên khốn này làm cái gì ngươi làm một chữ không đề cập tới a. Nếu như thế, cái kia để ta thật tốt cản giỡ một lần a. Chương 215, Tam giai cực phẩm nhấp nháy kim lưu vương hải. Tiêu Sái rời đi. Chương 215, Tam giai cực phẩm nhấp nháy kim lưu băng hải. Tiêu Sái rời đi. Lời còn chưa dứt, Chương Sủng Tiên bước ra một bước, thân hình nháy mắt đi tới bộ Vân bên cạnh, trong tay lần kim kiếm hàn mang lơ lên, nháy mắt xuất khiếu. Tiếng kiếm reo hết đợt này đến đắc hắc. Hưu. Một đạo tiếng xé gió vang lên, linh kiếm hướng về bộ Vân chặn ngang trên tới. Bộ Vân chỉ là kim đan sơ kỳ, dùng Chương Sủng Tiên kim đan hậu kỳ thực lực muốn chém giết cũng cứ khó. Quan trọng hơn chính là, chỉ cần đem nó chém giết, cái kia Bắc Hải Tiên môn đối Chương gia uy hiếp nằm trên diện rộng suy yếu. Chỉ cần Chương tổ quân đột phá thành công, Cái kia từ nay về sau, công tử dịch hình. Về phân tích mục giao, nàng là Kim Đan trung kỳ lĩnh phòng, muốn đánh rất cực kỳ khó, coi như không có bộ vận tại một bên quấy rối cũng cực kỳ khó. Nhưng mà, ngay tại Lân Kim kiếm sắp rơi xuống bộ vận trên mình thời điểm, đột nhiên xảy ra dị biến. Chỉ thấy mặt lộ hoang sợ bộ vận trên mình đột nhiên toát ra hào quang màu vàng. Ngay sau đó mặt ngoài thân thể liền bị tầng một lóe ra kỳ quang, chế tắc tinh xảo lưu vân khải giáp ba quải. Dương, lưỡi kiếm chém vào khải giáp phần eo, đoạn vừa phát ra vang rộ tiếng sắt thép va chạm, tia lửa tung tóe bốn phía. Trương Sùng tiến ánh mắt ngước lại, một cú mãnh liệt lực phản chấn theo thân kiếm truyền đến. Hừ, hắn hừ lạnh một tiếng, thể nội linh lực cường đại phun trào, truyền vào thân kiếm. Tuy là triệt tiêu đại bộ phận lực phản chấn, nhưng y nguyên bị đẩy lui ra mấy trượng, mà bị Khải Giáp Ba phủ tại bên trong bộ vân cũng không chịu nổi. Sắc mặt thường hồng, cưỡng ép đem bọn tới cổ họng máu tươi nuốt xuống. Tại không trung quay cuồng vài chục cái mới ổn định thân hình. Tịch Mộng Dao gặp Trương Sùng Tiên một lời không hợp liền xuất thủ, trên gương mặt xinh đẹp tràn ngập hàm ý, thân hình loé lên đi tới bộ vân bên cạnh, lạnh giọng quát lớn, "Trương tiểu tiên, ngươi không dám gọi đức." Dĩ nhiên làm đánh lén Ngươi thân là cường giả phong phạm đều cho chó ăn ư? Dứt lời, trong tay xuất hiện một đầu lóe ra lưu quang trắng bạc vân vân rọi rải. Ánh mắt cảnh rất nhìn xem tay cầm lân kim kiếm Trương Sủng Tiên. Rọi rải bên trên tản ra đồng đậm nghịch giao long mi ác. Ha ha, ngươi bích hải tiên môn cũng xứng để bạn tọa dạng võ đức. Đầu ngươi bị lửa đá vẫn là bị cửa kẹp, dĩ nhiên có thể nói ra loại này không biết xấu hổ. Trương Sủng Tiên cười lạnh một tiếng, trong lời nói tràn đầy thiếu khích. Lập tức nhìn xem bộ vận trên mình khải giáp cùng trong tay tịch ngụ gao rọi rải. Trong đôi mắt ẩn chứa một chút bất đắc dĩ. Tam giai cực phẩm nhấp nháy kim lưu quang khải. Tam giai cực phẩm ngân giao văn văn rồi. Bính Hải Tiên môn cũng thật là tại đại khí hô, liền hai cái phế vật đều có thể có loại chí bảo này phong thân. Khi nhìn đến cái này hai kiện pháp khí thời điểm, Trương Sùng Tiên biết lần này không có cơ hội đem hai người này chết giết. Nhấp nháy kim lưu quang khai chính là từ Tam giai cực phẩm xích đồng lưu kim chế tạo thành, đối với binh khí chém vào cùng kim, lựa hai hệ pháp thuật có cực cao kháng tính. Ba thành lực phản chấn. Nói cách khác, Trương Sùng Tiên công kích rơi xuống nhấp nháy kim lưu quang khai bên trên sẽ có công kích ba thành thương tổn phản chấn đến trên người mình. Tuy là không nhiều, lại vô cùng át tầm. Nếu như chỉ là bộ văn một người, dù cho người Mạc Lưu Quang Khải, hắn cũng có tự tin đem nó chém giết. Nhưng nếu là tăng thêm cầm trong tay ngân dao văn văn roi tịch bộ dao, cho dù hắn áp chủy bài ra hết nhiều nhất cũng liền nâng tay. Mà chuyện này với hắn tới nói tuyệt đối là mua bán lỗ vốn. Bạo lộ bản thân toàn bộ thực lực, đối với hắn vô cùng bất lợi. Nghe được Trương Sủng Tiên chửi mình hai người là phế vật, Tịch Mộng Dao thẹn quá hóa giận, trong tay roi giãy hắn lên. Một đạo màu trắng bạc dao long hư ảnh điền hóa, mở ra miệng to như chậu máu hướng về Trương Sủng Tiên tá tới. Trương Sủng Tiên Ta biết Hải Tiên môn 3000 năm nội tình há lại ngươi trường giả có thể so sánh, chỉ sẽ khoe miệng lưỡi lực lượng ra hỏa. Hôm nay lão nương liền đem hơn 300 năm thuần dương chi lực cho hút sạch sẽ. Ngọc, âm thanh còn không rơi xuống, ngân bạch giao long hư ảnh đã vọt tới trước mặt Trường Sùng Tiên. Sắc mặt Trường Sùng Tiên trấn định, tay chới sắt qua thất yếm, kiếm, kiếm ý trung thiên, thân thể xông thẳng giao long. Phốc xỉ, kiếm khí bén nhọn theo giao long đầu một đường chém về phía phần đuôi. Hững, thế lương tiếng long hống vang lên, hóa thành từng trận linh khí biến mất ở trong tiên địa. Ngươi cái vạn người kỵ lặng lờ, cũng sững động bản toán. Trương Sùng tiến hóa thành một đạo trăm trượng kim kiếm chém về phía Tịch Mộng Dao. Đáng giận, Tịch Mộng Dao sắc mặt đại biến lập tức ở chống lên hộ thể linh quang. Ầm, tự kiếm cùng hộ thể thần quang va chạm nhau, trực tiếp đem cái sau đánh bay ra ngoài, liên tiếp đụng xuyên mấy đạo đỉnh núi mới ổn định thân hình. Đúng lúc này, Trương Sùng tiên chỉ cảm thấy sau lưng phát lạnh, vô ý thức dùng kiếm bảo vệ sau lưng. Oèn, trường đao chém vào tại trên thân kiếm, thân thể lui nhanh 10 mấy mét. Nhìn xem người mặc khải giáp bộ bần, trong mắt tràn ngập sát ý tự tìm cái chết. Thật cho là bộ cái mai rùa, ta liền không làm gì được ngươi ư? Vụ Huyền Tiên Kim Kiếm. Đi, ba vị Kim Đan tu sĩ tại mảnh khu vực này bày ra quyết liệt đối đầu. Từ trên trời đạn tới mặt đất, lại từ mặt đất đánh tới mặt biển. Phương viên hơn 10 dặm khu vực tức đất không sinh, liền cao tới 8.848m xung thiên phong cũng bị tức mất lửa cái đỉnh núi. Một trận chiến này theo ba ngày đánh tới nửa đêm, giật đối vô số chốc cơ cường giả ở phương xa quan chiến. Loại này cấp bậc cao chiến đấu mấy chục năm không động tới một lần. Đối với những cái kia chốc cơ tán tu càng là tuyệt hảo học tập cơ hội, coi như đánh bạc tính mạng cũng muốn quan sát trận đại chiến này. Ba người chiến đấu dư ba quét sạch bốn phía, chỗ không sa, bao che một tòa nhị giai cực phẩm linh địa nhị giai cực phẩm đại trận tại cỗ này dư ba công kích đến lung lay sắp đổ. Linh địa bên trong duy trì đại trận ba vị chốc cơ cường giả, vị phản phệ chi lực đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, khí tức cũng thay đổi đến vô cùng 10 bại. Mặt bọn hắn lộ sợ hãi. Lao tổ bọn hắn luôn đánh tới lúc nào? Ta sắp không chịu được nữa. Hừ. Sớm tại bộ Vân lão tổ đưa ra đối chương ra sản nghiệp xuất thủ thời điểm ta liền mở miệng ngăn cản qua. Chương sùng tiên lão gia hỏa kia hung danh là thổi phòng lên ư? Hiện tại dẫn xuất mập hỏa phế thể mà họa để cho chúng ta gánh chịu. Có bản sự trêu chọc người khác, không bản sự ngăn trở người khác trả thù. Cùng phế vật khác nhau ở chỗ nào? Ngươi bất chính cái, lớn tiếng như vậy không sợ lão tổ nghe thấy a? Nghe được lại như thế nào? Ta nói chính là sự thật, ta một thân một mình có sợ gì ư? Đồ hỗn trướng. Người kia thanh âm cũng nhỏ, thân là Kim Đan tu sĩ bộ văn tự nhiên là đem tất cả những thứ này đều thu vào trong hai. Nhìn cả người sắc ý, ở vào nội giận bên trong bộ văn, Trương Sùng Tiên khệ miệng dương lên, cười ta một tiếng, ha ha, ta cảm thấy người kia nói không sai, bất quá ai bảo ngươi là ta huynh đệ đây? "Giang Mã Ngươi, đó chính là tại đánh mắt ta, liền để ta thay ngươi chém bọn hắn a." Nói xong, thân hình lóe lên, nháy mắt xuất hiện tại tòa kia linh mạch địa phương trên không. Ngàn vạn đạo kiếm vảnh tại vùng trời trận pháp ngưng tụ thành. Chư sùng tiên tay phải hướng phía dưới bung lên, rơi. Trong chốc lát, kiếm vảnh hướng về trận pháp công tới. Đối mặt cái này ngàn vạn kiếm vảnh, nhị giai cực phẩm đại trận như là giấy đồng dạng, nháy mắt phá toái. "Không được, ta không muốn chết." "Bộ bân, là ngươi hại chúng ta, ngươi không được chết tốt." "Lão tổ cứu ta." Tiếng kêu thảm thiết thê lương không ngừng vang lên. Mà trên mặt Trương Sủng Tiên vẫn không có bất kỳ biểu lộ gì, nội tâm càng là không có chút nào gợn sóng. Tại diện Bích Hải Tiên môn thứ 19 cái phường thị cùng linh địa phía sau, Trương Sủng Tiên thân thể hóa thành một đạo lưu quang hướng về Viễn Tiêu Sơn bay đi. Mới cái giờ đại chiến, trong cơ thể hắn linh lực còn chưa lập đắc, muốn chém giết tịch mộng giao cùng bộ vân căn bản không có khả năng. Cái này 19 linh địa cùng phường thị xem như cho người Bích Hải Tiên môn một cái cảnh cáo, lần sau còn dám đi loại này mất mặt xấu hổ sự tình, bản tọa nhất định phải đem người Bích Hải Tiên môn từ trên xuống dưới tàn sát hầu như không còn. Tràn ngập sát ý âm thanh theo thiên không vang lên chuyển đến trong thai của mọi người, để trong lòng bọn hắn chấn động. Trận chiến này cũng để cho mọi người đối với Trương gia lão tổ thực lực có một cái nhận thức mới. Nhìn phía dưới linh địa thảm trạng, Tịch Ngục giao cùng bộ vân ánh mắt nhìn chằm chằm vào trong bầu trời đêm đạo lưu con kia. Sắc mặt âm trầm đến cực điểm, nhưng đều không dám giết hướng Huyền Tiêu Sơn. Một trận chiến này đem cường giả tầm quan trọng thể hiện tinh thế. Nếu như lần này Trương gia không có Kim Đan tu sĩ, vậy cái này khẩu khí chỉ có thể nuốt xuống, tiếc đó nên đón Bắc Hải Tiên môn ngày càng táo tợn chèn ép cùng rất chó. Mà Trương Sùng tiên trận chiến này lại để Trương gia lần nữa thu được cái kia có tôn trọng chấn nhiếp quân hùng, để những cái kia có tiểu tâm tư thế là biết, trương gia không phải ai cũng có thể lấn ép. Động thủ phía trước, trước cân nhắc một chút chính mình đủ tư cách hay không, có thể hay không gánh chịu đến hắn Trương Sùng Tiên độ hỏa. Rất nhanh, tại có lòng người vận hành phía dưới, Trương Sùng Tiên đột phá Kim Đan hậu kỳ, dùng sức một mình đại chiến Mịch Hải Tiên môn hai đại cẩm trong tay tam giai cực phẩm pháp khí Kim Đan lão tổ, thủy diệt nó 19 phường thị cùng linh điệu tin tức nhanh chóng truyền bá. Ngắn ngủi mấy cái giờ, khoảng cách Đồng Lai quần đảo gần nhất mấy chục cái đảo tiếp thu được cái tin tức này. Có người vui vẻ có người buồn. Cùng lúc đó, Huyền Tiêu Sơn Ba ngày mở hội xong, đem gia tộc chiến tử người hậu táng, phân phát xong tiền trợ cấp, luận công hành thưởng phía sau Trương Huyền Trần cũng cái kia tâm tình nặng nề cũng khá khóc ít. Người chết không thể phục sinh, chỉ có thể đem chiến tử người khen thưởng cùng đền quang ban cho nó người nhà. Cũng coi là cho bọn hắn một câu trả lời. Tối nay là Trương gia tất cả người cái cuối cùng thanh nhàn thời gian. Sau khi trời sáng, gia tộc sản nghiệp, linh địa trùng kiến công trình đều muốn mở ra. Chương 216: Người nhà ấm áp hạnh phúc. Chương 216: Người nhà ấm áp hạnh phúc. Trang lạnh trên không, phù tin lập lòe. Trương Huyền Trần đem chính mình rời khỏi ra toàn khoảng thời gian này, phát sinh việc lớn việc nhỏ tất cả đều xem một lần phía sau, liền đi ra đại điện, hướng về phụ thân chỗ ở tiểu viện đi đến. Vừa đi đến trước cửa tiểu viện, liền nghe đến trong phòng bếp mấy vị nữ tử tiếng cười nói. Mà Trương Hoàng Chiến thì là ngồi ở trong viện gốc kia thô chắp hai bộ tử thụ phía dưới ngọc thạch bên cạnh bàn cùng Trương Huyền băng trò chuyện nó thương thế trên người vấn đề. Trương Huyền Trần đẩy ra cửa gỗ đi đến trong viện, nói: "Cha, lão ca thương thế trên người, ta đã nghĩ đến biện pháp, bảo đảm sẽ không lưu lại bất luận cái gì dị chứng, ngươi không cần lo lắng quá mức." Nghe được Trương Huyền Trần âm thanh, Trương Huyền băng đứng lên, đem hắn kéo đến bên cạnh bàn, vỗ vỗ bờ vai của hắn, ra vẻ thoải mái, cười nói: "Tiểu đệ, ta tin tưởng ngươi, bất quá cũng không cần quá mau. Chớ có làm ta để ngươi bản thân lâm vào trong nguy hiểm, chỉ cần có cơ hội tròn bệnh khôi phục. Chờ cái 4, 50 năm, ta vẫn như cũ có thể bước lên đỉnh cao." Hắn nguyên cớ nói những lời này, cũng không phải bởi vì tự trịu, mà là biết vô luận là tứ giai hạ phẩm sinh sinh tạo hóa đan vẫn là tứ giai sơ kỳ long nguyên đều không phải hiện tại Trương gia có khả năng tiếp xúc đến. Dung lão tổ cùng tiểu đệ tiên phú 450 năm sau đó, thực lực, thực lực tuyệt đối phóng đại, thật tốt như đồ Mofen, chính xác có cơ hội lấy được loại chí bảo này. Hắn tuy là thực lực 10 không còn một, nhưng vợ nguyên lại không có giảm điệu. 450 năm sau, hắn vẫn chưa tới 80, có nhiều thời gian đột phá cánh giỡn. Nghe nói như thế, Trương Huyền Trần đem Trương Huyền băng ấn tới chỗ ngồi, cười nói: "Lao ca, ta làm sao có khả năng để các ngươi 450 năm yên tâm đi, ta đã có dự định, các gia tộc đi vào ổn định thời điểm, ta liền có thể làm đến một đạo tứ giai sơ kỳ Long Nguyên." Lời này vừa nói ra, Vương lấy đồ ăn từ phòng bếp đi ra Lâm viện thành một mặt lo lắng nói: "Tiểu Trần, ngươi có thể nản bạn đừng xúc động. Viên băng đã bản thân bị trọng thương, ngươi nếu là tại có cái gì không hay xảy ra, nhưng nhưng làm sao bây giờ? Lâm Viễn Thanh lúc này ngốc mắt sưng đỏ, đây là khi biết Trương Huyền băng kém chút biến thành phế nhân lúc, thương tâm quá mức đưa đến. Tuy là Trương Huyền băng thay đổi thường ngày, trên mặt trời khắp duy trì mỉm cười, an ủi nàng. Nhưng nàng rất rõ ràng, Trương Huyền băng càng như vậy thì càng đại biểu trong lòng mình có nhiều thương khổ. Một cái đơn thuộc tính dị linh căn tiên yêu, tu vi huy hết, tiền đồ không rõ, trong lòng như thế nào không để ý. Nguyên cơ dạ bộ như một bộ thoải mái bộ dáng, chỉ là không nhớ nhà người lo lắng thôi. Nếu là Trương Huyền Trần lại ra chuyện gì, nàng đều không biết nên làm thế nào mới tốt. Nhìn xem Lâm Uyển Thành lo lắng biểu tình, Trương Huyền Trần cười nói, "Yên tâm đi, nương, ta thật có biện pháp, hơn nữa sẽ không quá nguy hiểm. Cuối cùng ta thế nhưng có rất nhiều lá bài tẩy." Một bên Trương Hoàng Chiến nhìn kỹ một chút mắt Trương Huyền Trần, xác nhận không có nói láo dấu hiệu sau, trong lòng lưới lòng một hơi. Nói, "Tốt Huyền Thành, tiểu Trần là tính cách gì người còn không biết rõ ư? Sẽ không đối với chuyện này rỗ chúng ta. Tốt, nhanh lên đồ ăn, rất lâu không có ăn thật ngon một trận. Hôm nay nhất định cần qua thỏa nguyện." Nó lấy theo trong nhẫn chứa vật lấy ra vài hũ cực phẩm rượu ngon. Sau khi mở ra, lập tức mùi rượu bốn phía. An An Nan chỉ có biết ăn thôi, không biết còn tưởng rằng ta khoảng thời gian này một mực để ngươi ăn đích góc đan đây. Thế nào biết, ta muốn nói là người một nhà rất lâu không có tụ tại một, hôm nay nhất định cẩn thận tốt ăn một bữa thôi. Nghe vậy, Lâm Viễn Thanh cho hắn một cái xem thưởng, lập tức quay đầu hướng phòng bếp đi đến. Trương Hoàng Chiến cười khổ lắc đầu, trong lòng âm thầm thề phải cố gắng tăng cao tu vi, không phải không để ép được vợ mình làm thế nào. Ha ha ha, cha, ngươi này cũng không được a, muốn trọng trấn hùng phong a. "Ừm, cho ngươi cái thứ tốt." Trương Huyền Trần chỉ là nhìn một chút, liền đại khái đoán được lao tra trong lòng suy nghĩ, theo vạn linh giới bên trong lấy ra một cái sớm đã chuẩn bị tốt hộp linh mục. Cười lấy đẩy lên Trương Hoàng Chiến trước mặt. Trương Hoàng Chiến cảm giác trong hộp gỗ truyền đến tinh thuần linh lực hỏa thuộc tính, miệng lập tức ngoắc đến mang hai. Cụ không khách khí trực tiếp đem nó thu vào nhận chữ bận. Nhìn về phía Trương Huyền Trần, "Ha ha ha, hiểu từ ngươi, hiểu chuyện a. Linh đạo một chuyện, hắn đã sớm theo Trương Quang Diệu trong miệng vài người biết được, cho nên trong hộp gỗ chứa là cái gì, căn bản không cần đoán." Không bao lâu Lâm Việt Thành cùng Tô Mộc Nghiên, Lạc Linh Sương, Trương Huyền Ly từ trong phòng bếp đi ra. Mỗi người trong tay đều bưng lấy đồ ăn. Những cái này thế nhưng các nàng một buổi chiều thành quả. Giờ này khắc này, toàn bộ viện Lạc đều tung bay nồng đậm hương vị. Để nhân khẩu nước chảy ròng. Đều ngồi dậy sau, Trương Huyền Trần sớm chuẩn bị tốt lễ vật phân cho Lâm Việt Thành, Tô Mộc Nghiên cùng Trương Huyền Ly. Ngay sau đó lại đem về tính, Tiểu Đào, đại tránh tất cả đều thả đi ra, giới thiệu cho đại gia nhận thức. Bất quá cũng không nói ra bọn hắn thân phận chân thật. Huyền Kính cùng Tiểu Đào thân phận nói thành là một đôi số khổ tỉ muội, không có người sẽ không tin tưởng. Vệ phân đại thánh liền nói là chính mình ký kết bạn mệnh linh thú. Bọn hắn sau đó sẽ tiến vào học đường học tập, căn bản không đạt được, Trương Huyền Trần cũng không có ý định đối tộc nhân trẻ dấu. Căn bản không cần phải vậy. Vệ phân Tô Mộc Nghiên có thể hay không bạo lộ vạn linh giới tin tức, Trương Huyền Trần cũng không lo lắng. Tô Mộc Nghiên cực kỳ thông minh, biết cái gì nên nói cái gì không nên nói. Chứ giả nếu như xảy ra chuyện, cái kia Tô gia cũng sẽ không có kết cục tốt. Mọi người ở đây chuẩn bị động đũa thời điểm, một đạo sang sảng âm thanh truyền đến, thật ra đã nghe đến mùi thơm rượu, không biết lão phu có thể gia nhập trận này thiệt tối đây. Lão tổ Ngài trở về. Ha ha ha, nhanh ngồi nhanh ngồi. Tới thời gian vừa vặn. Ha ha ha, vậy lão phu liền không khách khí, mở rộng chén, chúng ta thế, nhưng rất lâu không cùng uống qua. Tối nay không say không về. Dưới bóng đêm, người một nhà ngồi vây quanh tại bên cạnh cái bàn đá, trong lúc nhất thời, tiếng cười không ngừng, ăn uống linh đình. Giờ khắc này, không có phiền não, chỉ có vui vẻ cùng ấm áp. Gió nhẹ bao bọc rượu trên bàn hương cùng mùi đồ ăn, vòng quanh trong bụi cỏ tiếng côn trùng kêu, phất qua chân tường rêu xanh, phiêu tán tại vô tận trong đêm tối. Trong núi rừng yêu thú tiếng gầm lướt qua bầu trời đêm nhưng bị đầy viện khói lửa hơi ấm ngăn cách tại bên ngoài. Chỉ có ánh trăng chạy qua ngoài mái hiên, rơi xuống đầy bản thanh huy. Đaết, các vị đạo hữu, cầu thúc canh cùng miễn phí lễ vật nhỏ á cảm tạ cảm tạ. Chương 217, Huyền tâm chiếu xương dây xích. Gần rời đi nhan Như Ngọc. Chương 217, Huyền tâm chiếu xương dây xích. Gần rời đi nhan Như Ngọc. Hôm sau, sáng sớm, tất cả mọi người bắt đầu công việc lu đủ lên. Trừ ra 6 cái linh mạch cấp 2, 37 đầu linh mạch cấp 1 địa phương đều bắt đầu trùng kiến tụ tụ. Trong đó khoảng cách Huyền Tiêu Sơn gần nhất hai cái linh mạch theo thứ tự là nhị giai cực phẩm cùng nhị giai trung phẩm linh mạch. Nhị giai trung phẩm linh mạch chỗ tồn tại chính là Huyền Tiêu Sơn cánh bắc hơn 500 dặm Huyền Tiêu Phong thị. Nơi đây đã bị Bích Hải Tiên môn phá hủy, trùng kiến cũng khôi phục chiếc phồn bình chí ít cần 2 năm thời gian. Tất nhiên cũng khả năng càng nhanh. Cuối cùng Trương Sùng tiên danh tiếng phổ biến truyền bá, tới trước định cư, mua cửa hàng từ đó đạt được Trương gia che chở tán tụ cũng không tại số ít. Mà cái kia nhị giai cực phẩm linh mạch liền là Huyền Tiêu Sơn đông hơn 30 dặm nhô ra ngọn núi nhỏ bên dưới. Nơi này cũng là gia tộc Ngự thú đường cùng linh thú viên cùng quạc nguyệt hồ chỗ tồn tại. Đem Ngự thú đường cùng linh thú viên xây dựng tại nơi này, cũng là để cho gia tộc linh thú càng lớn hoạt động không gian, lại có thể không ngừng tới phía ngoài quốc trường. Dù cho tương lai trương ra mấy vạn linh thú cũng sẽ không lộ ra chân trúc. Thương kim viền hồ nhất tộc tự nhiên cũng sẽ sinh hoạt tại nơi này. Thứ nhất có thể chăm sóc chuẩn bị trồng ở nơi này vạn quả cây đào, thứ hai cùng Ngự thú đường gần gũi, có thể gia tăng cùng trong tộc Ngự thú sư trao đổi cơ hội. Vân Hoa tiên thành. Trương Hiển Trần đi tại Vân Hoa ngay bên trên, nhìn trước mắt quen thuộc tráng cảnh trên mặt mang theo một chút nụ cười như có như không, bước chân cũng thay đổi đến nhẹ nhàng mấy phần, trực tiếp hướng đi Thiên Ngai Tử Lâu, muốn đem nhị giai cực phẩm linh mạch tấn thăng đến tam giai, nhất định cần muốn tìm một vị đáng tin tam giai trận pháp sư mới được. Hiện tại hắn duy nhất nhận thức tam giai trận pháp sư cũng chỉ có Nhan Như Ngọc bên cạnh Tử Lão. Tam giai cực phẩm trận pháp sư, thăng cấp một cái nhị giai cực phẩm linh mạch còn không phải tay cầm đệm mẫm. Mới bước vào Thiên Ngai Tử Lâu, đứng ở trước quầy, một thân hắc bào Tử Lão. Gặp cái này, chân huyền chân liền đột vạng tí lên, khâm mình hành lễ nói, "Gặp qua Tử Lão, người vẫn là khách khí như vậy a?" Từ Lao cười lấy là đầu, đi thôi, tiểu thư đã đợi chờ đã lâu. Nghe vậy Trương Huyền trấn sững sờ. "Chờ ta, nàng làm sao biết ta sẽ đến? Ta không có đem thăng cấp chuyện của linh mạch nói cho bất luận kẻ nào a. Chẳng lẽ là tính ra?" Từ Lao gặp mặt lộ nghi ngờ Trương Huyền trấn cười cười cũng không mở miệng giải thích, chỉ là mang theo hắn hướng dưới đất phòng tu luyện đi đến. Một vị tại lầu một dung bữa uống rượu trung niên nhìn thấy một màn này, mặt lộ cả kinh nói, "Ta không nhìn lầm, vị kia là nhan lâu chủ hộ đạo giả a." Căn cứ ta hiểu, đây chính là kim đan chân nhân, thanh niên kia là ai, dĩ nhiên có thể để hắn đích thân đến đón. Hắn vừa dứt lời, liền có một vị mặc hoa phục thanh niên anh tuấn trả lời, "Ha ha, ngươi là mới tới, dĩ nhiên liền Trương gia tộc trưởng cũng không nhận ra. Ta quên ngươi ăn xong đồ ăn sau thật tốt hỏi thăm một chút đồng lai quần đạo mỗi đại thế lực. Đừng ngày nào đó chọc phải người không nên chọc, chết cũng không biết chết như thế nào." Nghe được thanh niên lời nói, Trung niên đem trong ly linh tiểu uống một hơi cạn sạch. Ánh mắt lăng lệ liếc nhìn thanh niên, chậm chậm mở miệng, "Tiểu tử, Trương gia ta chính xác không thể chơi bạo, nhưng ngươi tính toán cái con cụ, dám nói chuyện với ta như vậy? Mẹ nó, bản thiếu gia cho ngươi mặt mũi." Đường đệ bản thiếu gia bắt được người già văn hóa tiên hành. Trung niên nghe được thanh niên uy hiếp, cười lạnh một tiếng, "Ha ha, ngu xuẩn." Mệm mệm nhìn một chút liền biết, thanh niên này khả năng là trúc cơ thế lực giang chính, nhưng tuyệt đối không phải người thừa kế. Mọi đại thế lực người thừa kế đều là chịu đến toàn bộ phương vị của dưỡng, không nói tất cả đều tâm chí như yêu, nhưng tuyệt đối không có đồng đốc. Liên là trong lòng có nộ hỏa cũng sẽ không tùy tiện biểu hiện ra ngoài. Cho nên đối với thanh niên uy hiếp, trung niên cũng không có chút nào lo lắng, tôm tép nhãi nhép thôi. Một bên khác, Chu Huyền Trần vừa đi tới dưới đất phòng tu luyện, liền chú ý tới thân mang máy tím. Dáng người thướt tha nhan như ngọc chính giữa một mặt tối đoán nhìn chính mình. Cái kia vũ mị dụ hoặc ánh mắt để Trương Huyền Trần cảm giác được toàn thân run lên. Thân thể không kịp hãm được hướng từ lão sau lưng nhích lại gần. Ngự ngùng mở miệng nói, "Cái kia nha tỷ, ngươi nhìn ta như vậy làm gì?" "Thế nào? Ngươi muốn đệ ta a?" Nhan Như Ngọc đi tới trước người Trương Huyền Trần, cái kia không toa phấn lại dị thường tính xảo khuôn mặt tiến đến Trương Huyền Trần trước mặt. Trên mình nhàn nhạt, nhạt mùi hoa quế bay vào Trương Huyền Trần lỗ mũi. Bước đi lúc, trước ngực cái kia hai cái bô cùng sống động hai ngọn núi không ngừng lay động. Trong lòng Trương Huyền Trần tuy là căng thẳng, nhưng trong lòng cũng không xuất hiện bất luận cái gì tàn niệm. Chuyện cười, Lạc Linh Dương vô luận là tướng mạo vẫn là vóc dáng không thể so với Nhan Như Ngọc kém. Cùng nàng tại một khối lâu như vậy, điểm ấy dụ hoặc đối với hắn tới nói vậy bảy nước. Thôi hơi cúi đầu, nhìn xem Nhan Như Ngọc cặp kia mắt đào hoa, cười nói, "Nhan tỷ, ngươi thế nhưng tiểu đệ thôi nhất bắt đuổi, đừng nói ta không có thực lực kia, cho dù có thực lực kia cũng sẽ không truy ngươi. Có phải hay không gặp được phiền phức gì?" Cứ mở miệng, tiểu đệ nhất định phải toàn lực tương trợ. Nhan Như Ngọc cũng không trả lời. Xoay bay phải lại, một đầu chế tác tinh mỹ dây chuyền màu lam bạ xuất hiện tại trong tay. Lấy ra tới ngay mắt, Chương Huyền Trần phảng phất đưa thân vào một vùng biển mênh mông bên trong, nồng đậm thủy thuộc tính linh khí tại chính mình quanh thân vây quanh. Chương Huyền Trần nhìn xem nhan Như Ngọc trong tay dây chuyền, trên mặt lộ ra vẻ mặt kinh hỉ. Chính là hắn năng bạch tử kính làm lạc linh xương chế tạo dây chuyền, hình dáng cũng chính mình vẽ cơ hồ là giống như lúc. Nhìn xem trên mặt Chương Huyền Trần cái kia xúc động biểu tình, Nhan Như Ngọc lúc này mới lên tiếng nói, "À, tỷ tỷ ta sống đến bây giờ, đều chưa từng thấy như vậy tinh mỹ dây chuyền, mà bây giờ có cơ hội nhìn thấy." lại bèn bèn chỉ có thể nhìn mà không thể làm được. Thôi, chung quy là giao sai. Quả nhiên, thay mai trúc mã chung quy là đánh không lại trời giáng a. Nói lấy đối Trương Huyền Trần trừng mắt nhìn, giả bộ như một bộ hỷ khuất dáng dấp. Nghe lời ấy, Trương Huyền Trần nơi nào còn nghe không ra nhan như ngọc là có ý gì. Đây là muốn cho chính mình vì nàng cũng họa một loại dây chuyền a bất đắc dĩ nói, nhan tỷ yên tâm, các tập bên trong đi vào ổn định, điều đệ tuyệt đối làm ngươi sáng tác một loại dây chuyền mới. Tuyệt đối phù hợp khí chất của ngươi, để ngươi vừa ý. Gặp Chương Huyền Trần sắp định, nhan như ngọc trên mặt vậy mới lộ ra nụ cười, đem Chương Huyền Trần đặt tại trên ghế đá, tự mình làm nó rót một chén trà, nói: "Tỷ tỷ quả nhiên không có phí công tư ngươi, à, tiểu lệ như vậy nam nhân tốt cuối cùng là phải tiện nghi lạc tộc nha đầu kia." Tính toán, Lạc Linh Xương ta cũng gặp qua, tâm tính, tướng mạo, thiên phú, vóc dáng cũng còn không tệ. Cũng coi là miễn cưỡng xứng với ngươi. Đúng, tại chế tạo dây chuyền này thời điểm, Bạch Sư Minh sử dụng chính là một đầu tam giai định phong thương Lan Linh giao giao long gần đêm nó móc nối lên, khiến cho phẩm giai đạt tới tam giai cực phẩm. Tôi động có thể ngăn cản ba lần Kim Đan định phong một kích toàn lực, đồng thời phóng xuất ra nhu thủy kết giới cùng một đầu thương lan linh giao hư ảnh. Tất nhiên, đối với tu luyện thủy thổ tính công pháp tu sĩ cũng là rất có ích lợi. Cụ thể như thế nào? Các ngươi liền tự mình cảm ngộ a, không biết ngươi dự định làm sợi dây truyền này lấy tên là gì?" Dứt lời, dây truyền trong tay kèm thêm lấy một cái lam nhạt hộp thủy tinh, bay vào trong tay Chương Huyền Trần. Nhìn xem trong tay hộp thủy tinh bên trong dây truyền, trong mắt Chương Huyền Trần tràn đầy hồ lu, nói khẽ, "Liên Cự gọi Huyền Tâm Chiếu Xương Dây Xích a." Huyền Tâm Chiếu Xương Dây Xích. Nhan Như Ngọc nhẹ giọng lặp lại một lần. Trên mặt thoát ra vẻ tươi cười, nói: "Nhan tỷ hay, nhìn tới ngươi thật cực kỳ ưa thích Lạc Linh Dương a, bất quá ta tin tưởng, nàng sẽ không để ngươi thất vọng. Cũng không biết chờ các ngươi đại hôn ngày ấy, tỷ tỷ có thể uống hay không bên trên giựm mừng." Đối với Lạc Linh Dương, Nhan Như Ngọc sớm tại Trung Tổ Tiên Châu liền nhận được, so nhận được Trương Huyền Trần còn phải sớm hơn. Hiểu rõ còn không tin ít. Nghe nói như thế, Trương Huyền Trần nhíu mày: "Nhan tỷ, ngươi thật gặp được phiền toái?" Nhìn xem trong mắt Trương Huyền Trần vẻ lo lắng, Nhan Như Ngọc hiểu ý cười một tiếng, nói: "Không có, liền là muốn đột phá đến Kim Đan, cần rời khỏi Vân Hoa Tiên Thành một đoạn thời gian." Chương 218, linh đạo tụ kết quả chu kỳ, linh khí phù dưỡng. Chương 218, linh đạo tụ kết quả chu kỳ, linh khí phù dưỡng. Đột phá kim đan. Nghe được Nhan Như Ngọc muốn đột phá kim đan, Trương Huyền Trần kích động đứng lên. Chúc mừng nói, vậy liền sớm chúc mừng Nhan tỷ đột phá kim đan, thành tựu chân nhân tên. Vệ phân diệu mừng, bỏ qua cũng không sao, Nhan tỷ thực tế muốn uống, ta cùng linh sương lại kết một lần hôn liền thôi. Nhan Như Ngọc tại trong lòng Trương Huyền Trần có địa vị vô cùng quan trọng, không phải tỷ đệ, lại hơn hẳn thân tỷ đệ. Nghe vậy, Nhan Như Ngọc trong lòng cũng là cực kỳ vui vẻ. Cái này hơn 10 năm bên trong, Trương Huyền Trần theo một cái đầu cũ cải, dài đến bây giờ so chính mình còn muốn cao tuấn dật thanh niên. Trong lòng nàng rất là cảm khái. Thời gian qua đến cũng thật là nhanh a, chỉ chớp mắt nàng cũng là muốn chạy 30 người. Bây giờ đã viên mãn, cũng là thời điểm đột phá. Vô vô bả vai của Trương Huyền Trần, ngồi vào nó đối diện, nâng ly trà lên, lấy trà thay rượu, cùng Trương Huyền Trần đụng vào một cái, lập tức uống một hơi cạn sạch. Vậy liên mượn tiểu Trần các luôn rồi đúng, ngươi lần này tới, là có chuyện gì không? Mau nói đi, tối nay cũng không có cơ hội. Nghe được nhan như ngọc hỏi thăm, Trương Huyền Trần cũng không có khách khí, nói thẳng nói, là dạng này nha tỷ, ta muốn mời Từ La hỗ trợ đem một đầu nhị giai cực phẩm linh mạch tấn thăng đến tam giai trung phẩm. Ta Trương gia bây giờ chỉ có một đầu tam giai thượng phẩm linh mạch, duy trì trận pháp vận chuyển đã phi thường có nhọ. Mà bây giờ lão tổ đột phá kim đan hậu kỳ, nếu là đại trưởng lão cũng thành công đột phá đến kim đan sơ kỳ. Huyền Tiêu Sơn bên trên linh khí căn bản không đủ dùng, thậm chí sẽ dẫn đến linh mạch bị tổn thương. Thăng cấp một đầu tam giai trung phẩm linh mạch, cũng làm tốt cái kia tam giai thượng phẩm linh mạch chia sẻ một chút áp lực. Không phải Trương Huyền Trần không muốn đem Tam giai thượng phẩm linh mạch tấn thăng đến Tam giai cử phẩm, mà là tài lực không đủ. 10 vạn trung phẩm linh thạch, Trương gia căn bản không có nhiều như vậy. Cao giai linh đảo tại bảo kim kiếm các bán đi mấy chục mai, lại bán cho Bạch Tử Kính mấy chục mai, lúc này trong tay Trương Huyền Trần tổng cộng có 51.000.000 mai trung phẩm linh thạch. Trong tay Tam giai trở lên linh đảo còn thừa lại 42 mai, nhị giai linh đảo còn có không biết, không sai biệt lắm có hơn 5000 mai. Mà nhất giai thì càng nhiều, cuối cùng cái kia hơn vạn quả cây đào tám thành đều là nhất giai linh đảo đột bất quá bởi vì tại chỗ kia không gian tương đối nhàm chán duyên cớ, thương kim huyền hầu nhất tộc đùa giỡn lúc trà đạp hơn vẫn nữa. Coi như đem nhất giai linh đảo tất cả đều bán đi, cũng không bán được bao nhiêu linh thạch. Nhất giai linh đảo thụ đại khái là 3 đến 5 năm 59, kết quả 30 đến 50 mai. Nhị giai linh đảo thụ đại khái là 10 năm đến 20 năm 59, kết quả 15 đến 25 mai. Tam giai linh đảo thụ đại khái là 30 năm đến 100 năm 59, kết quả 9 đến 12 mai. Đại bộ phận linh đảo thụ đều là kết quả này chu kỳ, tất nhiên cũng có là thủ, chỉ bất quá tương đối thôi. Cứ liền là bởi vì nguyên nhân này, nhị giai trở lên linh đạo, Trương Huyền Trần cũng không mua bán, mà là muốn đem những cái này linh đảo luyện chế thành đan dược, tăng lên gia tộc thực lực. Nhị giai linh đạo tiếp một lần thành tựu chỉ ít cần 10 năm. Lúc trước nguyên cơ bán, là bởi vì không muốn thất tín với đại thánh. Lam Thương Kim Huyền Hầu nhất tộc chế tạo một cái nơi ở là tất nhiên. Nếu như ngay cả một điểm này đều không làm được, dù cho đại thánh ngoài miệng cũng nói, trong lòng cũng sẽ phát lên ngăn cách. Đây không phải Trương Huyền Trần muốn nhìn thấy. Nghe được Trương Huyền Trần lời nói, từ lão đưa ánh mắt về phía Nhan Như Ngọc. Hắn nhưng là biết Tiểu thư thế nhưng dự định mấy ngày nay liền rời đi. Cảm nhận được từ lão quang tới ánh mắt, Nhan Như Ngọc gật đầu một cái, cười nói, "Có thể, tả hữu mất quá nửa tháng thời gian." "Không đổi, Từ lão, việc này làm phiền ngươi, đây là lão phu phải làm." Từ lão cung kính phục hồi một câu, tiếp lấy nhìn về phía Trương Huyền Trận, nói, "Huyền Trận, nhị giai cực phẩm linh mạch thăng cấp tam giai hạ phẩm linh mạch cần hai vạn trung phẩm linh hạch. Tam giai hạ phẩm thăng cấp tam giai trung phẩm không sai biệt làm cũng là số này. Làm để phòng bất nhất, ngươi ít nhất phải chuẩn bị bốn vạn năm ngàn mai trung phẩm linh hạch." Nghe được Từ lão cho báo ra linh hạch cần thiết, Đệ Trương Huyền Trần sửng sờ, không phải bởi vì nhiều, mà là so hắn điều tra thiếu đi 5000 trung phẩm linh thạch. Trận pháp sư như thế kiếm lợi linh thạch sao? Lần này nếu là đổi cái khác trận pháp sư tới, đơn lần này liền có thể kiếm lợi 5000 trung phẩm linh thạch đã quá ác. Nhìn xem Trương Huyền Trần biểu tình, Từ Lao cười lấy dò hỏi, "Ngạ nhiều?" Dĩ nhiên không phải. Trương Huyền Trần lắc đầu, cười khổ một tiếng, tiếp tục nói, "Chỉ là muốn học tập trận pháp." Lời này vừa nói ra, Từ Lao cao giọng cười một tiếng, liền nhan như ngọc cũng là che miệng cười khẽ. "Huyền Trần, chớ có lòng tham không đáy, ngươi thiên phú chắc chắn" Lúc này lấy tu luyện làm chủ, cái thế giới này chung quy là dùng thực lực vi tôn. Lại ngươi đã vào đàn đạo, nếu là lại đi chật đạo, chỉ sẽ hoàn toàn được lại. Cần biết, một người tinh lực là có hạn. Nghe được từ Lao Chỉ Điểm, Chu Huyền Trần đứng lên cung kính thi lễ một cái, đa tạ từ Lao Chỉ Điểm, văn bố thủ giáo. Ân. Từ Lao gật gật đầu, linh mạch tại thăng cấp thời điểm sẽ kèm theo linh khí phù dưỡng. Ngươi hội tập sau chọn lựa 10 tên chúc cơ, 50 vị luyện khí hậu kỳ trở lên tu sĩ xếp bằng ở linh mạch bên cạnh. Sẽ cho bọn hắn mang đến không tưởng tượng được chỗ tốt. Liên khí phụ dưỡng Trương Huyền Trần tự nhiên biết, lúc này liền gật đầu đáp ứng. "Từ lão, không biết thăng cấp linh mạch tài liệu cần thiết cùng xin ngài xuất thủ, cần thiết bao nhiêu linh hạt?" Nghe được cái này hỏi thăm, Từ lão cười lấy lắc đầu, "Lão phu không cần linh hạt, bất quá cần ngươi sau đó thay lão phu làm một chuyện. Yên tâm, việc này tuyệt sẽ không làm ngươi khó xử, lại nhất định tại ngươi trong phạm vi năng lực, như thế nào?" Nghe nói như thế, Trương Huyền Trần không chút suy nghĩ, quả quyết đáp ứng, "Hảo, ta đáp ứng ngài." Ngược lại là tại năng lực chính mình trong phạm vi, vì sao không đáp ứng? Phải biết Tam giai cực phẩm trận pháp sư xuất thủ phí tổn chỉ cần 3000 trùng phẩm linh hạt, lại thêm thăng cấp linh mạch cần thiết tài liệu, tuyệt đối có 2 vạn trùng phẩm linh hạt. Có cơ hội tiết kiệm, tất nhiên không thể bỏ qua. Từ lão nếu là thật muốn hại hắn, tuyệt đối không sống tới hiện đại. Cũng không cần lo lắng cái gì. Ha ha ha, hảo, vậy liền quyết định, ngươi hồi tộc chuẩn bị đi, lão phu ngày mai liền tiến về viện Tiêu Sơn. Hảo, Từ lão, nhan tỷ, ngày mai gặp. Dứt lời, Trương Huyền Trần liền đi ra Thiên Nhai tử lâu, hướng ra tộc bay đi. Sau khi Trương Huyền Trần đi, Nhan Như Ngọc nhìn xem Từ lão cảm khái nói, "Từ lão người quả nhiên vẫn là không bỏ xuống được hắn a, bất quá Huyền Trần lúc nào tiến về trung thổ tiên châu, cho dù là sư phụ cũng không tính ra, hắn có thể đợi được khi đó ư? Từ lao thở dài một tiếng, trầm giọng nói, a hắn chung quy là nhi tử ta, lại thế nào khả năng thật mặc kệ sinh tử của hắn? Vệ phần có thể hay không đợi đến, cái kia chỉ có nhìn mệnh. Chương 219, Từ Lao đã qua, khế vận chư giáo. Chương 219, Từ Lao đã qua, khế vận chư giáo. Từ Lao tên đầy đủ gọi Tử Vân. Tới từ trung thổ tiên châu. La Thiên nhai cát. 72 hộ Long vệ một chồng, Kim Đang Định Phong tu sĩ, Tam giai cực phẩm trận pháp đại sư. Vào thiên nhai các người, tuy là có thể hưởng thụ được định thiên công pháp tu luyện, pháp thuật cùng đầy đủ tài nguyên tu luyện, nhưng có một điểm cần tuân theo. Đó chính là tại không người trêu chọc dưới tình huống, không được tham dự tu tiên giới bất kỳ thế lực nào tranh đấu. Cần phát xuống thiên đạo lời thề, mới có thể thành công tiến vào thiên nhai các. Nếu như người nhà cũng muốn lấy được thiên nhai các che chở, cũng nhất định cần tuân thủ cái quy củ này. Lúc tụi còn trẻ từ vân bở vì có thể tử môn nhân, không muốn tiếp qua liếm máu trên lưỡi dao tán tu sinh hoạt. Hai người cũng không có bất luận cái gì to nhân, dứt khoát đều gia nhập Thiên Nhai Các. Gia nhập Thiên Nhai Các sau hai người trải qua không cần làm tài nguyên phát sổ an bình sinh hoạt, tu vi phi tốc tăng lên. Trở thành phu thê năm thứ 70 mới nên đón duy nhất dòng dõi, lấy tên Từ Triều. 7 tuổi kiểm tra đo lường giá hỏa mộ song linh căn. 15 tuổi đột phá luyện khí đỉnh phong, lúc này hắn cũng đối mặt nhân sinh trọng đại lựa chọn. Là lựa chọn lưu tại Thiên Nhai Các, vẫn là chọn rời đi Thiên Nhai Các thể nghiệm tu tiên giới nhân sinh muôn màu. Hai lựa chọn đều có mỗi chỗ tốt. Trước lúc này từ chiêu cùng hai vợ chồng nói vẫn luôn là lưu tại Thiên Nhai Các, nhưng lại tại lựa chọn ngày kia đột nhiên lật lọng, chọn rời đi Thiên Nhai Các, lý do là muốn giúp một cái gọi thư nhân nữ tử cùng cố địa vị. Cái này khiến Từ Vân hai vợ chồng vô cùng vấn độ, bởi vì Thiên Nhai Các thất trưởng lão đệ tử tính ra cái kia thư nhân chỉ là muốn đang lừa gạt Từ Chiêu, muốn rượi vào Từ Chiêu để nàng tại gia tộc đạt được địa vị tương đối cao, thậm chí muốn thâm nhập Thiên Nhai Các, từ đó thu được đại lượng tài nguyên. Đối với thất trưởng lão thân truyền đệ tử lời nói Từ Vân phu thê hai người tự nhiên là vô cùng tín tưởng. Đối phương căn bản không có lừa gạt lý do của bọn hắn. Đi đối tử chiêu nói rõ trong đó lợi và hại, nhưng Diêu Dương lão tử chiêu nơi nào tin tưởng, thậm chí bị cha mẹ hành hung đều không có chút nào không kiên trì, thậm chí trực tiếp cùng Từ Vân Phu thê hai người đoạn tuyệt quan hệ, đi tìm thư nhiên. Mà sự thật cũng chính xác như thất trưởng lão thân truyền đệ tử tính toán rằng kia. Tại từ chiêu liều mạng kinh mạch đức đoạn giúp thư nhiên tăng lên tiên phú, tại gia tộc củng cố địa vị, cũng đem chính mình làm nạn cùng cha mẹ ân đoạn nghĩa tuyệt sự tình cáo chi thư nhiên phía sau. Thư nhiên nhìn ánh mắt của hắn biến, tùy tiện tìm một cái lý do phái người đem từ chiêu ném đến vô tận biên vực chỗ này hiểm cảnh bên trong liên tinh mạch đều không làm hắn hồi phục. Từ Vân Phu Thê hai người khi biết tin tức sau, lập tức tiến về vô tận miên ngữ. Tuy là thành công đem Từ Chiêu mang ra, nhưng Từ Thiên Thê tử cũng bội vậy mất mạng. Hai cha con quan hệ triệt để xuống tới băng điểm, tới bây giờ 150 năm không nói qua một câu. Mà ngay tại 5 năm, năm trước, hắn thu đến thư gia cùng Từ Chiêu sáng tạo Lăng Vân các bạn phát xung độ tin tức. Kết quả rõ ràng, không phải Từ Vân cũng sẽ không mở miệng mời Trương Huyền Trần hỗ trợ. Vậy phân Từ Chiêu có thể hay không chống đến Trương Huyền Trần tiến về trung tổ Tiên Châu, toàn bằng tiên ý một bên khác, Trương Huyền Trần tại rời khỏi Tiên Nhai tiểu lâu sau, Ngựa không ngừng vó trở lại viện Tiêu Sơn, đi tới gia tộc đại điện, liếc nhìn gia tộc tu sĩ danh sách. Hắn muốn chọn ra 10 tên chúc cơ tu sĩ cùng 50 tên luyện khí tu sĩ tới tiếp nhận linh lực phục dưỡng. Linh lực phục dưỡng đối với tu sĩ có cực lớn chỗ tốt. Có tăng cao tu vi, tẩy cân phàm tủy, gia cố đạo cơ, gen luyện thần hồn, mở rộng kinh mạch, tăng lên tốc độ tu luyện bao gồm nhiều công hiệu. Nhất định cần phải thật tốt tốt xấu chọn một phen mới được. Lần này Trương Huyền Trần cũng không suy nghĩ thế hệ trước tu sĩ, mà là đem ánh mắt chủ yếu đặt ở chữ lót hoàng cùng lớp chữ biển tu sĩ bên trên. Không phải Trương Huyền Trần mất công, là bởi vì loại trừ những cái kia đã đột phá đến chúc cơ kỳ, chữa lớp tông, chữa lớp quang tu sĩ hoặc thọ hết chất giả, hoặc tiêu lực hao hết, cũng không tiến hơn một bước cơ hội. Mà chữa lớp hoàng, lớp chữa miền liền không giống với lớp trước. Tiếp nhận linh lực phụ dưỡng phía sau, ngũ linh căn tộc nhân tạm thời không nói, tứ linh căn tộc nhân tại 60 tuổi phía trước tu luyện tới luyện khí đỉnh phong cơ hội tuyệt đối phải lớn không ít. Huyền Trần, lần này linh khí phụ dưỡng, ta đề nghị ngươi cùng tham dự trong đó. Huyền Kính thân ảnh xuất hiện tại đầu vai Trương Huyền Trần, đề nghị. Trương Huyền Trần suy tư trong lát, lắc đầu nói, Huyền Kính ta mới đột phá trúc cơ hậu kỳ, căn cơ củng cố, thần hồn cường độ cũng đạt tới kim đan sơ kỳ. Lần này linh lực phụ dưỡng đối ta mặc dù có chút tác dụng, nhưng hoàn toàn không đủ để, để ta đột phá cảnh giới. Tác dụng là thật không lớn. Linh mạch thăng cấp cũng không có ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy, nó cùng cái kia hư vô mở miệng khí vận cùng một nghĩa tở. Nói lấy, huyền kính ở trong đại điện phiêu một vòng, theo sau rơi vào trên bàn trả lời, khí vận là thế gian huyền diệu nhất ẩn tính pháp tắc. Nó vô hình vô chất, không có dấu vết mà tìm kiếm, nhưng cũng tại Lặng Yên không tiếng động dẫn dắt tu sĩ cùng thế lực vận mệnh quy tích. Trương thị tại Huyền Tiêu Sơn đặt chân 400 năm khí vận đã sinh, mà nơi đây linh mạch lại là Trương thị đặt chân căn bản, ẩn chứa trong đó khí vận tự nhiên không hề tầm thường. Người bây giờ thân là Trương thị tộc trưởng, tiếp nhận linh khí phụ dưỡng gia tăng bản thân cùng linh mạch dần buộc, xây dựng càng thêm chặt chẽ bản mệnh kết nối. Từ đó thu được linh mạch thăng cấp lúc chỗ nương theo khí vận tăng lên. Cái này vô luận là đối với chính ngươi hoặc là gia tộc đều có không thể nói đến diệu dụng. Huyền Kính vừa dứt lời, một đạo thanh âm hùng hồn truyền đến, "Ha ha ha, nếu như thế, tiểu chuẩn, ngươi còn có cái gì có thể giở dụ?" Ngay sau đó Trương Sùng Tiên thân ảnh liền xuất hiện tại trong đại điện. Nhìn xem người tới, Trương Huyền Trần kinh ngạc nói, "Lão tổ, ngài sao lại tới đây? Ta chuẩn bị rời khỏi gia tộc một chuyến, tới cùng ngươi nói một thoáng." "Rời khỏi gia tộc? La sẽ ra chuyện gì ư?" Nghe vậy Trương Sùng Tiên khoát tay áo, đem để ở trên bàn linh trà uống một hơi cạn sạch. Lúc này mới lên tiếng, "Yên tâm, không có việc lớn gì. Có lần trước trấn nhiếp, tại Tô gia lão tổ trước khi vẫn lạc, Bích Hải Tiên môn trong thời gian ngắn sẽ không hành động thiếu suy nghĩ. Ta cũng phát hiện, tu luyện đại diễn canh kim kinh phía sau, một mặt bế quan xa không có ta trong chiến đấu tăng lên nhanh." Cho nên, ta muốn tiến về hiểm cảnh vẫn ký bãi đất hoang vắng ma luyện bản thân kiếm đạo, cho tiện tìm xuống luyện chế kết kim đang cần thiết kim văn huyền ngưỡng quả, thu thập một chút cao gia yêu thú tinh huyết. Nhìn xem muốn cảm ơn Trương Huyền Trần, gọi bã mở miệng ngăn cản, cũng đừng nói với ta những cái kia cảm tạ, đều là người một nhà, ngược lại ta lưu tại gia tộc cũng không có chuyện gì. Hắn chớ thu thập được yêu thú tinh huyết cho ai, trong lòng Trương Huyền Trần so với ai khác đều rõ ràng. Nhưng chính như Trương Sùng tiên nói, đều là người một nhà. Quá khách khí có thể không giống như đồ đại. Tình nghĩa ở trong lòng Một bên Trương Huyền Kính cũng xoay quanh cái này, Trương Sùng Tiên đi một vòng, lập tức vô vô bở vai của hắn, hài lòng nói: "Lao tổ, ngươi trên kiếm đạo tiên phú coi như không tệ." Dĩ nhiên nhanh như vậy liền mò tới đại diễn canh kim kinh bặc cửa. Tương lai có hy vọng à, làm từng bước tu luyện, không nói hóa thần, đột phá đến nguyên anh chân quân truyện vãng đại đồng tuyển. Đối với Trương Huyền Kính tự chụp mình bạ bay, Trương Sùng Tiên cũng không có bất luận cái gì sinh khí ý tứ. Tương phản, hắn nhưng là phi thường yêu thích buốt bề một dạng Huyền Kính. Lập tức cao giọng cười một tiếng: "Ha ha ha, Huyền Tính nói ta có thể đột phá đến nguyên anh. Vậy ta chỉ định có thể Đối với Huyền Kính Tân Phận, Trương Sùng Tiên biết đến không nhiều, nhưng biết nàng là từng từng theo hầu Huyền Lăng Tôn giả khí linh. Nghe độ sự tán dương của nàng, nội tâm vẫn là rất được lợi. Nhẹ nhàng lướt lướt Huyền Kính đậu nhỏ, quay đầu nhìn về phía Trương Huyền Trần dò hỏi, "Diệu Trần, còn có gì cần ta hỗ trợ sao? Ta lần này ra ngoài phòng trường muốn 3 năm sau mới sẽ trở về." Hắn trở về thời gian là căn cứ Tô gia lão tổ phụ nguyên quyết định. Không ra bất ngờ, 3 năm sau Đồng Lai quần đạo sẽ phát sinh một lần đại động đao. Hắn nhất định cần muốn trở về. Nghe được Trương Sùng Tiên hỏi thăm, Trương Huyền Trần suy nghĩ một chút mở miệng nói, "Lão tổ Chính xác có chuyện cần xin nhờ ngài. Ta tại Cự Long sơn mạch, Khánh Quốc, Ngũ Hà huyện, tiểu trại trong thôn có cái đồ đệ. Bây giờ 11 tuổi, ngài giúp ta nhìn một thoáng, nếu như hắn có linh căn lời nói, đem hắn mang về chưa ra. Bất quá bây giờ ta cũng không biết hắn còn ở đó hay không tiểu trại thôn, nếu như không tại, cần làm phiền lão tổ tìm kiếm một phen. Đỗ S, các huynh đệ, 2025 ngày cuối cùng, chúc đại gia qua năm chơi vui vẻ. Tác giả ban ngày chơi quá lâu, buổi tối chỉ có thể ký hiệu qua năm, a mà khác, nếu như xuất hiện chữ sai, còn mời đại gia chỉ ra, tác giả nhìn thấy sẽ lập tức sửa lại. Chương 220, Chương Sủng Tiên rời đi, danh sách quyết định. Chương 220, Chương Sủng Tiên rời đi, danh sách quyết định. Bốn là Chương Huyền Trần là chuẩn bị tự mình đi khánh quốc đi một lần, nhưng khoảng thời gian này hiển nhiên là không thể phân thân. Chỉ có thể để Chương Sủng Tiên đi một chuyến. Ngược lại có truyền trống trận, cũng không được bao lâu thời gian. Khánh quốc. Chương Sủng Tiên mặt lộ nghi ngờ nhìn về Chương Huyền Trần. Chương Huyền Trần cười cười, đem chính mình tại Cự Long Sơn mạch cùng tiểu trại thôn trong lúc đó chuyện xảy ra nhanh chóng nói một lần đem cái kia nhà gỗ nhỏ cùng đầu giường phía dưới phiến đá phía dưới lỗ hổng chỗ tỉ mỉ cũng nhất nhất chỉ ra. Tuy là Trương Huyền Trần tại miêu tả thời điểm nguy hiểm đều là một lợi mang qua, nhưng Trương Sùng Tiên Ý Nguyên có thể phát giác được trong đó nguy hiểm. Sau khi nghe xong trùng điệp bố vỗ bả vai của Trương Huyền Trần, Ngưng Thanh nói, "Tiểu Trần, yên tâm, Khô Mộc chân nhân cùng Tử Vân Tông đều sẽ trả giá thật lớn, ta chắc chắn làm ngươi lấy một cái công đạo." Lao tổ, chớ có xúc động, quân tử báo thù 10 năm không mượn. Bây giờ cần trước vượt qua trước mắt nguy hiểm. "Vâng không, ta Trương gia chỉ sẽ biến đến càng bị động." Chương Mặc uy hiếp tự nhiên là Bắc Hải Tiên môn, nếu như vào lúc này trêu chọc đến Tử Vân Thông cùng Khô Mộc chân nhân, cái kia trưởng gia chắc chắn lâm vào trong nước sôi lửa bỏng. Nghe được Chương Huyền Trần lời nói, Chương Sùng Tiên gật gật đầu, cười mắng, "Đạo ngược thiên cương, tiểu tử ngươi còn giáo dục đến ta tới. Lão tổ ta tốt xấu sống 328 năm, còn có thể không biết rõ sự tình làm nhẹ. Yên tâm, ta biết nên làm như thế nào." Liền nói nhiều như vậy, "Ta đi." Tại Chương Sùng Tiên đi đến cửa đại điện thời điểm, Chương Huyền Trần lần nữa mở miệng nói, "Lão tổ, gia tộc trong bảo khố cái này tứ giai trung phẩm sĩ Diễm Sáng Kim Khải ngài mang theo." Lão ngài thực lực rất mạnh, nhưng vẫn khi bài đất hoang vắng cũng là để người nghe tin đã sợ mất mặt hiền cảnh. Không thể khinh thường. Cái này linh khí khí linh tuy là đã tiêu tán, không còn bình bằng của ngày xưa, nhưng trong khoảng thời gian ngắn chống cự Nguyên Anh sơ kỳ, thậm chí trung kỳ công kích cũng không có bất cứ vấn đề gì. Ngài coi như không vì mình suy nghĩ, cũng phải vì gia tộc suy nghĩ a. Nếu như ngài đã xảy ra chuyện gì, gia tộc kia sẽ như thế nào? Nói xong, Chương Viễn Trần liền như vậy lặng lặng nhìn Chương Tùng Thiên, trong ánh mắt không có chút nào nhượng bộ. Hắn biết, nếu như không nói như vậy, lão tổ tuyệt đối sẽ không nhận lấy loại này chân quý cho bảo. Viên Long Tôn giả lưu lại những cái kia tổn hại không đồng nhất linh khí tuy là tại gia tộc Bá Cố, nhưng tại gia tộc trưởng gối trong mắt, những vật này cũng không thuộc về gia tộc, chỉ thuộc về Trương Huyền Trần. Trương Huyền Trần không nói, bọn hắn tuyệt đối sẽ không há mịu. Cùng Trương Huyền Trần đối diện một giây sau, Trương Sùng Tiên cười, hốc mắt hơi đỏ, trong lòng tràn đầy tự hào. Yếu tố như vậy hậu bối là của ai? Là hắn Trương Sùng Tiên. Cười lớn một tiếng, ha ha ha, chờ liền là ngươi những lời này, ta thế nhưng trông mà thèm cái này bạo khai hoàn rất lâu. Lúc trước như không phải sợ ngươi xinh khí, sơ đại tiến về Cự Hoa kiếm tông thời điểm liền thuận đi. Đã ngươi mà miệng, cái kia lão tổ ta liền không khách khí rồi. Đi." Dứt lời, Trương Sùng Tiên thân hình liền biến mất ở gia tộc đại điện, tay phải không để lại dấu vết sờ soạt một cái gần chạy ra nước mắt. Trương gia bây giờ có đại thánh phá trấn, cho dù hắn thật chết tại Bất Kim bãi đất hoang vắng, cũng không có khả năng bị bậy hủy diệt. Thậm chí tại Trương Huyền Trần dẫn dắt tới, liên hạ đường dốc cũng sẽ không đi. "A, tiểu tử này thật ác độc tâm. Đây là muốn cho lão phu cho hắn làm thuê cả một đời a." Nhìn tới lần này không cần 10 đầu tam gia yêu tướng tinh huyết, không mặt mũi hồi tộc a. Trương Huyền Trần nhìn một chút trong ly thấy đáy linh trà, nhếch miệng lên. Triệu Lễ liền lần nữa ngồi tại gia chủ trên bảo tọa, tại một chương trên tờ giấy trắng viết lần này tham dự linh khí phụng dưỡng người danh sách. Chương Hoàng Thanh là nhất định cần ở bên trong, lần này sau đó, hắn sẽ hoàn toàn biến mất tại quần chúng tầm nhìn, ẩn dấu ở trong bóng tối, làm ra tộc chế tạo hoàn thiện mạng lưới tình báo. Chương gia cũng đã đối ngoại tuyên bố, trước Hoàng Thanh tại Cửu Ma kiếm tông chiến tử tin tức. Lần này linh khí phụng dưỡng là đối nó bồi thường. Còn có chương quan tín, hữu trưởng lão chương Hoàng Văn, chương Hoàng chiến đám người, tất nhiên bao gồm chính hắn. Về phân luyện khí kỳ danh sách, sáu vị chữ Lốc Quang công nhân. 20 vị chữ lộc hoàng tộc nhân, 14 vị viện tử lộc tộc nhân. Lại Ca Trương Huyền Hộ, Tứ Ca Trương Huyền Thông, Ngũ Ca Trương Huyền Minh, Lục Ca Trương Huyền Phong, Bát Muội Trương Huyền Vân, Cửu Muội Trương Huyền Ly đều tại trong danh sách. Trương Huyền Hộ là tứ linh căn, năm nay 34 tuổi, tu vi cũng đã đột phá luyện khí tầng 7. Tiếp nhận linh lực phụ dưỡng phía sau, tại 60 tuổi phía trước tu luyện tới luyện khí đỉnh phong không thành vấn đề. Những người còn lại cũng đều là trúc cơ chi tư. Mà Trương Huyền Minh cùng Trương Huyền Ly tại trong mắt Trương Huyền Trần tương lai là có cơ hội trùng kích kim đan. Về phần Trương Huyền Vân, nàng cùng Ương Minh Vũ cuối năm nay lại hôn. Hiện tại tăng lên chút thực lực, gã đi phía sau cũng sẽ không bị người cho coi thường. Gã ra ngoài nửa nhi tắt nước ra ngoài. Xin lỗi, Hàn Chương Huyền Trần cũng không có cái này quan niệm. Còn đưa 10 cái danh sách là đưa cho gia tộc gia tướng. Lần này cửu hoa kiếm tông chuyến đi, gia tướng cũng bỏ khá nhiều công sức, không thể dễ lạnh lòng của bọn hắn. Viết xong danh sách phía sau, Chương Huyền Trần đứng lên duỗi ra lưng mỏi. Viết 50 danh tự đơn giản, chủ yếu là viết hai cần cẩn thận suy nghĩ. Trải qua chuyện này, hắn liền cảm nhận được chính mình phụ thân cũng dễ. Muốn em nắm hảo cái này to như vậy gia tộc hướng đi, khó a đi đến cửa đại điện. Trương Huyền Trần cầm trong tay biết xong danh sách giao cho một bên các cộng, nói: "Lý Thành, ngươi đem tờ giấy này giáng tại gia tộc diễn võ trưởng công nhân bảy tộc trên địa, liền nói là tiếp nhận linh khí phụ dưỡng danh sách, làm phiền ngươi." Nói xong vỗ vỗ bả vai của Lý Thành. Nghe được Trương Huyền Trần lời nói, Lý Thành đội bá không lưng, cùng hai tay tiếp nhận danh sách. Thu sủng nhược kinh nói: "Làm tộc trưởng làm việc là lý thành bình hạnh." Một chút cũng không phiền bái. "Ha ha ha, đi a." Nhìn thấy hắn bộ dáng này, Trương Huyền Trần cũng là có chút cảm khái. Thân phận thay đổi, người khác nhìn chính mình ánh mắt cũng sẽ theo đó thay đổi. Cái này không cách nào chối cọ. Lý Thanh rời đi về sau, Trương Huyền Trần trực tiếp hướng linh thú viên đi đến, để cho Trương Huyền Long chấp thuận là thời điểm thực hiện. Chương 221, Hoa Quả Sơn, Vạn Thú Thông Huyền Thể. Chương 221, Hoa Quả Sơn, Vạn Thú Thông Huyền Thể. Tháng 9, ánh nắng biến đến không còn nhiều nóng, gió nhẹ nhẹ nhàng, nhàng thổi qua, mang theo đá xanh đường hai bên cũng cây cao bên trên hơi hơi phát vàng lá cây khẽ đung đưa. Thái Dương treo cao, khí vi h vây khắp núi. Trương Huyền Trần đạp ở trên tầng đá, cảm thụ được gió nhẹ thổi, tâm tình rất là vui vẻ. Một bên tiến lên cùng đồng phải tộc nhân chào hỏi. Một bên nhẹ giọng rên lên điệu điệu, trên mặt viết đầy hài lòng cùng sung sướng. Linh thú viên, hai khoảng ngàn năm cổ bạch cắm rễ tại vào vườn cửa gia bảo. Cầu chi hoành tà cứng cáp trên cành cây xanh biếc phía lá tắm rửa tại dưới kim giường, tung xuống đầy đất pha tạp bóng ảnh. Trong viện linh thú hoặc nằm trên mặt đất phơi giường, phun ra nuốt vào nhiệt tình, hoặc nhảy lên chơi đùa, giọng lớn trên bãi cỏ truy đuổi đùa giỡn. Thỉnh thoảng còn biết xem đến tộc nhân tại cấp các linh thú trại lông vân phát đồ ăn cùng đàn rượt. Trương Huyền Trần đem lại thánh cùng đầu kia biến dị lôi hổ con non theo vạn linh giới bên trong cho thả đi ra. Thương Kim Huyền Hầu bộ tộc, Trương Huyền Trần cũng không thả ra linh mạch còn không thăng cấp, cho cái thêm ra nhiều như vậy chút cơ cảnh yếu thú, sẽ cho đầu này nhị giai cực phẩm linh mạch tạo thành không thể bù đắp tổn hại. Huyền Trần, nơi này chính là bọn ta tương lai sinh hoạt địa phương ư? Chính xác thật không tệ. Đại thánh đối hoàn cảnh chung quanh rất là bừa ý, nhất là cái vọng miện hồ kia. Nó dám xác định, vọng miện hồ lòng đất có một chỗ linh truyền. Đây đối với bộ tộc sau này sinh sôi tuyệt đối rất có ích lợi. Cuối cùng nước là sinh mệnh cơ sở. Nghe được đại thánh lời nói, Trương Huyền Trần cười lấy gật gật đầu, tiếp lấy chỉ chỉ khoảng cách ngựa thú đường ngoài 10 dặm đỉnh núi, nói, nhìn thấy ngọn núi kia không? Tiên gọi Hoa Quả Sơn, nơi đó sẽ trở thành thương kim huyền hầu nhất tộc nơi ở trở linh mạch thăng cấp, vạn quả linh đảo tụ reo xuống sau, các ngươi liền sinh hoạt tại nơi đó. Bất quá lần sau linh đảo thành thủ phía sau, cũng không thể tùy ý trả đạm. Đó cũng đều là bà buổi, biết sao? Nghe nói như thế, lại thành có chút ngượng ngùng gãi gãi đầu, lập tức vô vô độ lực của mình, bảo đảm nói, yên tâm, yên tâm, phía trước không biết rõ những cái kia đê giai linh đảo có thể bán linh hạt. Sau đó sẽ không như vậy, ai dám lãng phí một gốc linh đảo, ta nhất định đem nó đánh nó nương đều không nhận ra. Không có khỉ dám không nghe ta mệnh lệnh. Ha ha ha, biết ngươi lợi hại, cái kia kiến trúc là Trương gia Ngự thú đường, bên trong hội tụ gia tộc này tất cả ngựa thú sư. Vất quá bởi vì mới lập, cũng không có bao nhiêu người, tin tưởng sau đó sẽ nhiều lên. Nếu có người cùng chi nào thương kim huyền hầu ký kết khế ước, ngươi cũng không thể ngăn cản a. Nghe nói như thế, đại thánh khoát tay náo, quả quyết đáp ứng, yên tâm, chỉ cần nó nguyện ý, ta mới sẽ không quản. Đều gia nhập Trương gia, hắn nơi nào sẽ còn để ý những thứ này? Chỉ cần không sử dụng ti tiện thủ đoạn bức thương kim huyền hầu đi vào quân cổ, can bạn sẽ không đi quản. Nghe được đại thánh trả lời, Trương Huyền chân gật đầu cười. Ha ha ha, đi, ngươi khoảng thời gian này trước tại gia tộc bốn phía dạo chơi làm quen một chút, chờ Hoa Quả Sơn hoàn thành, còn cần ngươi chỉ dạy đứa thúc một chút chính mình bộ động. Đường hướng đến người cùng linh thú viên bên trong linh thú. Tất nhiên nếu có ngoại nhân xâm vào ngay tại chỗ giết chết. Tuy là loại này xác suất rất nhỏ, nhưng cũng không thể không phòng. Tại tu tiên giới, không thiếu có gia tộc hoặc thế lực linh dược viên hoặc linh thú viên bị trộm thậm chí bị hủy tin tức truyền ra. Yên tâm đi, đi, ta bốn phía đi bộ một chút. Phục hồi một câu sau, đại thánh thân hình liền biến mất ở trường huyền trấn trước mặt. Phượng Hoa Quả Sơn phương hướng đi đến chuyện Trần thả ra thần thức, rất nhanh liền khóa chặt Trương Huyền Long vị trí, thân hình lóe lên, đứng ở một mảnh mênh mông vô bờ trên thảm nguyên. Sóc Phong Uyển, Bích Dạ Ba La, một vị thân mang trang phục màu đen, làn da hơi đen, vũ quan rõ ràng thiếu niên chính giữa vững vàng ngồi tại một thất cao tới bảy thước, toàn thân bị lân phiến màu xanh đen long lân mã bên trên. Dũng ngựa băng băng, rống rủa cái này rộng lớn trên thảm nguyên. Áo bào màu đen bị cuồng phong kéo đến bay phất phới, mái tóc đen nhánh theo gió tung bay, hiển thị rõ nam nhi bản sắc. Nó phía sau là mấy ngàn con long lân mã theo nhau mà tới, như là mãnh liệt biển động, thôn vệ hết thảy. Thiếu niên chú ý tới đứng ở một chỗ trên dốc núi nhỏ, thân mang bạch kim trường bảo thanh niên, trên mặt vui vẻ. Một tiếng quát nhẹ, tòa hạ Long Lân Mã lập tức chân trước treo lơ lửng giữa trời. Ngựa mặt lên trời tê minh một tiếng, tiếng như long ngâm, vang tận mây xanh. Vững vàng dừng ở tại chỗ. Thiếu niên tung người xuống ngựa, vô vô Long Lân Mã lưng ngựa. Nói, "Tộc trưởng tới, chính ngươi đi chơi a." Long Lân Mã tựa như nghe hiểu Thiếu niên lời nói, thử một tiếng, mang theo các tiểu đệ hướng xa xa chạy đi. Thiếu niên cười lấy lắc đầu, quay đầu hướng Trương Huyền Trần phương hướng chạy tới. "Tộc trưởng, sao ngươi lại tới đây?" Nhìn trước mắt chỉ so với chính mình tấp nửa cái đầu thiếu niên áo đen. Trương Huyền Trần vỗ bở vai của hắn, trêu chọc nói, "Sao? Không chào đón a?" "Vậy ta đi." Nghe được Trương Huyền Trần lời nói, Trương Huyền Long liền đội vàng kéo bờ vai của hắn, cười nói, "Thế nào biết, tất nhiên hơn nên." Tộc trưởng mới trở về gia tộc, khẳng định có rất nhiều sự tình phải xử lý. "Không nghĩ tới ngươi sẽ đến cái này mà tôi." Nghe được Trương Huyền Long gọi, trong lòng Trương Huyền Trần khẽ thở dài một cái. Tiếp đó nhướng mày, nói, "Ngươi gọi ta cái gì?" Trương Huyền Long bị hỏi lời này có chút chôn váng, tộc trưởng Chúng ta tại một chỗ lâu như vậy, quan hệ luôn luôn rất tốt, ngươi gọi ta cái gì?" Trương Huyền Long vẫn không có phản ứng lại, vẫn như cũng phù hồi. "Tộc, tộc trưởng." Nghe vậy, Trương Huyền Trần trùng điệp bỗ bọ bả vai của Trương Huyền Long, chính trọng nói, "Ta nói cho ngươi, có người ngoài thời điểm, ngươi gọi ta tộc trưởng, ta không chọn lý của ngươi." "Không có người ngoài thời điểm, ngươi nói ngươi gọi ta cái gì?" Trương Huyền Trần đều đã đem lời nói thành văn tựu này, Trương Huyền Long nơi nào vẫn không rõ hàm ý tứ. Đấy lòng cái kia một chút cẩn thận từng ly từng tí triệt để tiêu tán. Lớn tiếng nói, "Thất ca." "Ha ha ha ha." Tiểu tử ngươi đầu cuối cùng bay qua tới rồi. Nghe được Trương Huyền Long gọi, trên mặt Trương Huyền Trần bậy mới toát ra nụ cười. Ta nói cho ngươi a, Tiểu Long, vô luận ta là thân phận ở gì, ta đều là ngươi Thất Ca. Tại không có người ngoài, lại không tại nơi công cộng thời điểm, ta không có bất kỳ thân phận cùng uy nghiêm. Duy nhất thân phận liền là ngươi Thất Ca, nhớ chưa? Nghe được Trương Huyền Trần lời nói, Trương Huyền Long liên tục gật đầu, lập tức ánh mắt đặt ở trong lực Trương Huyền Trần hộ con bên trên, lập tức hai mắt tỏa ánh sáng, xoa xoa đôi bàn tay, cười xấu xa nói, cái kia, Thất Ca à, cái này hộ con là cho ta ư? Thành đi là không biết, nhưng có thể rõ ràng cảm nhận được cái này hộ con bất phàm, tuyệt đối không thể so 5 năm trước, Trương Huyền Trần mang về cái kia trứng gà bên trong yếu tố tiềm lực thấp. Nhìn xem Trương Huyền Long cái kia nóng dựng ánh mắt, Trương Huyền Trần sử sờ, khiếp sợ dò hỏi, "Tiểu Long, ngươi nhìn ra được đầu này hộ con nội tình?" Phải biết, hắn cũng là theo tiên duyên tình báo nơi đó biết được cái này hộ con bất phàm. Tiểu tử này chẳng lẽ có thể nhìn ra? Nhị giai yếu tố huyết mạch con non cũng sẽ không để Tiểu Long hưng phấn như vậy. Cuối cùng linh thú viên bên trong chọn bện có cái này năm loại nắm giữa nhị giai huyết mạch yếu tố, nhưng vẫn như cũng vậy ở nhất giai đỉnh phong có đột phá tiềm lực, không đại biểu nhất định có thể đột phá, lúc trước, Trương Huyền Long chố ngồi cưỡi con rồng kia lên mã thủ lĩnh là được, đã kẹt ở nhất giai đỉnh phong gần 40 năm. Đúng lúc này, Nguyền Kính Âm thanh tại trong đầu vang lên, tiểu tử này có thể nhìn ra cái này, hộ con nội tình cũng không có giá trị kỳ quái. Hắn nắm giữ vạn thú thông nguyên thể, tu ra linh lực kèm theo yếu tố thân thiện đặc ẩn. Yếu tố đối với hắn có ngày này lại lực tương tác, lại có thể đại khái nhận biết ra yếu tố tiềm lực các loại. Theo trong ngực ngươi hộ con nhìn ánh mắt của hắn liền có thể nhìn ra, chỉ bất quá hắn tu vi quá thấp, thân thiện đặc ẩn không đạt không có gây nên các người quan tâm thôi. Chương 222, rất có tiềm lực thể chất. Chương Huyền Long tín nhiệm. Chương 222, rất có tiềm lực thể chất. Chương Huyền Long tín nhiệm. Vạn thú thông huyền thể. Đúng, liền là Vạn thú thông huyền thể. Huyền Kính Đế hai nói, Vạn thú thông huyền thể không giống với tu tiên giới cái các thể chất đặc thù, bản thân nó cũng không có tăng lên tu luyện giả tốc độ tu luyện, cũng không thể tăng cao công kích pháp thuật lực hoặc lực phòng ngự tác dụng. Càng không có làm pháp khí hoặc linh khí phụ linh tác dụng. Nghe nói như thế, trong lòng Chương Huyền Trần không còn gì để nói, tuy nói thể chất này có yếu tố lực tương tác không phải không còn gì khác, nhưng là thật khủng, có tác dụng quá lớn. Không có đầy đủ thực lực dưới tình huống, những cái kia mở ra chí yếu tố chỉ cần cho rằng ngươi uy hiếp đến nó, như cũng một cái nuốt, trực tiếp rất dọn. Tựa như là phát giác được trong lòng Trương Huyền Trần suy nghĩ, Huyền Kính hừ hừ hai tiếng lần nữa mở miệng nói, có thể không muốn bởi vậy chất vấn cái này vạn thú thông huyền thể cường đại. Liền lấy Trương Huyền Long tới nói, loại thể chất này tuy là không thể trực tiếp tăng lên Trương Huyền Long tốc độ tu luyện, nhưng có thể gián tiếp tăng lên. Bình thường tu sĩ cùng yêu thú ký kết bình đẳng khế ước sau, Còn điều chú này tại thực lực tăng lên lúc cũng có thể kéo theo chủ nhân thực lực hơi tăng lên. Tựa như ngươi cùng đại thánh ký kết khế ước lúc, thần thức cùng tu vi thu được biên độ nhỏ tăng lên dạng kia. Nhưng đạt được tăng lên, liên đại thánh thể bên trong năng lượng 1% cũng chưa tới. Vậy phấn ngươi vì sao còn có thể cùng tiểu đạo ký kết khế ước lúc thần thức cường độ tăng lên lớn như thế, không phải bởi vì ngươi không tầm lượng, mà là bởi vì tiểu đạo bản thân ta thủ. Nghe nói như thế, Trương Huyền Trần buồn cười không được, đây là tại nói chính mình cũng là bình thường người à, nhìn không được nói, ai ai ai, Huyền Tính, một điểm này không cần tận lực cường điệu. Nhưng mà Huyền Kính cũng không để ý tới, vẫn như cũ tự mình nói lấy, lấy một ví dụ. Nắm giữ vạn thú thông huyền thể người cùng yêu thú ký kết khế ước sau, khế ước yêu thú hấp thu 100 điểm linh lực, chủ nhân sẽ thu được 10 điểm linh lực. Đơn giản tới nói, yêu thú chính mình tu luyện đồng thời cũng tại thay chủ nhân tu luyện. Lại có thể tại vạn thú thông huyền thể phát tán ra đạo vận có khả năng tại thay đổi một cách vô tri vô giác bên trong tăng lên yêu thú tiềm lực. Nghe xong Huyền Kính giải thích, trong Thức Hải Chương Huyền Trần mở to hai mắt nhìn. Cả kinh nói, chọn bện phản hồi 10 phần trăm a. Vậy cái này chẳng phải là nói, chỉ cần tiểu Long khế ước yêu thú đủ nhiều Cái kia tu hành tốc độ chẳng phải là so thiên linh căn con người tiên. Lý luận tới nói là dạng này. Viên Kính gật đầu, lập tức hạo phong nhất chuyện, nhưng chỉ có bản mệnh linh thú cũng liền là ký kết bình đẳng khế ước yêu thú mới có thể phản hồi 10%. Liên lấy ngươi tới nói, ngươi tại cùng đại thánh tiểu đảo ký kết bình đẳng khế ước phía sau, còn có thể ký kết cái thứ ba ư? Nghe nói như thế, Trương Huyền Trần tâm tình từng bước tĩnh táo lại. Thanh thanh thật thật trả lời, không thể, huynh đẳng khế ước là thần hồn cấp độ triều sâu là vấn, một phương vốn lạc, một phương khắc cũng sẽ bị thương nặng, nghiêm trọng người thân tử đạo tiêu. Tu sĩ thần hồn lực chịu tại có hạn, nhiều khế sẽ làm thần hồn phân tán từ đó làm cho tu vi điệ, đời này ta mà, dễ dàng gặp phải phản vệ. Khả năng là bởi vì thai xuyên môn nhân, thân hồn của hắn trời sinh so với thường nhân tương đại, ngưỡng thực, lúc này mới có thể cùng đại thánh, tiểu đạo bọn hắn ký kết bình đẳng khế ước. Bình thường tu sĩ một đời chỉ có thể khế ước một đầu bản mệnh linh thú, tựa như Ngũ Trưởng Lao chương quang lễ giặc kia. Nếu như chương huyền trần ký kết đầu thứ 3, vô luận là thân thể vẫn là thần hồn, đều gánh chịu không được. Bởi vì khế ước uy tắc có tính chất biệt lập. Hắn một cái mang theo trí nhớ tiếp trước người đều dạng này, cũng chỉ là trường huyền long đài, cái kia chẳng phải đến. Huyền Tính chắp tay sau lưng ngồi tại trôi nổi tại tứ hải luân hồi cảnh bên trên, lắc lắc chân ngắn nhỏ, tiếp tục nói, có thể phản hồi 10 phần trăm cấu huyết, không muốn không biết đủ. Hơn nữa hắn vẫn là một tên ngự thú sư, hắn ngự thú cũng có thể cho cho phản hồi. Chỉ bất quá chỉ có 1 phần trăm thôi. Tất nhiên nếu như có thể đạt được một bộ đỉnh cấp ngự thú cương pháp, tốt hơn nắm chắc hệ ước quy tắc, hắn chưa từng không thể ký kết hai đầu thậm chí ba đầu bản mệnh linh thú. Đến lúc đó chỉ cần chính hắn cố gắng, tăng thêm yếu thú tu luyện phản hồi. Tốc độ tu luyện tuyệt đối phải nhanh hơn ngươi cái này song linh căn. Nghe nói như thế Trương Huyền trợn cười, nhìn tới Trương gia lại thêm ra một vị đỉnh cấp thiên tài, a thật là muốn không vùng dậy đều khó. Chẳng lẽ khí vận vất lực? Phải biết phía trước Trương gia nhưng không có xuất hiện nhiều như vậy thiên tài. Tiểu Long sau này ngự thú phải thật tốt cho lựa, huyết mạch tiên phú càng cao càng tốt. Căn cứ hắn chỗ biết, ngự thú sư nhiều nhất có thể khế ước 9 đầu ngự thú. Trương Huyền Long lúc này cũng mới luyện khí tầng 4 đỉnh phong, khế ước ngự sự 2 đầu yêu thú đã là cực hạn. Lấy lại tinh thần nhìn xem nằm trên mặt đất trêu đùa biến dị hổ con Trương Huyền Long, ngồi xổm người xuống cười nói, "Tiểu Long, nhìn tới ngươi cực kỳ ưa thích cái này hổ con a." Nghe được Trương Huyền Trần lời nói, trong lòng Trương Huyền long lùng lòng một hơi. Nhìn tới tất cả không có việc gì. "Trả lời, đúng vậy a, Thất Ca, cái này hổ con là cho ta ư?" "Ha ha ha, đương nhiên là cho ngươi. Năm năm trước ta từng chấp thuận, nếu như ngươi tại 15 tuổi phía trước bước vào luyện khí tầng 4, ta liền đưa ngươi cái nắm giữ trúc cơ huyết mạch yêu thú con non. Bây giờ ngươi 15 tuổi, luyện khí tầng 4 đỉnh phong, đạt tới yêu cầu của ta. Vậy con này hổ con dĩ nhiên chính là ngươi. Quá tốt rồi." Trương Huyền long cao hứng ôm lấy biến dị hổ con. Vậy quanh Trương Huyền Trần chuyển một vòng. Ta nhìn trên người ngươi lóe ra hồ quang, sau đó liền gọi ngươi Lôi Thần A. Sau đó ngươi sẽ là ta bản mệnh linh thú. Nghe được chính mình danh tự, biến dị hổ con nhẹ nhàng rống lên một tiếng. Mắt hổ hơi hơi nheo lại, phản phất rất là ưa thích cái tên này. Nghe được Trương Huyền Long chỗ lấy danh tự, Trương Huyền Trần nhìn hắn một cái. Hảo Chu ủn ý bị dụ danh tự, hy vọng tiếp qua mấy năm, ngươi gọi Lôi Thần thời điểm sẽ không lúng túng, nhưng vẫn là mở miệng nhắc nhở, "Tiểu Long, ngươi thật nghĩ kỹ? Bản mệnh linh thú không giống với cái khác nô thú, khả năng ngươi cả đời này chỉ có cái này một đầu." Tất nhiên, Trương Huyền Long không chút do dự trả lời. Số tại 5 năm, năm trước ta liền đã nghĩ kỹ, người đưa ta yêu thú con non thời điểm, liền là ta nắm giữ bản mệnh linh thú thời khắc. Vậy nếu là ta không có thực hiện lời hứa đây, không có khả năng Thất Ca sẽ không lựa ta. Nghe vậy, Trương Huyền Trần rất ác luốt luốt Trương Huyền Long đầu, "Tiểu tử ngươi, ha ha ha, Thất Ca đừng xoa nhẹ, đều thành ổ gà." Cùng Trương Huyền Long đùa giỡn một phen sau, Trương Huyền Trần lần nữa mở miệng nói, "Đúng rồi, cái kia trứng gà còn có cái kia hai đầu tự kim chiến sư thế nào? Bọn chúng đều rất tốt." Trương Huyền Long đứng lên, dùng sức thổi một tiếng cầu hiệu, Hai đầu thân dài năm thước, toàn thân lấp loé quang mang từ kim, cái cổ sừng cánh lông mờm theo gió phất phới. Gào thét từ phương xa phi tốc chạy tới. Uy phong lẫm liệt, xuất khí bức người. Đi tới hiện thực vây quanh Trương Huyền lòng chuyển một vòng, lại đem đầu kia biến dị hổ con cho liếm lấy một lần. Vậy mới đi tới bên cạnh Trương Huyền trấn, lè đầu lưỡi, ngoắc ngoắc cái đuôi. Hiển nhiên không đem vị này tiện nghi chà quen. Nhất giai đỉnh phong, xứng đáng là tử kim chiến sư, ngắn ngủi mấy năm cũng nhanh đột phá nhị giai. Tiểu Long, ngươi phải cố gắng à, chờ ngươi tu vi tăng lên đi lên, để bọn chúng trở thành ngươi ngươi thú. Đối ngươi có chỗ tốt. Ta yêu cầu không cao, sau đó để ta cứ đi hồng gió là được. Nhất gia đỉnh phong không phải lúc này Trương Huyền Long có khả năng khế ước, chỉ có thể chờ sau này hắn thực lực tăng lên đi lên lại nói. Yêu thú thọ nguyên viễn siêu nhân loại, này cũng hiển dẫn đến nó đột phá cảnh giới cần thời gian tích lũy. Cùng lôi thần khí kết bình đẳng khế ước phía sau, Trương Huyền Long tốc độ tu luyện sẽ tăng lên không biết, tu vi đổi kịp cái này hai đầu sư tử cũng không được bao lâu thời gian. Chương 223, gia tộc đại bị suy nghĩ, diệt trừ hậu hạn. Chương 223, gia tộc đại bị suy nghĩ, diệt trừ hậu hạn. Thất ca, không được. Cái này kiên quyết không được. Ngươi đã đem lôi thần tặng cho ta, có thể nào lòng tham không đáy? Trương Huyền Long lập tức tự tuyệt, thái độ rất là kiên định. Đối cái này Trương Huyền Trần chỉ là khoát tay áo, nói: "Tiểu Long, ngươi biết ta không đi ngự thú một đạo, vô pháp dự thú. Mà nếu như sử dụng nô ấn khống chế, sẽ đối yếu thú tạo thành nghiêm trọng vô pháp bán hồi tác dụng phụ, một điểm này ngươi so ta rõ ràng. Về phân bản mệnh linh thú, ta đã có, cho nên bọn chúng chỉ có giao cho ngươi mới có thể phát huy bốn có giá trị, bởi vì ngươi thân có vạn thú thông huyền thể." Lập tức Trương Huyền Trần đem bạn thú thông huyền thể cho Trương Huyền Long tận kẽ giới thiệu một lần. Sau khi nghe xong, Trương Huyền Long rơi vào trầm mặc, ngẩng đầu nhìn về Trương Huyền Trần, nghiêm túc nói: "Thất ca, cái này không có bằng, ngươi chiếu cố như vậy ta, tộc nhân dù cho ngoài miệng không nói, trong lòng cũng sẽ không cao hứng. Gia tộc thế hệ trẻ tuổi, rất nhiều người đều đối tự kim chiến sư cùng cái kia gần nở yêu thú chứng có hứng thú. Ngươi trực tiếp đem bọn hắn giao cho ta tới khế ước, đối với người khác tới nói không có bằng, sẽ ảnh hưởng ngươi tại gia tộc uy nghiêm. Đối với không đi ngự thú một đạo tu sĩ tới nói, Có thể có cái tiềm lực khá mạnh yêu thú làm bạn cũng là một chuyện may lớn. Bất quá bản mệnh linh thú một cái tu sĩ một đời chỉ có thể có một cái, tự nhiên qua loại không được. Mà Tử Kim Chiến Sư cùng cái kia ẩn chứa một chút vượng mạng huyết mạch yêu thú chứng tự nhiên là chương gia thế hệ trẻ tuổi hàng đầu mục tiêu. Nghe nói như thế, Chu Viễn Trần cũng ý thức được làm như vậy quả thật có chút không ổn. Hơn nữa theo lấy gia tộc nhân số tăng nhiều, chỉ dựa vào cống hiến chế độ điểm cống hiến đổi tài nguyên tu luyện đã không quá đủ dùng. Một vài gia tộc thiên kiêu khó mà đạt được ưu đãi. Sao không tới gia tộc đại bị, có tiên phú, có thực lực tự nhiên có thể đạt được tốt hơn gánh nợ không chỉ có thể kiểm tra đo lường gia tộc thế hệ trẻ tuổi thành quả tu luyện, còn có thể điều động bọn hắn tính tích cực, cũng có thể tại ngươi chiếu cố gia tộc tiền tài thời điểm, để bọn hắn tâm phục khẩu phục. Một hồn đá giết ba con chim. Huyền Kính Âm thanh đột nhiên tại trong đầu vang lên, để Trương Huyền chẩn toàn thân chấn động. Trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tưởng A Hán sớm cái kia nghĩ tới. Vỗ mạnh một cái bắt đuổi, tiếp đột nói, "Đứng a." Một bên Trương Huyền lòng, hai đầu tự kim chiến sư, lôi thần bị bất thình lình động tác dọa cho đến thân hộ chấn động. Tám đôi mắt đều tập trung tại Trương Huyền Trần trên mình. Chỉ thấy Trương Huyền Trần đem tay phải đắp lên trên bả vai Trương Huyền Long, kích động nói: "Huyền Long ta nghĩ đến một cái biện pháp, để gia tộc tất cả nhân tâm phục khẩu phục biện pháp. Tất nhiên điều kiện tiên quyết là người có đầy đủ thực lực." Nghe nói như thế, sắc mặt Trương Huyền Long tiến định, ngưng trọng nói: "Thật ca ngươi nói." Trương Huyền Trần đè xuống trong lòng mình tâm tình kích động, lúc này mới lên tiếng: "Ta chuẩn bị biến đổi một thoáng gia tộc thế hệ trẻ tuổi bồi dưỡng hình thức. Tại gia tộc cử hành gia tộc tiểu bị, cùng gia tộc đại bị. Gia tộc tiểu bị 3 năm một lần, 18 tuổi trở xuống tộc nhân tham gia, tuyển chọn ra 10 hàng đầu, cho tương ứng ban thưởng cùng đặc thù ưu đãi." gia tộc đại bị năm năm một lần. 30 tuổi trở xuống tộc nhân tham gia, đồng dạng tuyển chọn ra 10 hàn đầu để cho tương ứng ban thưởng cùng đặc thù ưu đãi. 3 năm sau ta sẽ đem một đầu tự kim chiến sư khế ước quyền đặt ở gia tộc tiểu bị tên thứ nhất khen thưởng bên trong. Về phần bên kia, ta có tự mình xử trí quyền lực, cuối cùng cái này hai đầu tự kim chiến sư đều là ta mang về. Mai kia ẩn chứa một chút vượng mạng huyết mạch yếu tố trứng, Trương Huyền Trần cũng không có biện pháp, chỉ có thể đặt ở gia tộc đại bị tên thứ nhất ban thưởng bên trong. Như vậy, Trương Huyền Long tuyệt đối thu được không được. Cuối cùng hắn cùng Trương Huyền Minh cùng Trương Huyền Ly tranh lệch qua xa. Vất quá có thể khế ước hai đầu tự kim chiến sư cũng có thể. Xem như tộc trưởng không thể bất công quá rõ ràng. Nghe được Trương Huyền Trần lời nói, trong lòng Trương Huyền lòng rất là cảm động, khi biết chính mình nắm giữ Vạn Thú Thông Huyền Thệ phía sau, hắn biết rõ chính mình nắm giữ cao huyết mạch yêu thú tầm quan trọng. Thất Ca đây là đang giúp mình tranh thủ. Nếu là không thể thắng đến tiểu bị tên thứ nhất, hắn có tư cách gì có giá trị thất ca nhìn chúng. Lau một cái nước mắt, Kiên định nói, "Tiến tâm Thất Ca, gia tộc tiểu bị tên thứ nhất, ta quyết định được." Nam tử hắn đại trợ phu, khóc cái cái gì tình. Cố gắng tu luyện, ta tin tưởng ngươi sẽ không để ta cũng sẽ không để cái này hai đầu sư tử thất vọng. "Tốt, ta đi, cùng các trưởng lão thương nghị gia tộc đại bị một chuyện." Nói xong, Trương Huyền Trần đứng lên, bô bô trên mông cho bụi, rồi đi linh thú biên. Hắn thừa nhận lần này có tư tâm, nhưng Trương Huyền Long có giá trị, hết thảy làm gia tộc. "Thuống chi, gia tộc cống hiến chế độ chính xác không đủ dùng ứng đối gia tộc sau này của diện. Phía trước gia tộc ít người, không cần suy nghĩ nhiều như vậy. Nhưng gia tộc người nhiều, một chút theo phàm nhân thành trấn đi lên địa bài, không có trưởng bối chống đỡ, đi đâu tu được đầy đủ tài nguyên tu luyện?" Tề đại tu luyện cần thiết tài nguyên cùng phổ thông tu sĩ cần thiết tài nguyên là hai khái niệm, làm cống hiến kiếm lợi điểm cống hiến đội tài nguyên, quá lãng phí thời gian. Gia tộc tỷ thí suy nghĩ chỉ tại phải làm, bất quá cụ thể còn cần cùng gia tộc cao tầng thảo luận xong việc. Trương Huyền Long nhìn xem Trương Huyền trầm rời đi bóng lưng, xong quyền nắm chặt. Trong lòng Lâm Thẩm Thế nhất định không cho tất cả thất vọng, lập tức nhìn về biến dị hổ con, nói: "Tới đi, Lôi Thần, ngươi ta ký kết bình đẳng khế ước, một chỗ mạnh lên." Làm tất cả phân ưu. Hững. Cùng lúc đó, vàng nằm giường là trương gia phụ thuộc gia tộc, chúc cơ hoàng gia chỗ tổn đại. 140 vị người mặc trương gia phục sức người ẩn dấu ở hoàng gia ngoài mười rặng trong rừng. Một vị luyện khí tầm 7 trung niên mở miệng nói, "Liều chủ, nho nhỏ hoàng gia mà tôi, chúng ta không cần cẩn thận như vậy. Trực tiếp giết tới chẳng phải đến." "Hoàng gia, Dương gia, Lam gia, Đinh gia cái này mấy cái nuôi không quen bạch nhãn lang phản bội ta trương gia, đầu nhập vào Bắc Hải Thiên môn. Lần này thế tất yếu đem bọn hắn triệt để diệt trừ, chấm dứt hậu hoạn." Nghe được trung niên lời nói, Chiến đường đường chủ Trương Quang Tín, cau mày nói, "Chính là vì đem nó triệt để diệt trừ, mới càng phải hoan táng." tang gian nếu như biết được ta trương gia hôm nay chất vấn, có thể hay không đem gia tộc tiểu bối vụn trộm di chuyển. Mở rộng châu, ngươi thật là mã ngu. Phía trước mãng, hiện tại cũng mãng. Tộc trưởng chỗ lấy viết tam thập lục kế cùng luật như thế nào triệt để diệt trừ một cái thế lực xách người xem hay không? Trương Hoàng Châu lẩm bẩm bài go, cuối cùng vẫn là thành thành thật thật trả lời, không có. Thử, cho diệt những thế lực này, hồi tộc đem cái này hai quyển sách chép 100 lần. Chương 224, chém bản đồ, gần đột phá kim vương hộ. Chương 224, chém bản đồ, gần đột phá kim vương hộ chờ diệt những thế lực này. Hội tộc đem cái này hai quyển sách chép 100 lần. Phốp một chút người nhìn xem Trương Hoàng Châu cái kia ủy khuất mặt một cái nhịn không được, bật cười. Trương Quang Tín đột nhiên quay đầu, nhìn phía sau những cái kia cười ra tiếng tổng nhân. Nghiêm túc nói, có buồn cười như vậy ư? Việc này gia tộc học đường giảng dạy kiến thức có nhiều toàn diện có lẽ đại gia đều rõ giảng, nếu như các ngươi lại không thật tốt học tập một thoáng kiến thức, về sau chỉ sợ là liền hài tử nhà mình tư duy đều theo không kịp. Thậm chí tại thời khắc mấu chốt kéo gia tộc chân sau. Hành động lần này sau đó, thời gian ở không nhất định cần đều cho ta đọc sách, đừng nghĩ lấy lời biếng Gia tộc bây giờ ở vào cao tốc thời kỳ phát triển, nếu ai tại thời khắc mấu chốt phạm sai lầm, đường trách gia tộc và lão phu không nể tình. Trương Quang Tiến ánh mắt bén nhọn đảo qua tại trận mỗi người, là tất cả người toàn thân run lên. Dù chưa nói chuyện, nhưng trên mặt biểu tình không thể nghi ngờ không biểu minh thái độ của bọn hắn. Đối cái này, Trương Quang Tiến vừa ý gật đầu một cái, lấy ra một tấm bản đồ, mở miệng lần nữa, hoàn gia tộc bên trong có hai vị trúc cơ tu sĩ, một vị trúc cơ trung kỳ, một vị trúc cơ sơ kỳ. Phân biệt tọa trấn vương nham rừng tổ địa cùng thanh hòa phương thị. Chư đó ra còn có năm cái linh mạch cấp 1 địa phương. Vang nham dừng bên này giao cho ta, Hoàng Thịnh, mở rộng khói, hai người các ngươi dẫn dắt 50 người diệt Thanh Hỏa Phương Thị. Quang Thắng, mở rộng buột, Hoàng Quân, mở rộng mày, Huyền Minh, các ngươi 5 người phân biệt mang 10 người tiến về cái kia năm cái linh mạch cấp 1 địa phương. Chỉ cần là tu sĩ, bất luận già trẻ phụ nữ trẻ em, toàn diện diệt sát. Nếu ai dám mềm tay, tộc quy xử trí. Không được đối với phạm nhân xuất thủ. Tốc chiến tốc thắng, gia tộc trưởng lão lúc này cũng đã đem dưng ra, lâm ra, linh ra tiêu diệt, nhưng cũng có thể sẽ tổn tại cá lồng lưới, chúng ta cần nhanh chóng trợ giúp. Mọi người trả lời một tiếng, lập tức nhanh chóng bày ra hành động. Chờ bọn hắn sau khi rời đi, Chuông Quang Tín mang theo còn lại 50 người tiến về vàng nham dựng. Hưu. Chuông Quang Tín thân hình lóe lên, dẫn đầu xuất hiện tại hoàng gia đại bản doanh trên không, quanh thân linh lực cuồn cuộn. Nhìn phía dưới hoàng gia người, trong ánh mắt không có bất kỳ vẻ thương hại. Tại chấp trưởng chiến đường phía trước, hắn làm gia tộc mấy chục năm đội săn yêu đội trưởng. Đối với hắn mà nói, giết người cùng giết yêu không có gì khác biệt. Thanh phong phá. Công. Tiếng kiếm reo vang lên. Một đạo dài đến 10 trượng kiếm ánh màu xanh tại không trung ngưng kết mà hoàng gia ứng đối tốc độ cũng không chậm. Sớm tại nghe Trương sủng tiến trở về thời điểm, bọn hắn liền hối hận, hối lẫn phản bội Trương gia, bán đứng Trương gia lợi ích. Nhưng lúc này đã muộn, Trương gia lần này tuyệt đối sẽ không để qua bọn hắn. Đã tại chuẩn bị chạy trốn, chỉ là không nghĩ tới Trương gia sẽ đến nhanh như vậy. Địch tập, địch tập. Mở ra hộ tộc đại trận. Theo lấy hoàng gia gia chủ Hoàng Thiên giống to một tiếng, nhưng lúc này đã muộn. Ngay tại Hoàng Thiên cùng một đám trưởng lão chuẩn bị mở ra đại trận thời khắc, cái kia mười trưởng kiếm ảnh đã rơi xuống. Oanh. Hoàng Thiên cùng một đám gia tộc trưởng lão nháy mắt bị đạo này kiếm ảnh oanh mỡ nát. Luân miệm tiêu tằm cũng không phát ra. Nhìn xem một màn này, Trương Quang Tiến không kèm nổi có chút buồn cười. Biết ta Trương gia sẽ đến gọi đỡ, dĩ nhiên không sớm mở ra hộ tập đại trận. Bất quá, có mở hay không đều giống nhau, hôm nay ngươi hoàng gia, tận diệt." Tiếp lấy vung tay lên. Trảm ngập sát ý âm thanh vang lên, giết. Một tên cũng không để lại. Giết. Sau lưng người Trương gia, cầm trong tay pháp kiếm, hóa thành một đạo linh quang phóng tới Hoàng gia. Trong lúc nhất thời kim tiết ba trạm âm thanh bên tai không dứt, bởi vì Trương gia người võ trang đầy đủ, sở tu cấp pháp, trong tay pháp khí linh phủ quang hoàng ra mấy đầu đường phố, thế cục hiện ra nghiền ép chi thế. Hàng quang bắn ra bốn phía, máu tươi bắn tung tóe. Từng cái thi thể không đầu ngã vào trên đất. Không trung chương quang tiến gặp chậm chạp không gặp hoàng gia lão tổ xuất hiện, cau mày. Đột nhiên như là cảm giác được cái gì. Đi tới hậu sơn phía trước một tòa đạo phủ, một trường đánh nát cửa đá, đi vào. Như lần đầu liền nhìn thấy ngã vào trên đất hoàng gia trúc cơ trung kỳ lão tổ hoàng hùng. Lúc này hắn cái kia trên khuôn mặt dàn mua hiện ra quỷ dị màu tím lủng, rõ ràng là bị hạ độc chết. Lại chí ít đã chết đi nửa năm lâu dài. Nhìn thấy một màn này, Trương Quang Tín than vãn một tiếng, một chương nhất giai trùng phẩm viêm hỏa phù phát động, đem thi thể đốt cháy hầu như không còn. Lập tức đi ra ngoài động. Trong lòng hắn đã có một chút suy đoán. Hoàng hùng a hoàng hùng, lại bị chính mình hộ bối cho độc chết, cũng là đủ bất ức. "Ngươi chết, hoàng gia phản bội trương gia cũng liền nói qua." Về phần hắn đoán có đúng hay không, cái kia không trọng yếu. Đúng lúc này, một vị luyện khí tầng 8 trương gia đệ tử đi tới trước người Trương Quang Tín, "Đường chủ, hoàng gia tất cả tu sĩ đều bị diệt sát, thân, đem hoàng gia tất cả tài nguyên, công pháp, tất khí mang về gia tộc ổn." Tiếp đó tiến về Dương gia. Lâm gia, Đinh gia, trợ giúp lao nhóm một chút sức lực. Được. Vân Phong đạo, Dương gia. Một mảnh hỗn độn, còn sót lại một hơi Dương gia lão tổ Dương Thừa Trạch nhìn xem xung quanh ngã trong vũng máu các tộc nhân, nội tâm đau đớn. Nhìn xem trước mặt cưới tại một đầu Kim Văn Bạch hổ bên trên, ánh mắt lạnh lùng Trương Quang Lễ. Cười thẳng một tiếng, nội giận mắng, "Trương Quang Lễ. Người Trương gia liền 7, 8 tuổi hài tử đều không thương tha, sắp phạt quyết tuyệt như vậy, chắc chắn gặp phải báo ứng." Dương gia phía trước là Trương gia phụ thuộc gia tộc. Dương Thừa Trạch thân là Dương gia lão tổ, tự nhiên nhận ra Trương Quang Lễ thân phận. Trương Quang Lễ nghe vậy, trễ nạm một tiếng, báo ứng. Dương thừa trách, "Gia trưởng gia khi nào bạc đãi qua ngươi? Theo ta được biết mấy năm trước, ta tu rối loạn, là ta Trương gia tộc trưởng xuất thủ, mới giúp ngươi Dương gia vượt qua nguy cơ a. Mà ngươi Dương gia đây, cùng Bích Hải Tiên môn một chỗ hủy ta Trương gia sản nghiệp, thậm chí mượn cái này diện sắt ta Trương gia ngàn tên phàm nhân. Khi đó ngươi nghĩ như thế nào không đến báo ứng?" A. Nghe nói như thế, Dương thừa trách mặt đỏ tới mang tai, trong lúc nhất thời nói không ra lời. Bất quá trên mặt hắn cũng không phát lên vẻ tuyệt vọng, bởi vì hắn đã sớm đem Dương gia ba tên tiên tiêu đưa ra. Dương gia còn có huyết mạch tồn tại. Quả nhiên, không qua bao lâu, liền có một vị trưởng gia tử đệ tới báo, "Trưởng lão, Dương gia 280 vị tu sĩ, có 3 người tùng tích không rõ, những người còn lại các loại, toàn bộ chu sát." Nghe nói như thế, Dương Thượng Trạch đột nhiên cất tiếng cười to, "Thành công! Chỉ cần chạy đến địa giới của Bắc Hải Tiên môn, Dương gia huyết mạch liền bảo trụ. Cuối cùng sẽ có một ngày, hắn Dương gia chắc chắn ngóc đầu trở lại, đem trưởng gia cấp ấy." Nhìn thấy một màn này, tới trước bẩm báo tiên đệ tử kia sắc mặt phát lạnh, mở miệng lần nữa, "Trưởng lão, ta liền mang người đợi neo." Bọn hắn không chết quyết không bỏ qua. Không cần. Trương Quang Lễ phất phất tay. Sau một khắc thân hình xuất hiện tại Dương Thừa Trạch trước mặt, lập tức một cái nắm cổ của hắn, đem nó nhấc lên. Cười lạnh một tiếng, "Dương Thừa Trạch, ngươi sẽ không thật cho là ngươi phế vật kia tồn tử cùng hai tên Tam Linh căn tiểu tử có thể chạy đến Bích Hải Tiên môn à? Ta Trương gia thực lực hạ lại ngươi có thể cân nhắc." Nghe nói như thế, Dương Thừa Trạch con ngươi đột nhiên trừng lớn, đôi mắt xinh hồng, thân thể không ngừng giãy giụa, muốn tránh thoát Trương Quang Lễ ma trảo. Dương Vân trung cùng chính mình cái kia hai cái yếu tố hậu bối có nguy hiểm. Trương Quang Lễ ánh mắt nương lại, tay phải đột nhiên phát lực, trực tiếp cắt đứt xương thừa trên cổ, lập tức ném về không trung. Tiểu Kim, nhị giai hậu kỳ Kim Quang Hổ hét lớn một tiếng, vội người nhảy một cái đem thi thể nuốt vào trong bụng. Cảm thụ được thể nội đoàn kia năng lượng, Kim Quang Hổ đem thân thể thu nhỏ tới 3 mét, đi tới bên cạnh Trương Quang Lễ, thân mật cọ sát thân thể của chủ nhân, phát ra từng trận gầm nhẹ âm thanh. Trương Quang Lễ sửng sợ, lập tức kinh hỉ nói, "Tiểu Kim, ngươi sắp đột phá nhị giai đỉnh phong." "Ha ha ha, đi đi đi, làm ra, đinh ra còn còn có 3 cái trúc cơ tu sĩ, đều cho ngươi ăn, không thể lãng phí." "Ha ha ha." Chương 225, nhãn tuyến của Bích Hải Tiên môn. Nô dịch Dương Nhất Hổ, Dương Nhất Long. Chương 225, nhãn tuyến của Bích Hải Tiên môn. Nô dịch Dương Nhất Hổ, Dương Nhất Long. Khoảng cách Dương gia 30 km bên ngoài rừng cây. Theo mặt đạo chạy trốn Dương Vân Trung, Dương Nhất Long, Dương Nhất Hổ ba người trong rừng băng băng. Tốc trưởng, tốc trưởng, không được, ta chạy không nổi rồi. Dương Nhất Long ôm bụng, quyết định bước chân, thân thể loạn trò loạn trợn, phảng phất tùy thời muốn ngã xuống đồng dạng. Hắn chỉ có luyện khí tầng 3, dùng tốc độ nhanh nhất chạy hơn một canh giờ, thân thể sớm đã đến cực hạn ngàn bản là không có cách lại động đậy được phần, mà so hắn tu vi cao hơn một điểm dương nhất hổ cũng không khá hơn chỗ nào. Đỡ lấy Dương Nhất Long, thở hộc, nhìn đứng ở tại chỗ không động hai người, Dương Vân trung chửi lầm lên, hai người các ngươi phế bật, các ngươi muốn chết phải không? Chạy khoảng cách ngắn như vậy cũng không được. Hai cái phiệt bái, không có các ngươi bản tộc trưởng đã sớm chạy đến Bích Hải Tiên môn. Chạy cho ta. Hắn luôn có một loại cảm giác, cảm giác sau lưng một mực có người đi theo chính mình, muốn giết chính mình. Cho nên hắn không thể dừng lại. Nghe được Dương Vân Trung mắng bọn hắn là phế vật, một mực đối với hắn có lời bán giận dương nhất hổ cười lạnh một tiếng, giễu cợt nói, "À, chúng ta là phế vật. Ta là Tam Linh căn, 19 tuổi đột phá đến luyện khí tầng 5, nếu như không phải ngươi phân đi gia tộc đại bộ phận tài nguyên tu luyện, coi như là tầng 6 cũng không phải là không có khả năng. Mà ngươi đây, một cái tứ linh căn, như không phải có cái bất công đến cực hạn ra ra, làm sao có khả năng đột phá đến luyện khí tầng 9? Ngươi mẹ nó tính là thứ gì, phối nói ta phế vật. Ta nói cho ngươi, gia tộc Nguyên Cơ bị diệt, tất cả đều là bởi vì các ngươi ông cháu. Các ngươi là gia tộc tội nhân." Tụ nhân, Dương Nhất Hổ biểu tình giận trợn, âm thanh trầm thấp nhưng ẩn chứa vô tận nộ hỏa, phảng phất muốn đem những năm này chồng chất oán khí tất cả đều bộc phát ra. Như không phải sợ dẫn tới người chết ra, hắn tuyệt đối phải ngửa mặt lên trời gào to. Nghe nói như thế, trong lòng Dương Vân Trung giận không nhịn nổi, không thể tin nhìn xem Dương Nhất Hổ, "Phản, phản, thua thiệt ra gia còn để ta bảo vệ các ngươi. Nương, thật là hai cái bạch nhãn lang, các ngươi ngay tại loại này chết đi." Hừ, Dương gia có ta một cái huyết mạch là đủ rồi, một ngày nào đó ta sẽ đích thân diệt trừ gia rứt lời, Dương Vân Chung quay người hướng phương xa bay đi, muốn bước xuống hai cái này phiền toái một mình thoát thân. Nhưng mà hắn vừa mới quay người, liền nhìn đạo nhất đoàn xương đen đột nhiên xuất hiện ở trước mặt mình. Trơ xương đen tán đi, một vị người khoác thanh niên áo bào đen xuất hiện ở trước mặt mình. Ba, ba, ba. Thanh niên vỗ tay từng bước một hướng về ba người đi đến, trên mặt lộ ra niềm ngẫm đủ cười, "Tốt tốt tốt, thật là đem gia tộc Tỉnh Thâm biểu hiện tinh tế a các ngươi nói, ta cái kia thế nào ban thượng các ngươi đây?" "Ngươi, ngươi là Trương Hoàng Thành." Nhìn thấy người tới, Dương Vân Chung sắc mặt trắng bệch, mồ hôi lạnh chảy dọc Trực tiếp tê liệt ngã xuống dưới đất, thần tình có chút điên cuồng, làm sao có khả năng? Ngươi không phải đã chết tại Cửu Ma kiếm tông ư? Làm sao có khả năng còn sống? Ta hiểu được, ngươi trưởng gia khẳng định có trọng đại mưu đồ bí mật, vậy mới thả ra ngươi thân chết tin tức. Liên Bích Hải tiên môn xếp vào tại các ngươi trưởng gia nhãn tuyến đều không tra xét đến tin tức của ngươi. Từ đó xác định ngươi đã thân chết. Để ta to gan đoán một cái, các ngươi trưởng gia là như thế nào làm được? Dương Vân trung biểu tình giữ tợn đáng sợ, hắn đã biết chính mình hôm nay chết chắc. Hắn một cái luyện khí tu sĩ, không có khả năng theo chúc cơ tu sĩ trong tay thoát. Đột nhiên hắn như là nghĩ đến cái gì, đột nhiên ngẩng đầu, miệng liếc đến bên hai, quay đầu nhìn về Trương Hoàng Thanh. "Gan cứng chữ một, không thể nào. Người Trương gia không có dự trữ vận sống bảo bối a. Nếu không, ngươi làm sao có khả năng thoát khỏi Bích Hải Tiên môn nhãn tuyến tra xét?" Oành. Trương Hoàng Thanh trên mình khí tức đột nhiên bạo phát. Mạnh mẽ hấp cảm linh lực đem bốn phía cây cối tất cả đều chấn đến bợn nát, tay phải ấn tại trên đầu Dương Vân Trung. Quanh thân uy áp khủng bố đem nó áp động đậy không được. Một đôi mắt đen gắt gao nhìn chằm chằm Dương Vân Trung, âm thanh trầm thấp, ẩn chứa sát ý vô tận. Nói: nhân tuyển của Bích Hải Tiên môn là ai? Ha ha, ta cũng không biết, ta chỉ biết là chúng ta đều bị Trương gia đuổi thịt. Ta cũng đoán đúng. Người Trương gia có chí bảo, tất cả đều bị vùi lịt. Ha ha ha. Ba gồm Bích Hải Tiên môn, Dư Vân Trung sắp bị liên rồi, điên cuồng cười to. Sau một khắc, trong không khí tràn ngập ra một cỗ nồng đậm mùi nước tiểu khai. Trương Hoàng Thanh nhướng mày, trong lòng xác định người này là thật không biết, lại đã điên rồi. Đột nhiên đem nói đầu bốc nát, đánh ra một đạo viêm hỏa phù đem nó đốt thành tro bụi, cố gắng trở lại yên tĩnh tâm tình của mình. Hắn không nghĩ tới trong gia tộc lại có nhãn tuyến của Bích Hải Tiên môn. Rốt cuộc là ai? Có thể hay không tại tiến về Cự Hoa Kiếm Tông đám người này bên trong? Không, tuyệt đối không tại. Bang Không Vạn Linh Giới đã sớm bại lộ. Không được, phải nhanh một chút trở về gia tộc, đem việc này nói cho tộc trưởng. Vừa nghĩ đến đây, Trương Hoàng Thanh đưa ánh mắt về phía Dương Nhất Hổ, Dương Nhất long trên mình. Nói: "Ta cho các ngươi hai lựa chọn, một là chết, hai là gia nhập Chu gia, háng đường, ta cho các ngươi tốt nhất công pháp cùng tài nguyên. Các ngươi là Tam Linh căn, ta có thể bảo đảm các ngươi chốc cơ." Trương Hoàng Thanh vừa dứt lời, Dương Nhất hộ liền mang theo Dương Nhất Long Bích một tiếng quý xuống, bởi vì Dương Thừa Trạch cùng Dương Vân Trung nguyên nhân, bọn hắn đã sớm muốn thoát khỏi Dương gia. Đối với Dương gia căn bản không có bất luận cái gì lòng trung thành. Hiện tại có thể sống, lại có thể thu được tài nguyên tu luyện, không thần phục đây không phải là đồ ngốc ư? Đại nhân, chúng ta lựa chọn gia nhập Chu gia, gia nhập ám đường. Rất tốt. Trương Hoàng thành khỏe miệng hơi hơi dương lên, gia tộc có rất ít người nguyện ý gia nhập ám đường. Hắn cũng đánh đáy lòng không muốn để cho tộc nhân gia nhập, bởi vì gia nhập ám đường cực kỳ tàn khắc. Hiện đại bộ phận thời gian chỉ có thể sinh hoạt tại trong bóng tối, lại loại trừ trong tộc riêng lẻ vài người bên ngoài, không người nào biết ngươi chả giá, càng không biết có ngươi người này. Cho nên hắn muốn khuyết chương ám đường liền muốn theo phần ngoại tỉ người. Mà trước mắt cái này hai tên đều là Tam Lincoln, bồi dưỡng thỏa đáng đủ để trở thành hắn trợ thủ đắc lực. Các ngươi cực kỳ thông minh, hiện tại mở rộng thần thức, ta muốn tại các ngươi trong thức hại chữa chút đồ vật. Nghe nói như thế, Dương Nhất Hổ cùng Dương Nhất Long đáy lòng trầm xuống, nhưng cũng không có phản kháng. So với chết, cái này lại đáng là gì? Tại Dương Nhất Hổ Cung Dương nhất long trong thần thức lưu lại một cô hắc khí phía sau. Hai người sinh tử cũng tại Trương Hoàng Thanh một ý niệm, lưu lại hắc khí phía sau, trước Hoàng Thanh mang theo hai người tới ám đường một cái cứ điểm nhỏ. Tiếp đó liền hướng về biển Tiêu Sơn bay đi. Đạo hắc khí kia, trên thực tế liền là tứ giai ám thuật tính công pháp, vô quang ảnh điện bên trong một đạo khống chế thần pháp thuật, Hắc ẩn. Bộ công pháp kia quả thực là làm Trương Hoàng Thanh chế tạo riêng đồng dạng. Có Hắc ẩn, muốn quyết Trương Trương gia tộc ám đường, thuận tiện quá nhiều. Trực tiếp liền giải quyết giữa người và người tiến nghiệm vấn đề. Vất quá cái này Hắc ẩn cũng không thể vô hạn sử dụng. Vâng không thần hồn của hắn sẽ không chịu được, thậm chí sẽ gặp phải phản vệ. Sau một ngày, Hoàng gia, Dương gia, Lam gia, Đinh gia tứ đại tộc cơ thế lực tại Bồng Lai quần đảo triệt để xóa tên. Bị liên lụy còn có 12 cái luyện khí gia tộc. Theo lấy tin tức truyền ra, toàn bộ Bồng Lai quần đảo đều chấn động. Mỗi cái thế lực đều chấn kinh tại Trương gia quả quyết cùng tạm nhẫn. Trương gia còn lại ngũ đại phụ thuộc tộc cơ gia tộc cùng 108 luyện khí tiểu tộc nhỏ nhịt cơm như nến. Có chút chợt dạ thế lực thậm chí lấy ra gia tộc một nửa tài nguyên hiếu kính Trương gia.